chương ba trăm sáu mươi bốn nhà máy việc hệ t r ọ n g trướng sáu trăm năm mươi hình ảnh liệt thức cán thép cơ chương ba trăm sáu mươi bốn nhà máy việc hệ t r ọ n g trướng sáu trăm năm mươi hình ảnh liệt thức cán thép cơ mấy ngày sau c á n thép nhà máy ánh nắng v ư ợ n qua s ư ở n g cao lớn cửa sổ vẩy vào băng l á n h máy móc bên trên máy móc tiếng oanh minh như thường ngày quanh quẩn tại hồng tình c á n thép nhà máy s ư ở n g bên trong trần vũ phạm đang tại trong văn phòng chỉnh lý b ả n v ẽ lý trí minh vội vã đi tiến trần vũ phạm văn phòng mang trên mặt một tia lo nghĩ trần công xảy ra chuyện lớn thanh âm hắn có chút run dậy trần vũ phạm g ầ m đầu ánh mắt bình tĩnh mà chuyên chú đừng nóng nổi từ từ nói ra cái gì chuyện lý c h í minh hít sâu một hơi hơi chậm tới chút về sau nói ra chúng ta trong s ư ở n g 650 hình hành liệt thức cán thép cơ trước mấy ngày không phải có hai đài xảy ra vấn đề sao trần vũ phạm nhẹ gật đầu chuyện này hắn là biết đến 650 hình hành liệt thức cán thép cơ là 1956 n ă m t ừ r ụ xì ạ vào miệng cán thép cơ cũng có thể xem như hồng tình cán thép nhà máy chủ lực thiết bị phía trước hai ngày thời điểm trong s ư ở n g 650 hình hành liệt thức cán thép cơ có hai đài xuất hiện ổ trục đốt dương t ì n huống hôm nay lại có mười đài sáu trăm năm mươi hình hoành liệt thức cán thép c ơ cũng xuất hiện đồng dạng trục chặt lý trí minh vội và nói g n chúng ta trong xưởng hiện tại xuất hiện loại này đồng dạng trục chặt sáu trăm năm mươi hình hoành liệt thức cán thép c ơ khoảng chừng mười hai đài nếu như cái này mười hai máy không cách nào công việc bình thường chúng ta toàn bộ nhà máy sản lượng sẽ giảm bớt mười hai trần vũ phàm nhữ mày đã nhận ra có cái gì không đúng máy móc trục chặt nhưng thật ra là rất thường gặp chuyện chỉ cần kiểm tra sửa chữa liền tốt tại như thế tập trung thời gian bên trong như thế tấp nập xuất hiện cùng một loại máy móc trục chặt chính là một kiện tương đối hiếm thấy cùng khác thường chuyện trần vũ phàm đứng dậy nhường lý trí minh dẫn đường mình tiến đến xem xét một phen cùng lúc đó cái k h á c công c h í n h sư cũng đem chuyện này phản hồi cho dương sưởng trưởng lần này máy móc trục chặt ảnh hưởng s á t thực to lớn mười hai máy ảnh hưởng tới toàn trường mười hai sản lượng dương sưởng trưởng nghe được về sau cũng là phá lệ coi trọng tự mình đến đến xảy ra vấn đề nhiều nhất số bốn xưởng trần vũ phàm đồng chí đây là cái gì tình huống dương sưởng trưởng nhìn thấy trần vũ phàm sau mở miệng hỏi hai ngày trước chỉ có hai đài sáu trăm năm mươi hình hành liệt thức cán thép cơ xuất hiện vấn đề nguyên nhân hư là ổ t r ụ c bất dương bình thường tới nói chỉ cần bôi lên bôi chân son là được rồi nhưng hôm nay lại xuất hiện mười máy xảy ra đồng dạng vấn đề vậy thì không phải là bôi lên bôi chân son liền có thể nhẹ nhõm giải quyết ta cần đem máy móc mở ra xem xét một chút trần vũ phạm lập tức trả lời nói hắn đã đổi lại quần áo lao động đồng thời nhường lý t r í minh mang tới tất cả hắn cần công cụ lúc này lưu thắng đông cũng tại kỹ thuật viên thông chi một chút đi tới hiện trường nếu là trước kia loại này phá giải máy móc công việc khẳng định là từ lưu thắng đông tới làm dù sao hắn là cái cuồng công việc mà lại đối máy móc hiểu rõ tại toàn bộ nhà máy cũng là mạnh nhất giao cho bất kỳ người nào khác lưu thắng đông đều sẽ không yên lòng nhưng bây giờ cũng không có lựa chọn cùng trần vũ p h ả m đoạt phần này sống mấy lần trước máy móc cải tạo đều đủ để chứng minh trần vũ p h ả m đối với máy móc hiểu rõ cùng trình độ kỹ thuật đều cao hơn hắn mà lại phá giải máy móc cũng coi là việc tốn thể lực giao cho người trẻ tuổi tới làm khẳng định là càng thêm ồ n thỏa một chút vậy bây giờ liền phá giải đi dương sưởng trưởng gật đầu nói được rồi trần vũ phàm beo lên giày đặc bao tay cầm lên công cụ ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm trước mắt máy móc hệ thống cho hắn công trình sư năng lực là phi thường toàn diện thì như trước mắt đài này 650 hình hoành liệt thức cán thép cơ trần vũ phảm cũng không có đối với nó tiến hành qua bất luận cái gì nghiên cứu nhưng đối với nó mỗi một cái bộ kiện đều như lòng bàn tay hắn đầu tiên là từ thùng dụng cụ bên trong lấy ra một thanh chuyên dụng tay quay nhẹ nhàng vặt lòng máy móc sát ngoài ốc vít theo từng cái ốc vít bị cẩn thận từng ly từng tí và dưới sát ngoài bị chậm rãi rời lộ ra phức tạp kết cấu bên trong trần vũ phảm động tác thuần thục mà cất tốc mỗi một cái trình tự đều lộ ra như vậy tự nhiên trôi chảy. trải qua hắn không ngừng loại bỏ về sau cũng càng phát ra tiếp cận với xuất hiện trục chặt khu vực hạ c h t â m hẳn là nơi này trần vũ phạm r ỡ xuống truyền lực dương bên ngoài đóng dùng đèn tin đi đến chiếu chiếu tia sáng tại đồng hồ kim loại mặt phản xạ ra hào q u a n g trói sáng hắn nhìn thấy truyền lực đ ấ y h ò m bộ có một ít màu bạc kim loại m ả n h vụn chính là những này màu bạc kim loại m ả n h vụn nơi tay đèn tin ánh đèn chiếu xuống lóe ra hào q u a n g nhỏ yếu trần vũ phạm dùng cái kẹp kẹp lên vài miếng mạnh vụn đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát một bên lưu thắng đông cũng bu lại hai người cùng nhau tiến hành xem xét đây là ổ、oh, lưu thắng đông thì thảo nói không sai trần vũ p h ạ m nhẹ gật đầu những này mảnh vụn là ổ trục mai mòn sinh ra nói do ổ trục đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng chuyện có thể so với chúng ta tưởng tượng còn càng thêm không ổn trần vũ p h ạ m phất tay ra hiệu nhường bên cạnh công nhân động cơ khí theo ầm ầm tiếng vang đài này máy móc tiến vào trạng thái làm việc mấy phút về sau trần vũ p h ạ m chỉ là đứng tại máy móc bên cạnh liền có thể cảm giác được bên trong chuyển ra nhiệt lượng hoàn toàn không thích hợp rất nhanh hãn từ trong hộp công cụ xuất ra một chi tinh vi nhiệt kế cắm vào ổ trục và đo ấm lỗ nhiệt kế kim đồng hồ nhanh chóng tăng lên chỉ hướng 1 8 0 t r c dưới tình huống bình thường cái này nhiệt độ hẳn là thấp với 9 0 í n c có thể quay xong tại công nhân dừng lại máy móc nhiệt độ cũng cơ hồ tán đi về sau trần vũ phạm tiếp tục phá giải máy móc lần này nhìn cũng không phải là như vậy dễ dàng giải quyết trục t r ặ t còn cần trải qua càng tỉ mỉ rõ xét mới được trần vũ phạm dùng cái v ặ n vít nhẹ nhàng t ậ y mở dầu danh tâm tre phát hiện bên trong dầu bơi chân đã thành than lưỡ cốc bế tắc dầu ránh hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ dầu trong măng mít màu đen cặn dầu đính vào trên ngón tay tản ra một cỗ mùi váy mũi lại hướng dưới đáy kiểm tra trần vũ p h ạ m phát hiện n ồ i trục ba thị hợp kim đã xuất hiện dạng nước ăn những này vết dạng như là giống như mạng n h ạ lan tràn tại hợp kim mặt ngoài trần vũ p h ạ m trực tiếp dùng tay chuyển động ổ trục ổ trục phát ra rất nhỏ k á t h âm thanh đây đã là gần như hư hao trình độ hiển nhiên đã không cách nào vận chuyển bình thường hắn tiến hành áp lực đo đạc phát hiện ổ trục áp lực gánh chịu đạt đến trọn vẹn một trăm mười kg một cm v ô n g mà bình thường tới nói căn cứ nguyên bản thiết kế ổ trục gánh chịu áp lực hẳn là tám mươi kg một cm vong nếu như chỉ là thời gian ngắn quá tải là không có cái gì chuyện nhưng vấn đề ngay tại mới đ a i này máy móc tại tích lũy tháng ngày trong công việc ổ t r ụ p một mực ở vào quá tải trạng thái thời gian lâu dài về sau cho dù là ba thị hợp kim cũng xảy ra giản n ứ t c trần vũ phàm thần sắc càng thêm nghiêm túc hãn biết lần này trục chặt cũng không phải là đơn giản linh kiện biến chất mà là nhiều loại vấn đề điệp ra đưa đến loại này ổ t r ụ p sử dụng hẳn là ba hai trăm bốn mươi thạch mặt đôi chân son trần vũ phàm mở miệng nói ra loại này ba hai trăm bốn mươi thạch mặt đôi chân son cũng là từ d ụ xỉ ạ vào miệng mà đến nếu như dựa theo công việc sổ tay yêu cầu mỗi thời gian nửa năm cho máy móc c ủ trụ bôi lên một lần thạch mặc bôi chân son theo lý mà nói là sẽ không xuất hiện như thế nghiêm trọng hư hại trần vũ phạm phân tích nói hắn bay đầu nhìn về phía một bên lưu thắng đông hỏi lưu công chúng ta trong xưởng có nghiêm ngặt dựa theo công việc sổ tay định kỳ cho máy móc bôi lên bôi chân son sao đương nhiên là có lưu thắng đông gật đầu nói ta một mực là an bài tiểu tôn đi làm một kỹ thuật viên nghe được sau đ ộ i vàng đẩy ra phía trước bôi chân son đều là ta tăng thêm mỗi ba tháng tăng thêm một lần lần trước tăng thêm hẳn là tháng trước thời điểm tuyệt đối không có bỏ sót tên là tiểu tôn kỹ thuật viên mở miệng nói ra liên thế không được bình thường trần vũ phàm nhữ mày nếu như định kỳ tăng thêm bôi chân son như vậy máy móc mài mòn trình độ liền không khả năng đạt tới như thế khoa trương trình độ nếu như là một đài máy móc xuất hiện trục chặt như vậy có thể là đài này máy móc bản thân có vấn đề tỷ như máy móc xuất phẩm không hợp cách trục thừa a n chứa vấn đề hay là đến sử dụng năm hạn xảy ra mài mòn biến chất nếu như một đài máy móc trục chặt kia là rất hợp lý chuyện không có khả năng có vĩnh viễn không xấu máy móc nhưng bây giờ tình huống là trong xưởng có chân đủ mười hai máy đều là đồng dạng loại hình đều là đồng dạng trục chặt biểu hiện tại như thế tập trung thời gian bên trong vấn đề tất cả đều thống nhất bạo phát vậy cái này liền là phi thường không hợp lý chuyện trong đó tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong thậm chí trần vũ p h ạ m cảm thấy đây cũng là người vì nhân tố đưa đến trục chặt hắn hiện tại nếu là toàn bộ nhà máy sửa chữa cải tạo hạng mục người phụ trách như vậy chuyện này trần vũ p h ạ m nhất định phải truy xét đến mọi nguồn chỉ là đem máy móc sửa tốt đây chẳng qua là trị ngọn không chỉ gốc hắn nhất định phải cha ra trục chặt căn bản nguyên nhân mới được chương ba trăm sáu mươi lăm đôi chân son không cánh mà bay Cán trước h nhà é p máy có tặc. t n chân son không cánh mà bay. Cán thép nhà g bôi bay. có thép máy mà tặc. t r ư mắt trình độ tháo rỡ trần vũ phạm cảm thấy còn chưa đủ đã xuất hiện vấn đề liền thế không bằng đem cái này cả máy toàn bộ đều mở ra trần vũ phạm đưa ra ý nghĩ này đ ạ t được lưu thắng đông tán thành ta cảm thấy cũng nên như thế đã xuất hiện dạng này trục chặt vấn đề liền không thể tùy tiện đun tha nhất định phải nghiêm t r a tới cùng lưu thắng đông đồng ý nói một bên dương s ư ở n g trưởng nghe được hai cái kỹ thuật đại thần đều làm ra phán đoán như vậy tại chỗ đánh nhịp đồng ý hủy đi dương sưởng t r ư ở n g ngữ k h í kiên định thanh â m tại sưởng bên trong quân quân t r ầ n vũ phạm lập tức bắt đầu bắt đầu tháo dỡ đương nhiên tháo dỡ cả máy lượng công việc vẫn tương đối lớn lưu thắng đông tại chỗ chỉ huy hai tên công chính sư cùng chính hắn cộng đồng vào tay hỗ trợ tiểu lý người phụ trách dịch é p hệ thống tháo dỡ tiểu trường người đi theo ta h ủ y đi t r u y ề n lực dương t r ầ n công ngài nhìn chụp cái bên này lưu thắng đông phân phối nhiệm vụ tất cả mọi người cấp tốc hành động sưởng bên trong lập tức nào nhiệt bắt đầu công vụ va chạm thanh em máy móc linh bộ kiện rơi xuống đất tiếng bang đàn vào một chỗ ước chừng hào tốn nửa giờ cả máy toàn bộ tháo rỡ ra mỗi một chỗ chi tiết cùng kết cấu bên trong đều trần chuỗi bên ngoài trần vũ phạm bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra hắn đầu tiên là kiểm tra chụp cái dùng nhẹ tay nhẹ chuyển động cảm thụ hắn vận chuyển bình ổn tính chụp cái bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương không có một tia v ế t cắt vận chuyển lại cơ hồ không có l ự cản c điều này nói rõ chụp cái bản thân cũng không có vấn đề đ ó lấy hắn kiểm tra bánh răng dương bên trong bánh răng cắn bảo chặt chẽ chưa từng xuất hiện buông lỏng hoặc hư hại dấu hiệu trần vũ phạm dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến bánh răng mặt ngoài cảm thụ hắn nhiệt độ bánh răng trong dương bộ nhiệt độ bình th dịch ép hệ thống cũng không có vấn đề dịch ép dầu dầu vị bình thường dầu chất thanh t ị n h không có tạp chất cho nên vấn đề vẫn là ở truyền lực dương trần vũ phạm cẩn thận kiểm tra truyền lực dương mỗi một cái bộ kiện phát hiện ngoại trừ khi trước phát hiện ngân sắc kim loại mảnh vụn cùng nhiệt độ cao vấn đề bên ngoài mê cung thức bị kín vòng cũng xuất hiện rõ ràng mài mòn hắn dùng thước xếp cẩn thận đo đạc mê cung thức bị kín vòng mài mòn trình độ kết quả biểu hiện mài mòn đã đạt tới không ba ly cái này mài mòn trình độ cũng không nhẹ a trần vũ phạm thấp giọng tự nói trong giọng nói mang theo một tia lo lắng cuối cùng đạt được một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu tin tức tốt là ngoại trừ truyền lực dương bên ngoài máy móc những bộ phận khác cũng không có xảy ra trục chặt tin tức xấu là truyền lực dương bộ phận trục chặt dẫn đến mê cung thức bịt kín vòng xảy ra mài mòn mài mòn trình độ đã đạt tới không ba ly trình độ này mài mòn đã dẫn đến làm lạnh nước bắt đầu bên ngoài thấm hướng về bôi chân hệ thống cùng truyền lực hệ thống thấm nước đây chính là mấu chốt của vấn đề chỗ trần vũ phạm chỉ vào mê cung thức bịt kín vòng đối bên người lưu thắng đông cùng dương S ư ở n g t r ừ n nói nói cách khác ổ trục bôi chân vấn đề lại không giải quyết thấm nước càng ngày càng nghiêm trọng biết dẫn đến cả máy đều triệt để báo hỏng lưu thắng đông nói bổ sung trong giọng nói mang theo một kia vội vàng đây chính là tổn thất thật lớn loại này sáu trăm năm mươi hình hình liệt thức cán thép cơ là từ rủ xì ạ vào miệng tới đến bây giờ mới thời gian sáu năm đối với cỡ lớn máy móc mà nói ở độ tuổi này hay là vô cùng tuổi trẻ tiếp tục vận hành mấy chục năm cũng không thành vấn đề m ô i máy vào miệng giá cả đều cực kỳ cao có cực cao chế tạo chi phí lại thêm từ rủ xì ạ đến tứ cựu thành vận chuyển chi phí lắp đặt điều chỉnh thử phí tổn m ô i máy giá cả đều là sáu chữ số đặc ở thế kỷ hai mươi mốt đều không phải là một số lượng nhỏ húng chi là ở niên đại này đâu húng chi trong xưởng cũng không phải là chỉ có một đài 650 hình hoành liệt thức cán thép cơ hiện tại chỉ là đã xuất hiện trục chặt vấn đề liền có mười hai đài chưa từng xuất hiện vấn đề còn có mười đài nếu như cái này hai mươi hai máy toàn bộ đều bởi vì ổ trục mải mòn dẫn đến d ì nước thậm chí là máy móc báo hỏng cái này toàn bộ tổn thất cộng lại chính là một cái thiên văn s ố tự thậm chí có thể nói toàn bộ hồng tinh cán thép nhà máy đều không cần khô như thế tổn thất lớn dương xưởng trưởng làm lãnh đạo cũng là nhất định sẽ bị mất t r ư c đây cũng là vì sao nghe nói mười hai đại sáu trăm năm mươi hình ảnh liệt thức cán thép cơ xảy ra vấn đề sau dương s ư ở n g trưởng sẽ như thế coi trọng nguyên nhân quan hệ này đến toàn bộ hồng tính cán thép nhà máy vận mệnh trần vũ p h à m tại trong đầu suy tư một chút m à i mòn nghiêm trọng như vậy có hai cái có thể một cái là không có đúng hạn tăng thêm bôi chân son một nguyên nhân khác chính là bôi chân son bản thân có vấn đề hắn hồi tưởng lại trước đó cùng tên tia kỹ thuật viên đối thoại t r ầ n công ta mỗi ba tháng đều sẽ theo cần tăng thêm bôi chân son tháng trước vừa mới tăng thêm qua kỹ thuật viên tiểu tôn lúc ấy nói như vậy trong giọng nói mang theo một tia bị k u ấ t trần vũ phạm nhẹ gật đầu biểu thị tin tưởng hắn đã tên này kỹ thuật viên nói hắn mỗi ba tháng thời gian đều sẽ theo cần tăng thêm bôi chân son thậm chí là tháng trước vừa mới tăng thêm qua như vậy nguyên nhân đầu tiên h ắ n không có vấn đề trần vũ phạm vẫn là lựa chọn tin tưởng vậy cũng chỉ có thể là vấn đề thứ hai nói không chừng trong s ư ở n g bôi chân son có vấn đề đem trong s ư ở n g bôi chân son lấy tới ta nhìn một chút trần vũ phạm nói ngữ khí kiên định tên là tiểu tôn kỹ thuật viên lập tức tiến về khố phỏng ước chừng năm phút sau hắn trở về báo cáo trần công lưu công chúng ta trong kho hàng bôi chân son toàn bộ đều sử dụng hết tiểu tôn thanh nhâm có chút nhỏ hiển nhiên hắn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề sử dụng hết rồi trần vũ phàm nhịu nhữ mày hắn ý thức được vấn đề có thể so trong tưởng tượng phức tạp hơn trong xưởng bôi chân son đều là từ chỗ nào nhập hàng lần trước nhập hàng là thời điểm nào liệu thắng đông truy vấn chúng ta nhà máy bôi chân son đều là từ r ụ xì ạ và miệng từ năm trước bắt đầu chúng ta cùng r ụ xì ạ quan hệ chuyển biến xấu liền tiến không đến hàng nhưng ta kiểm tra một hồi trong xưởng nhập hàng đơn dựa theo trước đó nhập hàng lượng đến xem còn lại bôi chân son hẳn là còn có thể dùng nửa năm m ớ i đúng nhưng không biết tại sao trong kho hàng đã không có tiểu tôn cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng nói cho sáu trăm năm mươi hình hành liệt thức cán thép cơ tăng thêm bôi chân son cho tới nay đều là công tác của hắn hiện tại trong kho hàng bôi chân son tất cả đều không thấy mặc dù không phải hắn trộm nhưng hắn cũng khó thoát trách nhiệm bôi chân son đều không thấy trần vũ phạm sửng sốt một chút nếu như là trước đó tự rủ x ỉ ạ vào miệng bôi chân son toàn bộ sử dụng hết kia ngược lại là bình thường chuyện nhưng bây giờ vấn đề tại mới bôi chân son không dùng hết liền không cánh mã bay t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi sáu trong s ư ở n g có đặc vụ của địch trần vũ p h ạ m rút ra bôi chân son t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi sáu trong s ư ở n g có đặc vụ của địch trần vũ p h ạ m rút ra bôi chân son chẳng lẽ chúng ta cán thép nhà máy tiến vào t ặ n g dương s ư ở n g trưởng sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên s ư ở n g trưởng ngài yên tâm ta xem trước một chút những này máy móc còn có thể hay không lâm thời chữa trị một chút tranh thủ nhường sản xuất trước khôi phục trần vũ p h ạ m nói trong giọng nói mang theo một tia an ủi gặp được loại chuyện này trọng yếu nhất chính là không thể tự loạn trợ cước đầu tiên muốn biết rõ ràng dưới mắt bước đầu tiên là cái gì giải quyết vấn đề máy móc trục chặt đã dẫn đến toàn bộ nhà máy sản lượng trên diện rộng hạ xuống mau chóng sửa tốt 650 h ì n h hình ảnh đ i ệ t thức cán thép cơ mới là chuyện trọng yếu nhất còn như thạch m ặ c bôi chân son phải trang bị t r n g chuyện sau này sẽ chậm chậm điều tra cũng không mượn Tốt, các ngươi mau đi đi ta hiện tại đi thông chi bảo vệ khoa t r a một chút trong kho hàng bôi chân son tồn kho vấn đề dương s ư ở n g trưởng nhẹ gật đầu quay người rời đi s ư ở n g trần vũ phạm cùng lưu thắng đông lại bắt đầu công việc lưu bù lên chuyện này tuyệt đối không có như thế đơn giản nếu như dựa theo nhập hàng bề ngoài chúng ta nhà máy thạch mặt bôi chân son hẳn là còn có bao nhiêu trần vũ phàm mở miệng hỏi hẳn là còn có bốn thùng đầy đủ cho chúng ta nhà máy tất cả sáu trăm năm mươi hình hành liệt thức cán thép cơ lại bôi lên hai lần mới đúng bốn thùng vậy mà đều không thấy sao trần vũ phàm n h ũ mày bốn thùng thạch mặc bôi chân son cũng không biết trung vào một chỗ chỉ ít có nhỏ một trăm cân trọng lượng không hiểu thấu biến mất chuyện này bản thân liền có kỳ vật trần vũ phàm lúc đầu muốn kiểm tra một chút nhóm này thạch mặc bôi chân son có phải hay không xảy ra vấn đề cho nên mới dẫn đến máy móc không cách nào bôi trơn tổ trục xuất hiện quá độ mài mòn nhưng bây giờ tại h lâu dài nhiệt độ cao hoàn cảnh bên trong nguyên bản có thể sử dụng ba tháng còn có còn lại bôi chân son vậy mà tại không đến một tháng thời gian liền toàn bộ tiêu hao hầu như không còn máy móc bên trong bôi chân son toàn bộ chân khô vẫn còn tại tiếp tục sử dụng kia cho dù là ba thị hợp kim làm thành ổ t r ụ cũng gánh chịu không được như thế mãnh liệt m à i mòn t r ầ n công ngươi cũng cảm thấy là thạch m ặ c bôi chân son xảy ra vấn đề sao một bên lưu thắng đông mở miệng hỏi hắn cũng là lão công trình nhìn thấy cái này máy móc tình huống hiện tại tự nhiên là có suy đoán không sai trần vũ p h à m nhẹ gật đầu có thể bị người đ ộ n g tay đ ộ n g chân lưu thắng đông thở dài kỳ thật coi như không có ra cái này về chuyện xưởng chúng ta thạch mặt bôi chân son cũng chỉ có thể kiên trì hơn nửa năm hiện tại chúng ta cùng tô cơ cũng chỉ có thể quay xong không cách nào lại tiếp tục sử dụng nga quan hệ với cương bọn hắn đình chỉ đối với chúng ta kỹ thuật ủng hộ cũng không còn lối ra cho chúng ta máy móc cùng công nghiệp t hao t à i những n à y thạch mặc bôi chân son nửa năm sau dùng hết chúng ta 650 hình thành liệt thức cán thép đây không phải chúng ta hồng tình cán thép nhà máy một mình gặp phải vấn đề cả nước tất cả cán thép nhà máy hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại cái này vấn đề n g h e nói công nghiệp bộ bên kia cũng tìm tới chuyên gia đang tại nghiên cứu chế tạo kiểu mới hàng nội địa bôi chân son đã tại tăng giờ làm việc nhưng bây giờ còn không có cái gì đầu mối nếu như kiểu mới hàng nội địa bôi chân son nghiên cứu không ra cả nước chi ít có mấy ngàn đài 650 hình hoành liệt thức cán thép cơ đều muốn lâm vào không cách nào sử dụng hoàn cảnh lưu thắng đông nắm đấm có chút nắm chặt khuôn mặt bởi vì phẫn nộ có chút đỏ lên hơi kích động nói tình huống đều đã như thế nghiêm trọng tình huống dưới xưởng chúng ta bên trong lại còn xảy ra chuyện như vậy đến cùng là ai như thế n h ẫ tâm đối thạch mặc bôi chân son động tay động chân hắn mục đích chỉ sợ là muốn cho xưởng chúng ta bên trong 22 đài 650 hình hoành liệt thức cán thép cơ toàn bộ báo học a lưu thắng đông nghĩ đến cái này liền dẫn không kèm được bắt đầu h ã n tại hồng tinh cán thép nhà máy chờ đợi như thế nhiều năm đúng không nơi này xem như nhà đầu dạng nơi này gánh chịu hắn thanh xuân cùng lý tưởng mà có người vậy mà muốn phá hư nhà máy máy móc nếu như là thiếu khuyết bôi chân son k i a máy móc vẫn chỉ là người dùng đợi đến hà nội g n địa bôi chân son nghiên cứu ra được sau máy móc y nguyên có thể làm trở lại dù là hà nội g n địa bôi chân son phẩm chất không bằng vào miệng k i a tối đa cũng chỉ là sản lượng hạ xuống sẽ không giao động toàn bộ nhà máy căn cơ nhưng lần này chuyện là bôi chân son bị động tay chân khiến toàn bộ nhà máy cắn thép cơ suýt nữa toàn bộ báo hỏng đây chính là trong xưởng trọng yếu nhất tài sản nếu như cán thép cơ toàn bộ báo hỏng như vậy hồng tình cán thép nhà máy liền không có tồn tại cần thiết nói không chừng sẽ bị trực tiếp phá giải còn lại máy móc cùng công nhân phân phối cho cái khác nhà máy liêu thắng đông nhà cũng liền không có lưu công ngươi trước lánh t ĩ n h một chút trần vũ phạm ở một bên an ủi hắn ngược lại là có thể lý giải lưu thắng đông dù sao lưu thắng đông đối hồng tình cán thép nhà máy cảm tình rất sâu gặp được chuyện như vậy cảm xúc tự nhiên sẽ khó mà khống chế hiện tại ai cũng có thể hoảng nhưng chúng ta làm công trình sư không thể hoảng trần vũ phạm vẫn là cùng trong ngày thường giống như tỉnh táo có người đối trong xưởng thạch m ặ c bôi chân son động tay chân nhưng cụ thể là cái gì tay chân chúng ta bây giờ phân tích không ra bởi vì còn lại bốn thùng bôi chân son tất cả đều không thấy đây là có người cố ý làm chính là nghĩ lẫn lộn thai mắt của chúng ta ta nhìn truyền lực trong dương mê cung tức bịt kín bỏng mải mà không ba mm dựa theo chúng ta nhà máy công việc cường độ đại khái là bôi chân son đốt làm về sau lại công tác ba ngày còn t r ư ờ n g trần vũ phạm chăm chú phân tích nói khác biệt máy móc ngày thường sử dụng cường độ khác biệt chúng ta nhà máy tổng cộng có hai mươi hai đài sáu trăm năm mươi hình hoành liệt thức cán thép cơ lượng công việc của bọn hắn cũng là không giống nhau hiện tại cái này mười hai đài đã chụp chặt máy móc bên trong bôi chân son khẳng định là tại ba ngày trước liền đã bay hơi hầu như không còn nhưng này còn chưa có xảy ra chụp chặt mười máy bên trong nói không chừng còn có lưu lại chưa bay hơi bôi chân son trần vũ phạm nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng n g u y ệ t khí càng là loại thời điểm này thì càng phải tỉnh táo đ ị c h nhân làm ra như thế lớn nhiễu loạn muốn nhìn nhất đến chính là chúng ta tự loạn trợ cướp muốn nhìn chúng ta bởi vì đầu góc phát suốt mà đánh mất năng lực suy tính chúng ta nếu quả thật như vậy chính là chúng địch nhân ý mớn trần vũ phạm tiếp tục nói ra địch nhân tuyệt đối không có như thế thần thông còn g đại bọn hắn lại kín đáo kế hoạch cũng nhất định sẽ có sơ hở chỗ chúng ta nhất định phải bắt lấy tất cả cơ hội cùng chi tiết nghe xong trần vũ phạm một phen lưu thắng đông con người đột nhiên l ư ớ i dọc ra không sai a t i ê u mười đ à i còn không có chụp chặt sáu trăm năm mươi hình h o n h liệt thức cán t é p cơ bên trong nói không chừng còn có lưu lại bôi chân son tồn tại vừa rồi đột nhiên xuất hiện phẫn nộ nhường đầu góc của hắn đánh mất năng lực suy tính vậy mà quên đi cái này gốc d ạ n ế u như chúng ta còn có thể rút ra đến không có tiêu hao bôi chân son chí ít có thể biết bọn hắn tại bôi chân son bên trong làm cái gì tay chân lưu thắng đông kích động lên tranh thủ thời gian an bài bên cạnh kỹ thuật viên tiểu tôn ngươi bây giờ đi thông chi toàn bộ nhà máy sáu trăm năm mươi hình hoành liệt thức cán thép cơ cái này loại hình máy móc đều không cần lại tiếp tục sử dụng hiện tại lập tức quay xong hắn tiếng nói vừa dứt một bên trần vũ phạm liền nói ra lưu công cái này ta đã thông chi qua trong ạ i Lý t Minh vừa cùng ta nói 12 đài máy móc chụp chặt thời điểm, nói đài thời cùng liền thông chặt chi vừa trục ta ta lòng i tiếp tục đục sử dụng, mà lại bất luận kẻ nào không muốn mà lại đối u trần vũ phạm tán thành càng sâu mấy phần mặc dù trần vũ phạm tuổi trẻ nhưng gặp được loại này đột phát tình huống m ẹ suy nghĩ vậy mà so với h ắ n dạng này một cái nhà máy l a o nhân còn nhanh hơn như vậy nhiều quả nhiên trần vũ phạm cũng không phải là phạm nhân là chân chính đi ở phía trước t i ê n tài đương nhiên ở trong đó cũng có lưu thắng đông quan tâm sẽ bị loạn nguyên nhân bởi vì quá mức với lo lắng cùng phẫn nộ nhường hắn không cách nào lại bảo trì giống như bình thường tỉnh táo hiện tại chúng ta một đài máy móc một đài máy móc đi xem trần vũ phạm dẫn đội lưu thắng đông lý trí minh cùng mấy vị khắc công trình sư đi theo phía sau bắt đầu đối toàn bộ nhà máy còn lại mười đài sáu trăm năm mươi hình hoành liệt thức cán thép cơ tiến hành dần dần loại bỏ đài này bôi chân son cũng toàn bộ tiêu hao trần vũ phạm tra xét xong thứ năm máy sau k h n ữ mày nói những này trong cơ khí bôi chân son cũng đồng dạng là một tháng trước tăng thêm bởi vì mỗi máy lượng công việc khác biệt cho nên bôi chân son tiêu hao tốc độ khẳng định cũng hơi có khác nhau nhưng cái này khác nhau là thật là không lớn trước mắt đài này máy móc bôi chân son cũng đã toàn bộ chứng làm dựa theo trần vũ phản phẩm đoán hẳn là một ngày rưỡi trước đó chứng làm cho nên mải mòn còn không tính quá nghiêm trọng bởi vậy máy móc mới không có trục chặt đến ngừng dùng trình độ nếu như lại tiếp tục sử dụng xuống dưới chờ ngày mai hậu thiên đoán chừng cũng muốn xảy ra trục chặt trong xưởng cái này mười đài sáu trăm năm mươi hình h à n h lượt thức cán thép cơ bên trong thật còn có còn lại thạch mặt bôi chân son sao vấn đề này nằm ngang ở trong lòng của mỗi người trở thành bọn hắn hiện tại lớn nhất lo lắng nhưng không có một người đem cái này sầu lo nói ra nói ra sẽ chỉ làm mọi người càng thêm lo lắng còn không bằng còn có một tia hy vọng dù sao còn có năm máy không có kiểm tra vạn nhất cái nào máy trong một tháng này sử dụng ít đôi chân son còn có điều còn từ đâu tại s ư ờ n g bên trong xuyên thẳng qua thời điểm trần vũ phạm cũng đối bên cạnh lý trí minh tiến hành giải thích dù sao lý trí minh còn không phải công trình sư rất nhiều máy móc phương diện tri thức h ắ n có thể cũng không quá liều chúng ta tự dụ xỉ ạ vào miệng loại này thạch m ặ c bôi chân son bên trong chứa nạ chỉ cơ nhiều h ó a tể loại này thành phần gặp nhiệt độ cao liền sẽ sự xả phòng hóa phân giải chúng ta cán thép cơ bởi vì mai mòn to lớn nguyên nhân thực tế nhiệt độ vượt xa nguyên bản dự thiết nhiệt độ dẫn đến thạch m ặ c bôi chân son bút hơi tốc độ gia tăng thật lớn cho nên tại không đến một tháng thời gian bên trong liền toàn bộ tiêu hao hầu như không còn đây mới là b i ệ t kín vòng hư hại thủ phạm n g h e xong trần vũ p h à m giải thích sau lý trí minh cùng một bên cái khắc công trình sư nhóm lúc này mới càng hiểu hơn tình huống trước mắt có thể đối thạch m ặ c bôi chân son động tay chân người nhất định là chúng ta trong xưởng bộ người hơn nữa còn nhất định phải phi t h ư ờ n g h i ể u kỹ thuật còn muốn suy nghĩ kỳ náo mới có thể làm ra dạng này một cái bẫy không nghĩ tới h ồ n g tin h cán thép nhà máy bên trong vậy mà cũng lẫn vào đặc vụ của địch lưu thắng đông nghiến răng n g h i ế n lợi không được đem cái này đặc vụ của địch tháo thành tám khối ngay sau đó đám người kiểm tra thứ sáu máy thứ bảy máy thứ tám máy toàn bộ đều không thu hoạch được gì cái này ngay cả trần vũ phạm sắc mặt đều trở nên ngưng trọng còn t ư a lại cuối cùng nhất hai đài máy móc thật sự có lưu lại bôi chân son sao thứ chín đài trần vũ phàm đứng tại 650 hình hoành liệt thức cán thép cơ trước hít sâu một hơi hắn đã liên tiếp phá giải rất nhiều đài cán thép cơ hao phí hơn nửa ngày thời gian cho dù là lấy thân thể tố chất của hắn vậy mà đều cảm giác có một tia mệt mỏi chỉ là chỉ kém hai đài máy móc trần vũ phàm cảm thấy không đến cuối cùng nhất một khắc tuyệt đối không thể có từ bỏ ý nghĩ hắn lập tức cầm lấy công cụ bắt đầu tháo rỡ máy móc xác ngoài sau đó một đường hướng vào phía trong bộ tháo rỡ đi qua thẳng đến mở ra truyền lực dương cái nắp bắt đầu quan sát nội bộ ổ trụ sau một khắc trần vũ phạm trên mặt biểu lộ trở nên trở nên ung d u n g trong giọng nói cũng tăng thêm mấy phần kinh hỷ đài này máy móc bôi chân son còn có còn thừa nghe được trần vũ phạm chung quanh công trình sư nhóm lập tức sống tới đều muốn nhìn đến tột cùng đài này trong cơ khí ổ trục bên trên bôi chân son còn thừa đại khái còn có thể sử dụng mấy ngày mới có thể hao hết đây không thể nghi ngờ là cái tin tức vô cùng tốt đài này máy móc công việc gần đây lượng rất nhỏ sao lý trí minh hỏi hướng một bên công nhân tên tiêu công nhân đối mặt như thế nhiều công trình sư cho rằng có chút khẩn trường đập nói lắp ba hồi lát thao tác đài này máy móc lao nhan tuần này nga bệnh mỗi ngày chỉ ở trong xưởng làm nửa ngày công việc buổi chiều đều đi bệnh viện đánh s ấ u nước bệnh này sinh tốt lưu thắng đông kích động nói nếu như không phải vị đồng chí này sinh bệnh nguyên nhân chúng ta thật đúng là không lấy được cái này còn lại bôi chân son a trần vũ phàm nhẹ gật đầu phu hòa nói không sai vị đồng chí này sinh cái gì bệnh đến lúc đó ta tự mình giúp hắn trị liệu tình huống trước mắt quả thật làm cho trần vũ phàm cảm thấy vui vẻ đã có còn lại bôi chân son tình huống kia liền sáng suốt rất nhiều hắn lập tức đem ổ chụp tháo rỡ xuống tới lấy được sáng ở chỗ trần vũ phạm dùng ngón cái ép mở báo phế rủ xỉ ạ vào miệng ba hai trăm bốn mươi bôi chân son tạp bã phát hiện xúc cảm hoàn toàn không thích hợp cái này mặc dù là hắn lần thứ nhất tiếp xúc loại này bôi chân son nhưng hệ thống kỹ năng tăng lên mang tới đại lượng tri thức tại trong đầu hắn thế nhưng là b ế n chắc không thể phá được trong này bị gia nhập bột mài bột phấn cũng chính là thành thác tịch hạt kính tám mươi một trăm hai mươi mắt cũng chính là không một trăm hai mươi lăm một t r ă bảy mươi mm trộn lẫn tỷ lệ không cao hẳn là tại một trong vòng trải qua tỉ mỉ quan sát sau trần vũ phạm rất nhanh liền tuân ra cụ thể thành phần cùng t h ă n số đối với những vật này hắn hiểu rất rõ bọn hắn cũng không có thời gian chấn kinh với trần vũ p h ạ m siêu tuyệt nhãn lực bọn hắn lực chú ý toàn bộ đều bị ổ trục bên trên lưu lại bôi chân son h ư ớ n lấy đồ chết tiệt lưu thắng đông giận mắng một tiếng b ộ t m à i độ cứng cao tới 9.5, n ế u như theo bôi chân son tiến vào ổ trục khoảng cách sẽ tạo thành duy trì liên tục mài mòn bị kín vòng c h ắ c không được mới qua vài ngày nữa thời gian mài mòn lượng liền đạt đến không 3 mm chương ba t r ư đặc vụ của địch thủ đoạn so tưởng tượng còn nhiều hơn chương ba t đặc vụ của địch thủ đoạn so tưởng tượng còn nhiều hơn có thể làm ra loại chuyện như vậy người đơn giản quá xuất sinh trong xưởng một tên khác công trình sư cũng phẫn nộ nói một đám công trình sư nhao nhao nghị luận có chút tính khí nóng n ả y thậm chí trực tiếp chửi bầm lên bắt đầu dù sao tại bôi chân son bên trong làm tay chân loại hành vi này thật sự là quá mức với ngon đ ộ n g trực tiếp là hướng về phía nhường toàn bộ nhà máy tất cả sáu trăm năm mươi hình hành liệt thức cán thép cơ đều báo h n g đi cái này ai nghe sẽ không phẫn nộ a khi biết thạch m ặ c bôi chân son bên trong lẫn vào bột mải tin tức sau một bên kỹ thuật viên tiểu tôn mặt mũi tràn đầy ảo nào nói ra trần công lưu công ta thật sự là không biết không biết thạch mặt bôi chân cao có vấn đề nếu như ta biết tuyệt đối sẽ không hướng máy móc bên trong tăng thêm tên là tiểu tôn kỹ thuật viên tuổi tác chỉ có hai mươi lăm tuổi hắn mặc dù tại cán thép nhà máy làm thời gian mấy năm nhưng vẫn là phi thường n o nớt cũng chưa từng thấy qua loại chuyện này cả người sau sợ không được ngươi không cần sợ hãi trần vũ phạm an ủi hạt kính tám mươi một trăm hai mươi mục đích bột mái lẫn vào thạch mặt bôi chân cao bên trong xác thực rất khó phát hiện cái này không trách ngươi cũng không phải vấn đề của ngươi tiểu tôn nhẹ gật đầu nghe được trần vũ phạm an ủi sau hắn mới hơi thoải mái tinh thần một chút dứt lời trần vũ phạm đưa tay từ ổ trục bên trên lấy xuống một chút bôi chân cao đặt ở trước mũi hơi ngửi một cái cùng cách bao tay tiến hành xoan đ án còn không chỉ là bột mài cái này một cái thủ đoạn trần vũ phạm thì thào nói ra người này còn tại thạch mặt bôi chân son bên trong tăng thêm lục hóa an tinh thể loại này tinh thể gặp trình độ d i i biết sinh ra acid cờ lộ hí di mặc dù lục hóa an tinh thể hàm lượng rất thấp tính ăn mòn cũng không tính mạnh nhưng dù sao đã hơn một tháng đi qua vẫn là đối ổ trục mặt ngoài vật liệu thép tạo thành ảnh hưởng cũng là bị kín vòng biến chất nguyên nhân một trong cái này người là thế nào phát hiện l i u thắng đâu nghe vậy hơi sưng sở. dù là đ ị c h nhân tại thạch m ặ c bôi chân cao bên trong tăng thêm lục hóa an tinh thể nhưng dạng này hóa học vật chất cũng hẳn là là trải qua phòng thí nghiệm rút ra về sau mới có thể có biết l a t r ầ n vũ phạm là như thế nào dùng mắt thường ngay lập tức phân biệt ra được ta không phải từ bôi chân cao t r â n g được ra mà là từ những cái kia chụp chặt máy móc của chụp bên trên phát hiện t r ầ n vũ phạm phân tích nói ổ t r ụ p thép mặt ngoài đã tạo thành điểm thực lúc ấy ta liền đã có chỗ suy đoán là có người hay không tại bôi chân cao bên trong tăng lên chất ăn n g n hiện tại xem xét quả thật như thế đám người bừng tỉnh đại nộ không khỏi ở trong lòng cảm thán trần vũ p h ạ m sức quan sát thật sự là quá mức nhạy cảm ở đây công trình sư mỗi một cái công việc năm hạn đều so trần vũ p h ạ m càng lâu nhưng tương tự quan sát d ư ớ i bọn hắn vậy mà không có một người có thể phát hiện loại này chi tiết thậm chí còn chưa xong trần vũ p h ạ m nói còn có đ á m người ngạc nhiên tên xúc sinh này đến cùng đối bôi chân cao làm nhiều ít tay chân trần vũ p h ạ m g ậ t đầu nói cái này thạch m ặ c bôi chân cao xúc cảm không đúng so bình thường muốn càng thêm sềng s ệ hàng xô viết ba hai trăm bốn mươi thạch mặt bôi chân son bên trong nạ chỉ cơ nhiều hóa tể hàm lượng hẳn là mười hai nhưng chúng ta từ trong cơ khí rút ra ra bôi chân son xền xệch trình độ rõ ràng vượt chỉ tiêu trong này nạ chỉ cơ nhiều hóa tề hàm lượng hẳn là có mười tám hai mươi ở giữa như thế cao độ đặc biết dẫn đến lưu động tính tranh l ệ n h bôi chân son tại cục bộ hình thành l à m ma sát cũng tiến một bước tăng lên ma sát hệ số nhường bôi chân son tiêu hao tốc độ tăng lên rất nhiều trần vũ phạm nói xong về sau quay người nhìn về phía tất cả mọi người ta có thể hiểu được mọi người hiện tại lo lắng phẫn nộ cảm xúc nhưng chúng ta muốn t r ư ớ c tỉnh táo lại đi suy nghĩ vấn đề đặc vụ của địch là ai vấn đề này tất nhiên quan trọng nhưng đây cũng là bảo vệ khoa công việc mà k h ô vừa rồi bọn hắn tất cả mọi người đầu nhập vào phẫn nộ cảm xúc bên trong nhất là khi nghe đến có người áp ý phá hư nhà máy máy móc thời điểm tất cả mọi người trong đầu ý nghĩ đầu tiên đều là phải nhanh đem cái này đặc vụ của địch bắt lại thậm chí là đem hắn đánh đập một trận mới có thể ra khí nhưng lúc này nghe được trần vũ phạm lời nói này sau mọi người mới lấy lại tinh thần bọn hắn không phải bảo vệ khoa bọn hắn là khoa kỹ thuật làm công trình sư cùng kỹ thuật viên giải quyết trước mắt s ư ở n g bên trong vấn đề kỹ thuật mới là bọn hắn bản chức công việc trần công nói rất đúng là chúng ta quá tâm tình liệu thắng đông nhẹ gật đầu tán thành nói cho dù là hắn lúc nghe chuyện này sau cũng không thể giữ vững tỉnh táo suy nghĩ ở phương diện này tất cả mọi người nhất định phải hướng trần vũ phạm học tập mới được ta hiểu nghe được loại chuyện này sau biết phẫn nộ đây là khó tránh khỏi chuyện trần vũ phạm tỏ ra là đã hiểu mọi người ta làm nhà máy sửa chữa cải tạo hạng mục người phụ trách tại hạng mục duy trì liên tục trong lúc đó nhà máy tất cả máy móc xảy ra trục trặc đều hẳn là từ ta phụ trách trong xưởng tất cả công trình sư cùng kỹ thuật viên cũng đều hẳn là nghe theo sắp xếp của ta cùng chỉ huy trần vũ phạm đứng tại đám người đoạn trước nhất trên thân đột nhân dân lên một loại lãnh tụ giống như khí chất trong ngôn ngữ cũng xen lẫn một loại không thể nghi ngờ bị nghiêm trong khoảng thời gian này liên quan với sáu trăm năm mươi hình h ảnh liệt thức c á n thép cơ tất cả công việc cũng đều từ ta chỉ huy cùng phụ trách tất cả mọi người có gì nghĩ không trần vũ phản lớn tiếng do hỏi trong s ư ở n g công trình sư nhóm không nói chuyện mà là đều đưa ánh mắt nhìn về phía lưu thắng đông nếu như tại di vãng trong s ư ở n g gia loại đại sự này mọi người khẳng định đều muốn nghe lưu thắng đông cho nên công trình sư nhóm đều muốn nhìn một chút gặp phải tình huống như thế này lưu thắng đông phản ứng đến tột cùng như thế nào ta ủng hộ lưu thắng đông cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy tư tại chỗ lớn tiếng đồng ý nói trải qua cái này hơn một tháng tiếp xúc hắn cũng sớm đã nhận thức được trần vũ p h ạ m trình độ kỹ thuật muốn ở trên hắn h n g chi hôm nay 650 hình hoành liệt thức cán thép cơ sự kiện bên trong trần vũ p h ạ m đối vấn đề xử lý năng lực cũng cao hơn hắn ra một cái cấp bậc tuân theo trần vũ p h ạ m an bài cùng chỉ huy lưu thắng đông là tâm phục khẩu phục chương 368, chúng ta là vinh quang người chứng kiến cũng có thể là người tham dự chương 368, chúng ta là vinh quang người chứng kiến cũng có thể là người tham dự vậy chúng ta lập tức mục tiêu chủ yếu có hai cái mục tiêu thứ nhất đem đã hư hao mười hai đ à i sáu trăm năm mươi hình h ảnh liệt thức cán thép cơ sửa chưa tốt đây đều là chúng ta nhà máy trọng yếu tài sản không dung có bất kỳ tổn thất cái thứ hai mục tiêu có thể liền muốn gian khổ một chút đó chính là chúng ta muốn nghiên cứu ra đến một loại mới bôi chân sòn nếu có thể thay thế nguyên bản nga sinh ra ba hai trăm bốn mươi thạch mặc bôi chân sòn để chúng ta máy móc một lần nữa đầu nhập vận hành trần vũ phàng hai cái này mục tiêu nói xong về sau tất cả mọi người ở đây không ai mở miệng nói chuyện dù là đám người thân ở bên quáy nhà máy xưởng bên trong chung quanh khắp nơi đều là máy móc vận hành phát ra tiếng ầm ầm nhưng tất cả mọi người trầm mặc không nói thời điểm vẫn như cũ mang đến một loại quỷ dị yên tĩnh c ũ n xen lẫn mây phần cảm giác bị đè nén không một người nói chuyện nguyên nhân cũng rất đơn giản chính là trần vũ phạm nói lên hai cái này mục tiêu thật sự là quá khó khăn sửa chữa máy móc chi phí quá cao máy móc bên trong hư hao ổ t r ụ thuộc về là cao tinh độ linh kiện là từ rủ xì、si、ạ vào miệng tới trong xưởng cũng không có dư thừa hiện tại chúng ta cùng rủ xì、si、ạ quan hệ khẩn trường và miệng khẳng định là không thể nào quốc sản ổ t r ụ ngược lại là cũng có nhưng kỹ thuật còn chưa thành thục cho nên phí tổn vô cùng cao mỗi cái ổ trục giá cả đoán chừng đều muốn tại mấy ngàn nguyên chỉ là đã hư hao mười hai máy muốn toàn bộ đổi mới ổ trục liền chi ít cần mấy vạn nguyên tốn hao trong xưởng nếu như không phê cái khoản tiền này duy tu công việc sửa chữa liền không cách nào triển khai tên là vương kiến hoa công trình sư mặt mũi tràn đầy lo lắng nói hắn là trong xưởng ngoại trừ lưu thắng đông bên ngoài tư lịch thứ hai sâu công trình sư đẳng cấp là công nhân bậc tám trình sư tại hắn đưa ra mình lo lắng sau bên cạnh lưu thắng đông cũng mở miệng nói ra trần vũ phạm đồng chí người ý nghị quả thật không tệ nhưng chỉ bằng vào chúng ta liền muốn nghiên cứu ra một loại mới bôi chân son đem ba hai trăm bốn mươi thạch m ặ c bôi chân son thủ tiêu tựa hồ có chút quá ý nghĩ h a o h u y ề n từ khi chúng ta cùng dụ xỉ ạ quan hệ khẩn trương về sau công trình bộ viện nghiên cứu bên kia kỳ thật cũng đã bắt đầu nghiên cứu t i ể u mới bôi chân son dù sao cả nước tất cả trong nhà xưởng cán thép cơ hàng năm cần thiết tiêu hao bôi chân son là một cái thiên văn sổ tự chúng ta bây giờ không cách nào từ dụ xỉ ạ vào miệng ba hai trăm bốn mươi thạch m ặ c bôi chân son nếu là không có hàng nội địa bôi chân son kia cả nước hơn vạn đài cán thép cơ đều chỉ có thể lâm vào không cách nào làm việc quất cảnh nhưng dù vậy công trình viện bên kia nghiên cứu thời gian một năm cũng chỉ là nghiên cứu ra một cái hình thức ban đầu trước mắt hàng nội địa b ô i chân son chỉ có dù x ỉ a nguyên bản ba mươi hiệu quả còn xa xa không đạt được sản xuất nhu cầu công trình viện bên kia chuyên gia các học giả đều không thể giải quyết vấn đề nếu như chỉ bằng vào xưởng chúng ta bên trong những công trình n à y x ư liền muốn nghiên cứu ra một loại kiểu mới b ô i chân son mà lại có thể trong khoảng thời gian ngắn đưa vào sử dụng cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào a lưu thắng、Đông、nói xong chính là thở dài thiếu khuyết hà nội g n địa bôi chân son chuyện này một năm qua này đều là đặt ở trong lòng hắn một khối đá lớn một khi trong xưởng tồn kho bôi chân son sử dụng hết trong xưởng tất cả sáu trăm năm mươi hình hành liệt thức cán thép cơ l i ề n tất cả đều không cách nào bình thường sử dụng đây vẫn chỉ là hồng tinh cán thép nhà máy t â m mắt nếu là thả rộng lớn một chút cả nước tất cả máy móc nhà máy hoặc nhiều hoặc ít đều đã đứng trước dạng này q u ấ n cảnh nếu là hà nội g n địa bôi chân son chậm chạp nghiên cứu chế tạo không ra kia chỉ sợ cả nước cán thép công nghiệp sản lượng hàng năm muốn trực tiếp hạ xuống năm mươi tiến tới dẫn đến chi na công nghiệp nặng đều xảy ra to lớn rút lui đây đương nhiên là lưu thắng đông không muốn nhìn thấy tình huống cũng là hắn nằm mơ đều lo lắng chuyện bất quá ngoại trừ sầu lo bên ngoài hắn cũng giúp không được cái gì cho là hắn chỉ là một cái thất cấp công trình sư vẫn là khuynh ê ư ớ n g với thực tiễn phương diện là m nghiên cứu năng lực rất yếu công trình viện nghiên cứu bên trong những chuyên gia kia học giả chí ít đều là cấp bốn công trình sư c ấ p bước bọn hắn còn cũng c ò nghiên n cứu không ra thành thục hàng nội địa bôi chân son thống chi là lưu thắng đông đâu cho nên đối với trần vũ phạm nói lên cái thứ hai mục tiêu lưu thắng đông chỉ cảm thấy so mục tiêu thứ nhất còn càng thêm khó mà thực hiện dù sao mục tiêu thứ nhất muốn sửa tốt trong s ư ở n g 650 hình hoành liệt thức cán thép cơ chỉ là thiếu khuyết tài chính nếu như tài chính đúng chỗ kia mua sắm một nhóm đỉnh tiêm trong nước ổ trụ, rất nhanh liền có thể sửa chữa hoàn thành nhưng cái này cái thứ hai mục tiêu cũng không phải là tiền có thể giải quyết vấn đề hoặc là nói dù là tiền có thể giải quyết vậy cũng nên là một cái thiên văn số tự cần đại lượng nghiên cứu khoa học kinh phí đừng nói là hồng tình cán thép nhà máy móc không ra liền xem như công trình bộ có thể hay không móc ra như thế nhiều tiền cũng đều là cái vấn đề khu khu. trần vũ phạm ho khan hai tiếng hiện trường lập tức khôi phục yên tĩnh ta biết mọi người sầu lo cũng rõ ràng hai chuyện này độ khó cao bao nhiêu vô luận là sửa chữa tốt 650 hình hoành liệt thức cán các cơ vẫn là nghiên cứu ra mới hàng nội địa bôi chân son đều là chúng ta khó mà làm được chuyện nhưng mọi người bây giờ nghĩ tưởng tượng chúng ta ngoại trừ hướng phía hai cái này mục tiêu cố gắng bên ngoài chúng ta còn có thể làm cái gì trần vũ phạm vấn đề đưa ra về sau ở đây công trình sư nhóm liếc mắt n h ì nhau n đều bị trần vũ phạm lời nói thoáng có chút kinh sợ đến đúng vậy á bọn hắn làm công trình sư nếu như tại công trình nghiên cứu phương diện đều rút lui vậy bọn hắn còn có thể làm cái gì đâu chẳng lẽ là cùng bảo vệ khoa đi phá án đi bắt người chẳng lẽ cũng bởi vì khó chúng ta liền không làm sao trần vũ phạm thanh â m bình tĩnh rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên h a i tại vài thập niên trước quốc gia chúng ta công nghiệp nặng hoàn toàn lạc hậu với thế giới cùng trình độ thậm chí ngay cả nghiêm chỉnh cán thép nhà máy đều không có tại nghèo rất mồm tơi không có gì cả dưới điều kiện chúng ta cắt tiền bối không phải là dựa vào hai tay một chút xíu thành lập nên chúng ta dưới chân tòa này cán thép nhà máy sao không phải là dựa vào chính chúng ta cố gắng đem chi na công nghiệp nặng trình độ dần dần tăng lên đi lên không còn như vậy lạc hậu với nước ngoài sao hiện tại chỉ là bởi vì dù xỉ hạ triệt hồi đối với chúng ta kỹ thuật ủng hộ chẳng lẽ chính chúng ta liền muốn từ bỏ rồi đối mặt khó mà khắc phục khó khăn chúng ta liền muốn ngồi chờ chết liền muốn vô ích chờ chết sao coi như chúng ta không cách nào nghiên cứu ra mới b ô i chân son nhưng chúng ta tham dự cái này nghiên cứu về sau chí ít có thể đưa ra một chút mới tưởng tượng chí ít có thể phủ định rơi một chút sai lầm phương án chúng ta làm nghiên cứu coi như cuối cùng nhất không cách nào thành công nhưng ít ra có thể cho công trình viện nghiên cứu các đồng chí cung cấp một chút nho nhỏ trợ giúp nếu có một ngày quốc sản bôi chân son cái này kỹ thuật nan đề thành công bị chi na đánh h ạ trong đó nói không chừng cũng sẽ có công lao của chúng ta tồn tại chúng ta là phần này vinh quang người chứng kiến cũng đồng d ạ n g có thể là người tham dự cho nên chư vị ý như thế nào chương ba trăm sáu mươi chín xin giúp đỡ hoàng lão liên hợp công nghiệp viện nghiên cứu chương ba trăm sáu mươi chín xin giúp đỡ hoàng lão liên hợp công nghiệp viện nghiên cứu nghe được trần vũ p h ạ m lần này kích tình bắn ra bốn phía phát biểu sau ở đây công trình sư cùng kỹ thuật viên nhóm tất cả đều ngây mẩn cả người hiện trường vẫn là phá lệ yên tĩnh nhưng cùng trước đó lần kia yên tĩnh không khí lại là hoàn toàn tương phản yên tĩnh như trước là bởi vì mọi người đều bị trần vũ p h ạ m nói lên hai cái mục tiêu d o a sợ bởi vì sợ e ngại mà không dám nói lời nào mà lúc này khác biệt hiện tại yên tĩnh là bởi vì tất cả mọi người bị trần vũ p h ạ m lời nói chấm yết một cỗ nhiệt viết sông lên đầu đều kích động nói không ra lời đem trong xưởng trục chặt sáu trăm năm mươi hình hạnh liệt thức cán thép cơ s ữ chưa tốt thiếu khuyết tài chính nghiên cứu gia quốc sản bôi chân son thiếu khuyết kỹ thuật nhưng thì tính sao chỉ cần có đảm lượng có ý khí đi làm liền tốt dù là cuối cùng nhất không thành công nhưng ít ra vì việc này cống hiến ra một phần lực lượng của mình ta ủng hộ t r ầ n công lý trí minh cái thứ nhất là lớn hắn muốn là chỉ có hai mươi tuổi ra mặt chính là dễ dàng nhiệt huyết n i ê n kỷ nghe trần vũ phàm một phen về sau trực tiếp một bầu nhiệt huyết xuống tới cả người đều c à n kính mười phần dù là hắn chỉ là một cái mười cấp kỹ thuật viên năng lực không đủ nhưng chỉ cần có thể tại trần vũ phàm bên cạnh hỗ trợ thủ cũng hoàn toàn đầy đủ có một cái dẫn đầu tâm tình của mọi người cũng theo đó phát tiết ra ở đây vô luận là công trình sư vẫn là kỹ thuật viên toàn bộ đều giơ tay lên nhao n h a u biểu thị muốn tham dự trần công nói quá tốt rồi chúng ta chi na nam nhi không thiếu hụt nhất chính là nhiệt huyết có trần vũ phạm đồng chí dẫn đầu chúng ta nhất định có thể thành công làm l i ê n xong rồi nghe được tất cả ân tình tự cao lưu thắng đông cũng dùng sức nhẹ gật đầu quả nhiên ta còn là già không có người trẻ tuổi như thế có càn kình lưu thắng đông trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở nghi hẳn lúc còn trẻ nếu như đụng phải loại chuyện này đại khái cũng biết giống trần vũ phạm dạng này mang theo một b ầ u nhiệt huyết trực tiếp mở làm nhưng bây giờ niên kỷ đi lên lại ngược lại bắt đầu bó tay bó chân đối mặt khó khăn còn không có nếm thử đâu liền đã sinh lòng từ bỏ ý nghĩ đã ngươi đều như thế nói vậy ta đây đám sư giả vô luận như thế nào đều muốn cùng ngươi làm đến cùng liệu thắng đông kiên định nói trần vũ phạm vừa rồi kêu một phen bên trong nhất đả động hắn một câu chính là nếu có một ngày quốc sản bôi chân son g cái này kỹ thuật năn để thành công bị chi na đánh hạ trong đó nói không chừng cũng sẽ có công lao của chúng ta tồn tại chúng ta là phần này vinh quang người chứng kiến cũng đồng d ạ n g có thể là người tham dự câu nói này nhường lưu t h ắ n g đông con người đột nhiên rung động trong lòng có vô số cảm xúc dâng lên hắn hồi tưởng lại ba mươi năm trước chuyện vậy vẫn là tại kiến quốc trước đó thông tin c á n thép nhà máy cũng còn không có thành lập đâu lưu t h ắ n g đông vẫn chỉ là cái khác trong s ư ở n g một cái bình thường kỹ thuật viên hắn đem mình toàn bộ thanh xuân đều dâng hiến cho china phát triển kỹ nghệ lưu thắng đông là theo chi na công nghiệp từng bước một phát triển cũng trở thành hồng tình cán thép nhà máy nhóm đầu tiên công trình sư lại mắt thấy hồng tình cán thép nhà máy quy mô dần dần mở rộng trở thành tứ cựu thành bên trong được cho hào cán thép nhà máy toàn bộ chi na công nghiệp phát triển lưu thắng đông từ đầu đến cuối đều tham dự trong đó dù là hắn chỉ là vô số công trình sư bên trong không có ý nghĩa một cái cấp bảy công trình sư đặt ở hồng tình cán thép nhà máy bên trong xác thực coi là một hào nhân vật nhưng nếu là nhìn chung cả nước đâu kỳ thật không có ý nghĩa nhưng lưu thắng đông xưa nay không cảm thấy mình là nhỏ bé tại sao bởi vì hắn là chi na phát triển kỹ nghệ người tham dự chi na hiện tại sáng lập truyền kỳ hắn là vinh quang người chứng kiến càng là phần này truyền kỳ người sáng lập một trong chính là câu nói này c h i t để đà động lưu tháng đông dù là hắn phi thường rõ ràng lấy hồng tinh can thép nhà máy nhóm người này lực lượng muốn nghiên cứu ra một loại kiểu mới thạch mặt bôi chân son cơ hội là chuyện không thể nào nhưng hắn vẫn như cũng nguyện ý thử một lần tựa như trần vũ phạm nói như vậy chí ít bọn hắn có thể đưa ra một chút mới tưởng tượng chí ít có thể phủ định rơi một chút sai lầm phương án dù chỉ là cho công nghiệp viện nghiên cứu các chuyên gia giảm bớt một chút áp lực đây cũng là bọn hắn có thể vì quốc gia làm ra công hiến trần vũ phạm đồng chí vô luận ngươi tiếp xuống có cái gì dự định chúng ta đều sẽ một mực đi theo ngươi nói đi h ư ớ n g đông chúng ta tuyệt không h ư ớ n g tây toàn bộ đều sẽ nghe theo sắp xếp của ngươi lưu thắng đông trịnh trọng cam kết trần vũ phạm nghe sau cũng là dùng sức nhẹ gật đầu hắn từ những người trước mắt này trong mắt nhìn ra nhiệt huyết của bọn họ cùng tín nhiệm lần này nghiên cứu mới b ô i chân son cũng không phải là trần vũ phạm ý nghĩ h a o h u y ề n kỳ thật hắn đã có một điểm tưởng tượng phải chăng có thể nghiên cứu chế tạo thành công trần vũ phạm cũng không có năm chắc bởi vì lần này nghiên cứu khoa học nhiệm vụ quá mức với gian khổ trần vũ phạm trong lòng chỉ có một thứ đại khái hình thức ban đầu còn như phải c h ẳ n g có thể chứng thực hắn có tối đa nhất năm thành năm chắc mà lại một mình hắn là xa xa không đủ trần vũ phạm cần giúp đỡ càng nhiều càng tốt giúp đỡ từ đâu tới đây đương nhiên chính là trước mắt những n à y c á n thép nhà máy công trình sư cùng kỹ thuật viên nhóm trần vũ phạm cần bọn hắn đến giúp đỡ tự mình hoàn thành cái này nghiên cứu cái này đủ để đem chi na công nghiệp nặng hướng phía trước thúc đẩy một bước dài vĩ đại nghiên cứu hôm sau sắc trời mới có chút trắng bệnh trần vũ phạm cũng đã cưới lên xe đạp rời đi nam là cầu ngõ hẻm lần này trong xưởng chuyện quá mức với khẩn cấp dung không được một lát kéo dài sáng sớm gió lạnh như dao cắt giống như xẹt qua gương mặt không chút nào chưa thể làm lạnh trong lòng của hắn lo lắng trần vũ phạm dùng sức đạp bàn đạp bánh xe xoay nhanh hướng phía tứ cựu thành đ ạ o c ô n g nghiệp phương hướng mau chóng đuổi theo người bình thường cần kỵ hành hai đến ba giờ thời gian con đường trần vũ phạm không đến thời gian một tiếng liền đã đạt tới mục đích trên đường đi nhà máy xưởng bên trong máy móc chụp c h ặ n hỗn loạn chặt cảnh như là phim ảnh giống như tại trong đầu hắn lặp đi lặp lại chiếu ph đồng thời trần vũ phạm cũng đang không ngừng suy tư đối với 650 hình h à n h liệt tức cán thép cơ sửa chữa phương án còn có kiểu mới hà nội g n địa bôi chân son nghiên cứu có thể lần này cùng hoàng lao gặp mặt phi thường trọng yêu a trần vũ phạm trong lòng suy tư cái này không chỉ có liên quan đến cán thép nhà máy có thể hay không từ trong khốn cảnh tránh thoát càng có thể có thể trở thành hà nội g n địa bôi chân son nghiên cứu lấy được đột phá mấu chốt bước mặt đến sáng sớm yên tĩnh sân trường trần vũ phạm trực tiếp đi hướng hoàng lao châu ký túc xá trong hành lang tràn ngập cổ xưa trang giấy cùng mực in hỗn hợp khí tức bước chân hắn nội vàng trên ạ tạp i cái hơi một có vẻ pha vẻ bản công, qua qua công tác lộn xộn địa chất đầy bản vẽ cùng văn t i ệ n trên trang giấy lít nha lít nhít công thức cùng phê bình chú giải chứng kiến lấy chủ nhân ngày đem nghiên cứu một chiếc kiểu dáng cũ kỹ đèn b à n đang phát ra mở nhạt lại ánh sáng dịu dịu chiếu sáng b u i đầu nghiên cứu hoàng lão nghe được tiếng mở cửa hoàng lão n g n g đầu nguyên bản chuyên chú nghiêm túc khuôn mặt trong nháy mắt đ ổ i lại nụ cười hòa ái đối với trần vũ p h ả m cái này học sinh hoàng l ã o trong lòng thế nhưng là có một vạn cái hài lòng có thể thông qua tự học liền có thể tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi từ thợ bội nhảy lên trở thành công trình sư ở trong đó thiên phú cùng mồ hôi hoàng l ã o đương nhiên biết có bao nhiêu ngay cả dương s ư ở n g trưởng đều cảm giác được trần vũ p h ả m có lẽ là chi na công nghiệp nặng tương lai k h ô n chi ánh mắt độc gác hoàng lao đâu hắn sớm đã coi trần vũ phản là làm là người nối nghiệp mà đối lãi mà lại theo hoàng lão trần vũ phàm tương lai nhất định sẽ dẫn đầu chi na công nghiệp trình độ đạt tới một cái cảnh giới mới có lẽ là sừng sững ở trên đỉnh thế giới cũng rất có thể hoàng lão đẩy trên sống nuôi kính lão ôn hòa nói ra vũ phàm a nhanh ngồi nhìn ngươi cái này vội vã dáng vẻ hôm nay tới tìm ta là có việc gấp chẳng lẽ là các ngươi c á n thép nhà máy bên trong ra cái gì cướp vấn đề không hổ là hoàng lão ánh mắt đ ư ợ gắt lập tức liền đoán được trần vũ phàm ý đổ đến trần vũ phàm đi đến cái ghế đối diện bên cạnh ngồi xuống sau hít sâu mù hơi đơn giản bình phục một chút cảm xúc đối mặt chậm rãi mở miệng hoàng lão trong s ư ở n g lần này tao nộ đại phiền thoái xưởng chúng ta sáu trăm năm mươi hình hoành liệt thức cán thép cơ lớn diện tích xuất hiện trục chặt mới đầu chúng ta đều tưởng rằng thông thường bình thường hao tổn nhưng là trục chặt máy móc số lượng thật sự là nhiều lắm trong vòng vài ngày xuất hiện mười hai máy trục chặt trải qua chúng ta cẩn thận xâm nhập điệu kiểm tra vậy mà phát hiện là bôi chân son bị người á c ý động tay chân hoàng lao nghe nói nguyên bản d ã n r a lông mày trong nháy mắt vận thành một cái chữ xuyên trong tay bút may không tự giác đ i ệ đứng tại trên giấy thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trần vũ phảm hoàng lão đại khái đoán được trong đó ngọn ngườn trong lòng của hắn tuy có phẫn nộ nhưng rất tốt chế trụ tâm tình của mình tiếp tục hết sức chăm chú nghe trần vũ phảm tiếp lấy nói ra chúng ta phát hiện t h ạ c h m ặ c bôi chân son bên trong lẫn vào hạt kính tám mươi một trăm hai mươi mục đích bột mài ngài rõ ràng loại này hạt độ bột mài một khi theo bôi chân son tiến vào máy móc nội bộ l i ê n như là vô số nhỏ bé lại vô cùng sắc bén nào mỗi một cái hạt t r ò n đều có lực sát thương to lớn tại máy móc cao tốc vận chuyển lúc duy trì liên tục không ngừng mà đối mấu chốt bộ kiện tiến hành điên cuồng mài mòn hoàng lão nhẹ gật đầu trên mặt biểu lộ càng thêm ngưng trọng ngữ khí cũng có chút dùng sức bắt đầu thủ đoạn này quá á c độ cứng bột độ mài c cực cao đối với cán thép cơ loại này cao tinh độ thiết bị mà nói đơn giản chính là đã kích trí mạng vậy trừ bột m à i còn có vấn đề khác sao trần vũ phản g có chút dừng lại một chút tổ chức một chút ngôn ngữ tiếp tục nói ra còn có lục hóa an tinh thể tinh thể này gặp nước biết phân giải sinh ra acid cờ lô hí xịt mặc dù hàm lượng tương đối khá thấp nhưng trải qua hơn một tháng thời gian đã đuối ổ chụp mặt ngoài vật liệu thép tạo thành điểm thực hiện tượng đây cũng là bịt kín vỏng da tốc biến chất quan trọng nguyên nhân một trong mà lại ta đang kiểm tra lúc còn phát hiện bôi chân son xúc cảm rõ ràng không đúng trải qua cẩn thận phân tích nạ chỉ cơ nhiều hóa tể hàm lượng vượt chỉ tiêu dưới tình huống bình thường hàng xô viết ba hai trăm bốn mươi thạch m ặ c bôi chân son bên trong nạ chỉ cơ nhiều hóa tể hàm lượng ứng v ì mười hai nhưng chúng ta từ trong cơ khí rút ra ra bôi chân son bên trong hàm lượng vậy mà cao tới mười tám hai mươi hoàng lao tựa lưng vào ghế ngồi hai tay quanh ôm ở trước ngực nhắm mắt lại rơi vào c h ậ m tư một lát sau hán tử từ, từ mở mắt trong mắt tràn đầy sầu đo cái này một hệ liệt phá hư thủ đoạn hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ bệ kế bột mài phá hư máy móc kết cấu lục hóa a n tinh thể ăn mòn vật liệu thép nạ chỉ cơ nhiều hóa tề hàm lượng vượt chỉ tiêu ảnh hưởng bôi chân hiệu quả tăng tốc bôi chân son tiêu hao đây là quyết tâm muốn để cán thép nhà máy máy móc triệt để tề lệ ta vậy bây giờ trong xưởng máy móc hư hao tình huống đến cùng thế nào hoàng lão mở miệng hỏi đã có mười hai máy hoàn toàn hư hao không cách nào công việc bình thường trần vũ phạm thanh â m bên trong mang theo rõ ràng bất đắc dĩ cùng lo lắng sửa chữa những ngày máy móc chi phí thật sự là quá cao máy móc bên trong hư hao ổ trục là từ rủ xỉ ạ vào miệm cao tinh độ linh kiện trong xưởng trước mắt không có dư thừa tồn kho bây giờ cùng dù si ạ quan hệ khẩn trương vào miệng con đường này đã triệt để đi không thông mà quốc sản ổ trục kỹ thuật còn chưa thành thục giá cả lại đắt vô cùng một cái ổ trục liền muốn mấy ngàn nguyên sửa chữa cái này mười hai máy chí ít cần mấy vạn nguyên tài chính đầu nhập hoàng lao nghe sau thở dài trên mặt cũng đầy là vẻ u sầu hắn làm cấp ba công trình sư cũng là tứ cựu thành đại học công nghiệp giáo sư đối đại sự vật cấp độ đương nhiên cao hơn nữa một chút ánh mắt chính là nhìn chung cả nước hiện tại trong nước tất cả ngành nghề đều đứng trước một cái cộng đồng vấn đề đó chính là Thiếu khuyết tài h c í nhất n h là vừa mới trải qua ba năm thiên thai bách phế đại hưng cũng phải cần chỗ tiêu tiền quốc gia cũng không có như vậy nhiều tiền đ ể đ ủng hộ các ngành các nghề cái này trở thành một cái không cách nào giải quyết nan đề nhất là đối với công nghiệp nặng loại này cực độ đốt tiền nhưng lại phá lệ trọng yếu lĩnh vực càng là khó càng thêm khó hoàng lao cảm thán nói vấn đề tiền bạc đúng là cái vấn đề khó khăn không nhỏ vậy các ngươi dự định thế nào giải quyết máy móc sửa chữa cùng bôi chân son vấn đề đâu trần vũ phà ngồi thẳng người ánh mắt kiên định trong giọng nói lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ quyết tâm chúng ta đoàn đội dự định t r ư ớ c từ sửa chữa máy móc tới tay đồng thời khai triển mới bôi chân son nghiên cứu chế tạo công việc ta biết hai chuyện này đều khó khăn trung điệp nhưng chúng ta không thể ngồi mà chờ chết ta lần này tìm đến ngài chính là nghĩ xin ngài rút hoàng lão nhìn xem trần vũ p h ạ m trong mắt tràn đầy khen ngợi cơ hồ không do dự hỏi nói đi cần ta làm cái gì trần vũ p h ạ m có chút hướng về phía trước thò người ra thành khẩn nói ra hoàng lão ta biết hàng nội địa bôi chân son nghiên cứu một mức tại tiến hành ngài có thể nói một chút trước mắt tiến triển tình huống sao mặt khác ta muốn mang lĩnh chúng ta cán thép nhà máy công trình sư cũng tham dự vào tham dự nghiên cứu chúng ta hy vọng có thể cùng công nghiệp viện nghiên cứu thành lập quan hệ hợp tác đồng thời thu hoạch bọn hắn trực tiếp tư liệu cùng viện nghiên cứu đồng thời khai triển nghiên cứu nói không chừng chúng ta thực tiễn kinh nghiệm cùng bọn hắn lý luận nghiên cứu đem kết hợp có thể tăng tốc nghiên cứu tiến độ trần vũ p h ạ m hết sức chăm chú lại thành khẩn đưa ra mình suy nghĩ chương ba trăm bảy mươi trần vũ phàm đưa ra hoàn toàn mới thiết kế mạch suy nghĩ chương ba trăm bảy mươi trần vũ p h ạ m đưa ra hoàn toàn mới thiết kế mạch suy nghĩ nghe được trần vũ phàm thì cầu hoàng lao rơi vào trầm tư lông m ạ c của hắn hơi nhíu ánh mắt nhìn về phía ngo một lát sau hắn mới chậm rãi nói ra hà nội địa bôi c h â n son nghiên cứu xác thực bước đi liên tục khó khăn vận khí tốt đại khái nửa năm có thể có cái sơ bộ có thể dùng kết quả vận khí không tốt có lẽ còn phải cố gắng nhịn một năm trước hai năm ở trong đó liên quan đến kỹ thuật nan đề quá nhiều quốc gia chúng ta công nghiệp nặng cất bước tương đối chế, lạc hậu với thế giới bình quân trình độ trước đó là có dù xì ạ kỹ thuật ủng hộ cho nên mới phát triển tương đối nhanh hiện tại chúng ta thoát khỏi dù xì ạ muốn đi ra thuộc về mình phát triển con đường ở trong đó độ khó là cực lớn từ cơ sở vật liệu nghiên cứu phát minh đến phối phương h u hóa lại đến thực t i ệ n ứng dụng mỗi một bước đều cần đại lượng thí nghiệm và số liệu t r e o trống trần vũ phàm nghe sau không có chút nào lùi bước h ã n ngữ khí kiên định nói ra hoàng lão ta hiểu rõ khó khăn chủng n h i ệ p nhưng cho dù là bắt đầu từ số không chúng ta cũng không thể bị nhốt khó dọa lùi ta đã cùng trong xưởng công trình sư nói xong chúng ta nguyện ý từ cơ sở nhất công việc làm lên dù chỉ là vì nghiên cứu cung cấp một chút mới mạch suy nghĩ hoặc hỗ trợ nghiệm chứng thí nghiệm kết quả đây cũng là một kiện có ý nghĩa chuyện chuyện ta tin tưởng hà nội địa bôi trần son nhất định có thể bị chế tạo thành công ta cũng tin tưởng chi na công nghiệp nặng có thể đạt tới thế giới nhất lưu trình độ ở trong quá trình này ta cam tâm chỉ coi một cái người chứng kiến ta càng phải trở thành người tham dự trở thành phần này vinh quang người sáng lập trần vũ p h ả m ngữ khí kiên định nói những lời này nhường hoàng lao hơi thất thần lập tức hoàng lao đứng người lên đi đến bên cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ trong sân trường cây xanh cùng xuyên thẳng qua học sinh suy tư hồi lâu hắn biết do trần vũ phạm năng lực cùng quyết tâm cũng hiểu rõ nhiều một cố lực lượng tham dự nghiên cứu có lẽ có thể mang đến mới đột phá trần vũ phàm phía sau đoàn đội tại thực tế sản xuất bên trong sờ s o n lần mỏ có phong phu thực tiễn kinh nghiệm đôi này lý luận nghiên cứu tới nói có thể là phi thường vì giá bổ sung một lát sau hoàng lão xoay người ánh mắt rực rỡ và tươi sáng mà nhìn xem trần vũ phạm t ố t ta ủng hộ ngươi ta biết vận dụng ta hết thể mọi người mạch đi cùng công nghiệp viện nghiên cứu cầu t h ô n g tranh thủ để các ngươi tham dự vào thành lập quan hệ hợp tác cái này không chỉ có là vì ngươi vì cán thép nhà máy càng là vì quốc gia công nghiệp nặng phát triển chủ yếu nhất là tiểu trần ta tin tưởng ngươi trần vũ phạm s á c cái hỏi kích động đứng dậy trong mắt lóe ra cảm kích q u mang quá cảm tạng ải hoàng lão ta nhất định toàn lực ứng phó không vô phụ tín nhiệm của ngài đối với việc này đã định về sau trần vũ phạm liền lập tức chạy về trong sườn đi cán thép nhà máy bên kia không thể thiếu quyết chỉ huy của hắn còn có rất nhiều cục diện d ố i dám cần hắn đi thu thập mà tại trần vũ phạm sau khi đi hoàng lão một người ngồi tại trước b à n tựa hồ đang suy tư cái gì dựa theo bình thường tới nói chuyện này là không phù hợp quy định h ô n g tin cán thép nhà máy những công trình này sư nhóm cũng là không có tư cách tham dự vào loại này nghiên cứu hạng mục bên trong đừng nói là những người khác liền xem như chính trần vũ phạm cũng không có tư cách dù sao chi na công nghiệp viện nghiên cứu đây là cỡ nào địa phương bên trong tùy tiện một cái nghiên cứu viên chí ít cũng đều là cấp năm công trình sư cấp bước mà lại đều là xử lý với nghiên cứu khoa học phương hướng mà trần vũ phan đâu trước mắt chỉ là một cái cấp chín công trình sư mặc dù trình độ của hắn muốn viễn siêu bình thường cấp chín công trình sư nhưng hắn tư lịch vẫn là quá nông cạn trước mắt cũng không có cái gì nghiên cứu khoa học thành quả đột nhiên muốn tham dự tiến hàng nội địa bôi trần son nghiên cứu hạng mục là chuyện không thể nào nhưng hoảng lao vẫn là đáp ứng vô luận là có hay không có thể thành công hắn đều quyết định vận dụng hết thảy mọi người mạch đi ê n t ế m thử một phen bởi vì hắn tin tưởng trần vũ phạm còn như vì sao tin tưởng chính hoàng lão cũng nói không rõ ràng càng nhiều hơn chính là đến từ với một loại cảm giác trong lòng hắn chính là cảm thấy hà nội g n địa bôi chân son công việc nghiên cứu trì trệ không tiến nếu là trần vũ phạm có thể tham dự vào nói không chừng biết sinh ra kỳ diệu hiệu quả loại này không hiểu lòng tin nói không rõ ràng vì sao nhưng là hoàng lão vẫn là lựa chọn tin tưởng trực giác càng là lựa chọn tin tưởng trần vũ phạm rất nhanh hắn gọi điện thoại cho làm công nghiệp giá luyện bộ phó bộ trưởng triệu trường hạ cũng chính là trần vũ p h ả m trong miệng đại lãnh đạo chuyện này muốn thúc đẩy x u ố n g dưới chỉ dựa vào chính hoàng lão giao thiệp chỉ sợ là không đủ hắn ở trong nước công nghiệp lĩnh vực mặc dù có nhất định lực ảnh hưởng nhưng chuyện này quan hệ to lớn hắn cũng không có năm chắc có thể thành công cho nên còn cần lại kéo lên triệu trường hà cùng một chỗ hoàng lão là kỹ thuật đại mưu mặc dù bây giờ là cấp ba công trình sư nhưng địa vị kỳ thật đã cùng cấp hai công trình sư không sai biệt lắm triệu trường hà đâu thì là vị trí cực cao đại lãnh đạo hai người bọn họ nếu là liên hợp lại tương đương thế là từ hai cái phương diện phát lực ảnh hưởng này lực tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều tại kết nối điện thoại sau hoàng lão liền đem trần vũ phạm xin giúp đỡ chính mình sự tỉnh tất cả đều đều nói cho triệu trường hà hoàng lão ngài là dự định đi tìm viện nghiên cứu người thuyết phục bọn hắn cùng hồng tinh cán thép nhà máy cũng chính là cùng trần vũ phạm thành lập quan hệ hợp tác triệu trường hà nghe xong sau chờ m ặ t một lát hỏi không sai cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi ý nghĩ hoàng lão gật đầu nói ta ủng hộ ngươi triệu trường hà cơ hồ không do dự đáp ứng xuống tới hoàng lão hơi xứng sở đây cũng không phải là một chuyện nhỏ a mặc dù hắn biết trần vũ phạm cùng triệu trường hà quan hệ không tệ nhưng triệu trường hà liền như thế tùy tiện đáp ứng thậm chí không cần trải qua nghĩ sâu tính kỹ triệu bộ trưởng n g ư ơ i nghĩ kỹ hoàng lao trầm thấp thanh â m hỏi ta nghĩ kỹ đối với việc này ta lựa chọn ủng hộ trần vũ phạm triệu trường hà ngữ khí kiên định nói tựa như ngài tin tưởng trần vũ phạm ta cũng giống vậy tin tưởng hắn ta cảm thấy người trẻ tuổi này trên thân nhất định sẽ xảy ra kỳ tích cho nên ta sẽ dùng mình hết thể mọi người mạnh trợ giúp hắn dọn sạch tiến lên trên đường trứng lại nghe được triệu trường hà hoàng lao dùng sức nhẹ gật đầu hắn cũng đồng dạng là ý nghĩ như vậy vô luận là chính hoàng lão vẫn là triệu trường hà kỳ thật đều đã già rồi bọn hắn biết quốc gia tương lai công nghiệp tương lai là thuộc về người tuổi trẻ mà trần vũ phàm chính là bị bọn hắn xem t r ọ n g người trẻ tuổi hiện tại người trẻ tuổi phía trước tiến con đường bên trên gặp trở ngại liền thế đến bọn hắn những lao ra này hỏa phát lực thời điểm b ấ t quá viện nghiên cứu lao tử cái kia tính cách n g ư ờ i cũng biết triệu trường hà tiếp tục nói ra sợ rằng chúng ta hai cái đều thay trần vũ phàm nói chuyện hắn đoán chừng cũng sẽ không nhả ra vẫn là phải muốn trần vũ phàm thể hiện ra giá trị của mình từ kỹ thuật phương diện bên trên đà động hắn mới được ca không sai hoàng lão biểu thị tán đồng chúng ta chỉ có thể là trợ giúp trần vũ phạm dựng một cái cầu nối nhưng có thể thành công hay không đến bờ bên kia vẫn là phải ta đi chính hắn năng lực xế chiều hôm đó dương s ư ở n g trưởng trợ lý liền đến, đến văn phòng thông chi trần vũ phạm hoàng lão bên kia tin tức nói đã cùng công nghiệp viện nghiên cứu cùng một tuyến nhưng viện nghiên cứu từ viện trưởng biểu thị hạng mục này quan hệ trọng đại không phải cái gì người đều có thể tham dự nếu như muốn thành lập quan hệ hợp tác như vậy cán thép nhà máy bên này cũng nhất định phải thể hiện ra bản thân giá trị mới được trần vũ phạm nghe xong lập tức hiểu như thế trọng yếu hạng mục đương nhiên không có khả năng ai đến đều có thể tham gia cho dù là đi cửa sau có hoàng lão cùng triệu bộ trưởng như thế cứng rắn quan hệ cũng giống vậy không được ở phương diện này trần vũ phạm là tuyệt đối lý giải ủng hộ từ viện trưởng đối phương ý tứ rất rõ ràng trần vũ phạm gia nhập hàng nội địa bôi trần son nghiên cứu cũng không phải là chuyện không thể nào nhưng mấu chốt tại mới hắn muốn thể hiện ra bản thân tác dụng cùng năng lực nếu như trần vũ phạm cũng không đủ năng lực vậy đối phương là quả quyết sẽ không đồng ý nhìn tới trần a h vũ phạm nhận được tin tức sau không dám chút nào trì hoãn hắn biết do cơ hội lần này ngàn năm một thử nhất định phải một mực nắm chắc vừa đưa tiến dương xưởng trưởng trợ lý liền bước nhanh hướng phía lưu thắng đông văn phòng chạy đi đến văn phòng trần vũ phạm đẩy cửa ra lưu thắng đông nhìn hắn một mặt lo lắng l i ê n biết nhất định có chuyện quan trọng lưu công công việc của chúng ta đến rồi trần vũ phạm nói tiếp lấy đem công nghiệp viện nghiên cứu ý tứ toàn bộ đều cáo chi lưu thắng đông lưu thắng đông nghe xong lông mày níu chặt trong lòng của hắn hiểu rõ cái này nhiệm vụ gian khổ vô cùng dù sao hồng tinh cán thép nhà máy bên này đối với hàng nội địa bôi chân son nghiên cứu còn chưa bắt đầu đâu mà công nghiệp viện nghiên cứu bên kia đều, đã đối với chi, nghiệp, viện, bên kia, đều là trình độ cực cao công trình sư mỗi cái đều là nghiệp giới lại như mà bọn hằng cái này đâu chỉ có trần vũ phạm cùng lưu thắng đông hai người trình độ mới xem như chịu đựng tại như thế trong thời gian ngắn ngủi muốn nghiên cứu ra một điểm thành quả đến hơn nữa còn là có thể để cho đối phương hài lòng làm cho đối phương để ý thành quả cái này độ khó cũng quá lớn nhưng lưu thắng đông nhìn thấy trần vũ phạm ánh mắt kiên định còn dùng sức gật đầu chuyện này như là đã quyết định muốn làm l i ê n thế không thể đánh t r ố n g n u ô i quân vô luận như thế nào đều muốn thử một lần được t r ầ n công ta cùng một chỗ làm hai người t r ợ t đi vào kỹ thuật ở giữa nơi này trưng bày không ít công cụ dụng cụ cùng chứa bôi chân son hàng mẫu bình bình lọ lọ lúc trước những n à y bình bình lọ lọ đều là không có hồng tinh cán thép nhà máy chủ yếu là sản xuất công việc nơi này công trình sư cũng không làm nghiên cứu phát minh những n à y bình bình lọ lọ cùng bộ phận dụng cụ cũng đều là sáng nay mới lấy được trần vũ phạm hít sâu một hơi bắt đầu ở trong đầu trải bớt quá khứ sở học cùng thực tiễn kinh nghiệm hệ thống cho hắn tri thức rất khổng lồ có thể xương lượng lớn nhưng là trong đó cũng không tồn tại hàng nội địa bôi chân son phối trí phương pháp nói ngắn gọn hệ thống cho hắn năng lực mà không phải đáp án có nhiều thứ nhất định phải chính trần vũ phạm đi nghiên cứu mới được hắn suy tư có thể đột phá lập tức khốn cảnh biện pháp trần vũ phạm rất rõ ràng như thế trong thời gian ngắn ngủi muốn nghiên cứu ra cái gì thành quả cơ hội là không thể nào hắn cần phải làm là tìm kiếm mới phương hướng nếu như cung cấp ra một loại có thể được nghiên cứu phương hướng cùng mạch suy nghĩ nhất là có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng cái chủng loại kia vậy chỉ cần muốn thời gian cực ngắn cùng đơn giản một chút thí nghiệm số liệu hắn liền có thể chỉnh lý ra một t i ê n báo cáo ra dùng cái này để đả động công nghiệp viện nghiên cứu các chuyên gia suy tư một lát trần vũ phàm con mắt đột nhiên sáng lên hắn mở miệng nói ra lưu công trước đó rủ xỉ ạ vào miệng ba hai trăm bốn mươi bôi c h â n son chủ yếu lấy khoáng vật dầu làm cơ sở dầu tăng thêm thạch mặt làm chủ yếu thể rắn dầu bôi c h â n nhưng đã chúng ta muốn nghiên cứu chế tạo hàng nội địa bôi c h â n son vì sao muốn tiếp tục dọc theo bọn hắn thiết kế mạch suy nghĩ đi đâu đã chúng ta đối khoáng vật dầu rút ra kỹ thuật còn không có như vậy thuần thục không bằng trực tiếp bỏ qua khoáng vật dầu từ trên căn bản khai thác cái khác mạch suy nghĩ nghe được trần vũ phàm nói sau lưu thắng đông xứng sở bọn hắn cho tới nay sử dụng bôi chân son đều là từ rụ x ỉ ạ vào miệng ba hai trăm bốn mươi thạch mặc bôi chân son điều này sẽ đưa đến suy nghĩ của bọn hắn sinh ra một loại hình thái biết từ trong tiềm thức cho rằng chủ lưu liền hẳn là khoáng vật dầu nhưng trần vũ phạm lại sẽ không bị hạn chế với loại này hình thái bên trong hắn nói lên cái này mạch suy nghĩ cũng là lưu thắng đông trước đó chưa hề tưởng tượng qua không cần khoáng vật dầu lưu thắng đông chừng mắt nhịn ở trong miệng lặp lại không sai ta vừa rồi suy nghĩ một chút nếu không chúng ta chạy theo dầu mỡ thực vật chiều sâu ra công phương hướng vào tay trần vũ phạm đưa ra một loại mới mạch suy nghĩ cây thầu dầu dầu là ư u Thắng nghe Đông lại l sương sở. từ r ầ thầu dầu dầu. thầu dầu dầu, n vận chuyển nhanh, khiến hắn thường xuyên không phương Thắng Đông nghi này hắn đương nhiên nghẹ Vũ Phạm kịp theo hơi hoặc chút. Thứ một tư tiếp tấu. t Lưu duy quá qua. Cây Cây đối là là cây thầu dầu hạt giống tinh luyện hòa đến dầu thực vật tạo thành thành phần là tám mươi tám mươi lăm cây thầu dầu dầu chua bảy dầu chua ba á dầu chua hai cây cọ chua một cứng rắn s o u chua sinh hoạt hàng ngày bên trong chủ yếu công dụng có hai cái một cái là vận dụng với y học có thể nhuận ruột thông liền càng t h u tục tới nói chính là một loại thuốc sổ một loại khác công dụng là dùng đến chế tác xà phòng bởi vì là dầu chân nguyên nhân nó xác thực có nhất định bôi chân công năng nhưng là loại thực vật này dầu còn có thể dùng để chế công nghiệp bôi chân son lưu thắng đông ở phương diện này tri thức dự trữ cũng không nhiều cho nên hắn không có nói lung tung cho nên trầm mặc không nói tiếp tục chờ đợi trần vũ p h à n đ o ạ n ở dưới đơn giản sử dụng đương nhiên là không đủ chúng ta cần đối bọn chúng tiến hành chiều sâu hóa học đ ổ i tính có thể hay không nhất định thành công ta không có nắm chắc nhưng ta cảm giác có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch nghe xong trần vũ p h ạ m giải thích sau lưu thắng đông vẫn là mặt lộ v ẻ n g h i hoặc chiều sâu hóa học đ ổ i tính thế nào làm a cái này có thể được không ta trước kia cũng không có thử qua trần vũ p h ạ m kiên nhẫn giải thích chúng ta có thể lợi dụng lập tức chỉ hóa phản ứng sự xà phòng hóa phản ứng chờ kỹ thuật đối cây thầu dầu dầu tiến hành xử lý tỉ như thông qua đặc biệt chỉ hóa phản ứng cải biến dầu chân phần tử kết cấu để nó nhịn nhiệt độ cao tính năng càng tốt hơn kết hợp với sự xà phòng hóa phản ứng điều chỉnh tạo ra tạo loại nhiều hóa tệ tỷ lệ cùng đạt tính tăng cường đôi chân son chỉnh thể tính ổn định lưu thắng đông nghe trần vũ p h ạ m giải thích liên tiếp gật đầu chỉ là trong đó rất nhiều nội dung hắn kỳ thật cũng nghe không hiểu nhiều dù sao chính là kiến thức nửa đời dù sao lưu thắng đông là làm thực tiễn cùng nghiên cứu khoa học phái vẫn còn có chút khác nhau bất quá hắn vẫn là dần dần bị trần vũ p h ạ m thuyết phục cảm thấy dựa theo trần vũ p h ạ m mới m ạ n h suy nghĩ có lẽ thật có thể tiến hành một phen nếm thử nếu quả như thật có thể chế tạo ra lấy cây thầu dầu dầu làm cơ sở dầu bơi chân son dù là hiệu quả tương đối bình thường nhưng ít ra cũng có thể đạt được công nghiệp viện nghiên cứu các chuyên gia công nhận đi t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi mốt thiếu khuyết nguyên vật liệu trong kho hàng biến chất cây thầu dầu tử t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi mốt thiếu khuyết nguyên vật liệu trong kho hàng biến chất cây thầu dầu tử lưu thắng đông đồng ý trần vũ phạm ý nghĩ tuất liền thế thử một chút nhưng cụ thể thao tác trình tự cùng tham số thế nào xác định đâu lưu thắng đông khẽ to mày nhìn về phía trần vũ phạm trong mắt tràn đầy hỏi tham chi ý tại cái này quyết định đi hướng mấu chốt tiết điểm mỗi cái chi tiết đều liên hệ quả thực nghiệm thành bại hắn đương nhiên muốn toàn bộ nghe theo trần vũ phạm chỉ huy trần vũ phàng một bên trên giấy tô tô vẽ bút chi tại mặt giấy bút ve phát ra sàn sạt m ả n h v a n g một bên trật tự rõ ràng nói ra chúng ta trước từ điều chỉnh chỉ hóa phản ứng nhiệt độ thời gian cùng chất xúc tác dùng lượng vào tay ánh mắt của hắn chuyên chú giống như có thể xuyên thấu mặt giấy đoán được những cái kia phức tạp phản ứng hóa học quá trình ta nhớ được trước đó nhìn qua chút nước ngoài tư liệu có cùng loại nếm thử chúng ta tham khảo lấy thiết lập mấy tổ thí nghiệm tham số trần vũ phàm hơi hít mắt lại lâm vào hồi ức trong đầu hiện ra từng đọc qua lít nha lít nhít số liệu biểu đồ cố gắng từ đó sàng chọn có thể dùng tin tức sau đó đối nhau thành sản phẩm tiến hành phân tích tiếp lấy khai triển sự xà phòng hóa phản ứng đồng dạng điều chỉnh khác biệt phản ứng điều kiện quan sát bôi chân son thành phẩm tính năng biến hóa hắn vừa nói vừa dùng bút chỉ trên giấy vòng ra yếu điểm tiêu ký có thể xuất hiện biến số chỗ ý đồ đem toàn bộ thí nghiệm quá trình trên giấy hoàn chỉnh phát họa hai người cấp tốc phân công hợp tác lưu thắng đông lập tức quay người bước nhanh đi hướng tư liệu tủ hắn tại tầng tầng lớp lớp văn kiện bên trong tìm kiếm đi qua thí nghiệm ghi chép cùng kỹ thuật tư liệu hắn làm trong xưởng tư lịch giả nhất công trình sư đối với những này đương nhiên là quen thuộc nhất lưu thắng、đông、tìm đọc ph bởi vì hắn hiểu rõ những tài liệu này bên trong có lẽ cất g i ấ u nhường thí nghiệm ít đi đường quanh co mấu chốt manh mối trần vũ phạm thì ngồi tại b à n thí nghiệm trước chuyên chú tay thiết kế kỹ càng thí nghiệm vương á n trước mặt hắn trên tràn giấy đã lít nha lít nhít tràn ngập các loại công thức cùng số liệu hắn cẩn thận tính toán các loại nguyên liệu phối trộn trong tay bút chỉ không đứng ở trên giấy múa mỗi cái số lượng đều trải qua hắn lặp đi lặp lại trong trước gặp được nghi hoặc hắn liền dừng lại bút k h ẽ cắn m ô i sau mày theo sau lại cấp tốc tìm đọc tài liệu tương quan lần nữa đầu nhập tính toán toàn bộ trong phòng thí nghiệm chỉ có giấy bú vận rộn mấy giờ sau ánh nắng đã từ từ ngã về tây từ phòng thí nghiệm cửa sổ sái n h ậ m tại mặt đất bắn ra ra thật dài q u a n g ảnh giai đoạn trước công tác chuẩn bị cuối cùng kết thúc trần vũ phản thả ra trong tay bút thở một hơi dài nhẹ nhõm trong mắt tràn đầy mỏi mệt nhưng lại lộ ra vui mừng h ã n thiết kế tốt thí nghiệm mạch suy nghĩ mỗi cái trình tự mỗi cái tham số đều trong đầu hình thành rõ ràng mạch lạc hiện tại thiếu khuyết chính là nguyên vật liệu lao lưu hiện tại chúng ta đến làm g a đại lượng cây thầu dầu dầu trần vũ phản nói với lưu thắng đông bởi vì hai người càng thêm quen thuộc trần vũ phạm không còn gọi hắn lưu công mà là trực tiếp gọi lao lưu s ư ơ n g hô này chuyển biến l ạ g yên kéo gần lại hai người khoảng cách cũng làm cho hợp tác càng thêm ăn ý chỉ là lưu thắng đông rất thủ quy củ vẫn như c ũ hô trần vũ phạm vì trần công cũng chính là trần công trình sư tên gọi t á t cây thầu dầu dầu có thể hay không làm bôi chân son cơ sở dầu chúng ta còn không xác định cho nên đêm nay muốn làm đại lượng thí nghiệm ít nhất phải mấy chục cân n cây thầu dầu dầu mới được trần vũ phạm kiên nhẫn giải thích ánh mắt bên trong lộ ra đối thí nghiệm đội vàng chờ mong hà thấy đêm nay thí nghiệm cực kỳ trọng yếu là nghiệm chứng mạch suy nghĩ mấu chốt một bước mấy chục cân s a o lưu thắng đông mắt nhìn trên tường đồng hồ kim đồng hồ đã l ạ g yên chỉ hướng bốn điểm hiện tại cũng bốn giờ chiều muốn tìm đại lượng cây thầu dầu dầu chỉ sợ không quá dễ d à n g a hắn trong giọng nói mang theo một tia lo lắng thời gian cấp bách trong thời gian ngắn muốn tìm tới như thế nhiều cây thầu dầu dầu nói nghe thì dễ hắn lập tức gọi tới lý trí minh cùng kỹ thuật viên tiểu tôn hai người các ngươi nhanh đi tại toàn bộ nhà máy phạm vi tìm xem cây thầu dầu dầu càng nhiều càng tốt lưu thắng đông thanh â n mang theo không thể nghi ngờ quả quyết hắn biết do giờ phút này thời gian chính là tất cả mỗi một giây đều liên quan đến cán phép nhà máy tương lai ước chừng hai mươi phút sau tiểu tôn thở hổn hển trở về cái chán tràn đầy mồ hôi quần áo bị mồ hôi t h ấ m ư ớt áp sát vào trên thân hậu cần khoa đồng chí nói chúng ta trong kho hàng không có cây thầu dầu dầu thứ này nhà máy không dùng được chúng ta nhà máy chưa hề chưa từng vào hàng tiểu tôn thở hồng hồng nói hắn vừa rồi tại khố phòng bốn phía tìm kiếm không bông tha bất luận cái gì nơi hẻo lánh lại không thu hoạch được gì lòng tràn đầy thất lạc đúng lúc này lý trí minh cũng đội vàng xông vào văn phòng bước chân vội vàng mang trên mặt vẻ hư vấn trên tay cầm lấy một cái bình thủy tinh bên trong chứa màu vàng nhạt chất lỏng ta đi mua sáng hoa chỗ ấy không có cây thầu dầu dầu nhưng ta nhớ tới thứ này có thể trị t o bón liền lại chạy tới phòng y tế ở nơi đó tìm tới một bình cây thầu dầu dầu đoán chừng đây là trong xưởng duy nhất một bình cây thầu dầu dầu lý trí minh nói đem cây thầu dầu dầu đặt lên bàn ngựa khí mang theo một tia may mắn trần vũ phạm cầm lấy cái bình nhẹ nhàng mở ra cái n ắ p xích lại gần cái mũi người người mũi quen thuộc chuyển đến đúng là cây thầu dầu dầu không sai duy chỉ có vấn đề là cái này lựa có ít l i ê n như thế một điểm chỉ sợ ngay cả một lần thí nghiệm đều không đủ lưu thắng đông cao mày nói ánh mắt bên trong tràn đầy sầu lo điểm ấy cây thầu dầu dầu đối s ắ p khai triển đại lượng thí nghiệm mà nói thật sự là hạt cắt trong sa mạc trần vũ p h ả m cũng cảm thấy khó giải quyết cái này lượng s á c thực quá ít bình này cây thầu dầu dầu tính toán đâu ra đấy cũng liền năm trăm ml vẫn chưa tới nửa cân căn bản không có cách nào thí nghiệm nhưng trong xưởng s á c thực không có cây thầu dầu dầu hiện tại đi nơi k h á c tìm chỉ sợ cũng khó khăn trùng điểm muốn tìm tới đại lượng cây thầu dầu dầu tối thiểu phải đợi đến ngày mai nay thời gian mỗi kéo một ngày đối hồng tinh cán thép nhà máy đều là tổn thất to lớn hiện tại toàn bộ nhà máy sản lượng giảm xuống hai mươi còn chừng nhiều trì hoãn một ngày nhà máy sản xuất đỉnh trệ liền sẽ tạo thành khó mà lường được tổn thất kinh tế còn có thể ảnh hưởng hậu tục đơn đặt hàng giao phó thậm chí nguy hiểm cho toàn bộ nhà máy danh dự cây thầu dầu dầu cây thầu dầu dầu cây thầu dầu dầu trần vũ phà miệng bên trong không ngừng nhắc tới sau mày ánh mắt lộ ra một kia con tường hãn đột nhiên ngẩng đầu hỏi đám người nếu là không có cây thầu dầu dầu trong xưởng có sinh sản cây thầu dầu dầu nguyên vật liệu sao nếu là có cây thầu dầu tự chính chúng ta rán mỡ cũng được giờ phút này trong đầu hắn hiện lên một tia hy vọng chi quang chỉ cần có nguyên vật liệu liền còn có biện pháp không rõ ràng a lưu thắng đông lắc đầu hắn cũng không cách nào xác định trong xưởng có hay không cây thầu dầu tử trong công việc thường ngày hắn chưa từng lưu ý qua cái này nguyên vật liệu giống như thật có tiểu tôn kích động nói con mắt lập tức phát sáng lên ta vừa rồi đi nhà kho hỏi nhà kho đồng chí bọn hắn nói không có cây thầu dầu dầu nhưng giống như có cây thầu dầu tử bất quá hắn nói đến cũng không quá khẳng định tiểu tôn thanh n m bởi vì hưng phấn run nhẹ nhẹ phản phất thấy được hy vọng ánh dạng đông vậy chúng ta hiện tại liền đi nhà kho tại trần vũ p h ả m mấy người đi vào nhà kho thời điểm hậu cần khoa tiểu đồng chí đang chuẩn bị tan tầm hắn vừa đem văn kiện trên bàn chỉnh lý tốt cầm lấy áo khoác của mình ngầm đầu một cái nhìn thấy vội vàng đi tới trần vũ p h ả m cùng lưu thắng đông trong nháy mắt sửng sốt một chút trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc ngay sau đó tranh thủ thời gian cười d ạ n g d ỡ địa đứng dậy nên đón tuy nói không tại một cái bộ môn công việc nhưng hai cái vị này tại hồng tính cán thép nhà máy bên trong tên tia khí cũng không nhỏ lưu công trần công ngài hai vị thế nào tới tiểu đồng chí vội vàng hỏi đạo trong giọng nói tràn đầy ân cần một bên tiểu tôn lặng lẽ nhất miệng lúc trước hắn tới thời điểm cái này hậu cần khoa tiểu đồng chí cũng không có như thế n h ư t ì n h trong lòng không khỏi l ầ m b ầ m bài câu chúng ta nhà máy trong kho hàng có cây thầu dầu t ử sao trần vũ phảng không có vòng quanh lập tức thời gian cấp bách hắn đi thẳng vào vấn đề ngựa khí có mấy phần vội vàng hắn thật sự là lo lắng thời gian không đủ cây thầu dầu tử tiểu đồng chí hơi nhũ lên lông mày cố gắng nhớ lại trong đầu lục soát điên rồi quan ký、ức. một lát sau nói ra hẳn là có bất quá ta cũng không dám xác định nói liền dùng tay làm dấu mời mang theo trần vũ phản g mấy người hướng khố phòng đi đến cái này cây thầu dầu tử không phải chúng ta cán thép nhà máy mua sắm trong kế hoạch đồ vật là nhà ăn bên kia mình lấy được mấy năm trước phòng ăn đồng chí mua vài đầu heo liền làm chút cây thầu dầu tử dùng để cho heo ăn sau đó thiên hai thời kỳ c h â n heo quá phế lương thực mà lại trong xưởng cũng không ăn có mấy lần vì cho trong xưởng các công nhân cải thiện họ ăn trước hết sau đem cái này vài đầu heo đều giết đi ăn còn còn lại mấy túi lớn cây thầu dầu t ử không có cho ăn xong bọn hắn liền đặt ở nhà máy trong kho hàng ta nhớ được là chuyện như vậy nhưng thật không dám đánh cực nếu như chờ sẽ tìm không đến ngài hai vị cũng đừng trách ta tiểu đồng chí vừa đi một bên giải thích cặp kẽ mấy người theo thật s á t hắn phía sau bước chân b ộ i vàng tại tiểu đồng chí dẫn đầu h ạ mọi người đi tới nhà kho một góc nơi này tia sáng lờ mờ cho bụi tràn ngập là chất đống không thường dùng tạm vật địa phương cho nên lộ ra lộn xộn trên mặt đất tràn đầy cũ nát công cụ vứt bỏ linh kiện còn có chút không biết công dụng cái dương tùy ý trư mày bình thường căn bản không người đến nơi này sẽ không có người chỉnh lý cùng q u é t dọn dựa theo tiểu đồng chí nói kia mấy túi cây thầu dầu tự đoán chừng làm ấ y năm trước ném ở nơi này muốn tìm được sợ là không dễ dàng nhưng lại khó cũng phải đem bọn nó tìm ra trần vũ phạm không nói hai lời xoay người liền bắt đầu lật qua lật lại tạp vật tại hắn lôi kéo dưới mấy người lập tức hành động bên cạnh tiểu đồng chí cũng đi theo hỗ trợ nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ cái giờ này hắn vốn nên tan tầm về nhà có thể cùng người nhà ngồi vây chung một chỗ ăn bữa cơm nóng nhưng lại không thể đem trần vũ p h ạ m cùng lưu thắng đông hai vị này phơi ở chỗ này dù sao hai cái vị này ở trong s ư ở n g địa vị hắn nhưng đắc tội không d ậ y nổi tiểu đồng chí chỉ có thể một bên lật qua lại vật một bên ở trong lòng yên lặng cầu nguyện tranh thủ thời gian tìm tới cây thầu dầu tử đi. cũng may mấy người vận khí không tệ tìm kiếm mười phút h o ặ t r ư ờ n g trần vũ p h ạ m ngay tại một đống rách dưới phía dưới phát hiện mấy cái bao tải hắn xích lại gần nhìn lên trên đó viết cây thầu dầu tử trong lòng nhất thời vui mừng vất quá những n à y cây thầu dầu tử rõ ràng bị nước mương ngâm qua lại tại chỗ này thả quá lâu sớm đã nấm mốc biến làm cho cứng nguyên bản sung mãn cây thầu dầu tử bây giờ trở nên ưu ám dính vào nhau còn tản ra một cỗ mùi gây mũi cái này còn có thể dùng sao l ư u thắng đông cao mày hỏi nhìn xem những cái tiêu biến chất cây thầu dầu tử mặt mũi tràn đầy lo lắng có thể sử dụng trần vũ p h ạ m dùng sức nhẹ gật đầu ngữ khí chém đinh chặt sát không chút do dự hiện tại tình huống này có thể sử dụng cũng phải dùng không thể dùng sáng tạo điều kiện cũng phải dùng tình thế gấp đáp dung không được chọc ba lời bốn cảm ơn hậu cần khoa tiểu đồng chí trần vũ phàm hai tay bắt lấy bao tải sách tay một d u n g sức đem tứ đại túi cây thầu dầu tử tất cả đều sách lên thân hình hắn b ữ n g vàng mặt không đổi s ắ c bước chân trần ổn hướng lấy xưởng đi đến kia mấy túi c h i ế u nặng cây thầu dầu tử trong tay hắn phảng phất không có trọng lượng nhẹ như không có vật gì cái này trực tiếp đem phía sau lưu thắng đông lý trí minh cùng tiểu tôn đều cho thấy trắng cái này mấy túi cây thầu dầu tử p h ò n g đoán cẩn thận cũng có mấy trăm cân trọng lượng đi thế nào tại trần vũ phàm trên tay liền lộ ra nhẹ nhàng như thế tùy tiện một chảo bốn cái bao tải liền tất cả đều bắt đi mới vừa rồi còn đang suy nghĩ thế nào đem những n à y cây thầu dầu tự trở về sừng đâu cái này cũng là không cần suy nghĩ chỉ là trần vũ phản cái này khí lực có phải hay không có chút quá khoa trương tại trở lại sừng sau ánh mắt của mọi người tề tụ tại kia mấy túi cây thầu dầu t ự bên trên không có chút nào t r í hoãn lập tức bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể từ cây thầu dầu t ự bên trong thu hoạch được cây thầu dầu dầu liệu thắng đông lý Chi minh tiểu tôn đều là học công trình xuất thân tại chuyên nghiệp lĩnh vực bọn hắn ai cũng có sợ trường riêng có thể đối với ép dầu lại hoàn toàn là người ngoài ngành trước đây chưa hề tiếp xúc qua cái này việc mà lại cái này cây thầu dầu t ử mốc meo về sau trở nên đen x ì một đoàn lẫn nhau dính vào nhau còn tản ra một cỗ mùi gây mũi hương vị làm cho người buồn ôn để bọn hắn trong lúc nhất thời cảm thấy không có chỗ xuống tay dù sao hắn luôn có thể tại trong khốn cảnh tìm tới đường ra chúng ta trước đối nguyên liệu tiến hành s à n g chọn trần vũ phản cấp tốc làm ra bước đầu tiên quyết sách hắn tìm tới mấy cái trúc cái sàng trúc cái sàng tính chất thô giáp mắt lưới lớn nhỏ phù hợp theo sau hắn dẫn đầu mấy người bắt đầu sàng chọn cây thầu dầu tử mọi người động tác cấp tốc thủ pháp lại hơi có vẻ l à n h ạ t múc m e o kết tấm khẳng định là không thể m u ố n hết thể dùng trúc x i g ọ p đi những cái kia bị x i、si、ra biến chất cây thầu dầu tử bị trồng chất tại một bên hiện tại muốn đem không xẹp hạt cho lấy ra đi không phải sẽ ảnh hưởng chúng ta ép dầu hiệu suất trần vũ phạm tiếp lấy hạ đ ạ t chỉ lệnh nghe được trần vũ phạm yêu cầu lý trí minh sững sờ trên mặt lộ ra nghi ngờ t h ầ n sắc cái này muốn thế nào làm lý trí minh nhĩ mày lâm vào đầu não phong bạo hắn bắt hết bóc ý đồ nghĩ ra biện pháp lại nhất thời không có đầu mối trần vũ phạm khép mỉm cười nói ngươi đi tìm một khối đại m ộ t t ấ m đến ta cho ngươi biết như thế nào chọn lựa lý trí minh lập tức hành động bước chân vội vàng tại s ư ở n g bên trong tìm kiếm khắp nơi chỉ chốc lát sau hắn liền tìm tới một khối đại mục tấm trấn công cái này tấm bán gỗ là dùng đ ế làm lý trí minh vẫn còn có chút không rõ ngươi nghe nói qua lý có tài si đậu pháp sao là 1958 n ă m t h ờ i điểm một vị hà tây nông dân phát minh trần vũ phàm hỏi không có lý trí minh lắc đầu vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút người dân lao động trí tuệ trần vũ phàm mỉm cười h á n đem tấm bán gỗ dựa vào tường niên g h thả đại khái hiện lên góc 15 độ cũng đem c h ú c si đặt ở trên bán gỗ sau đó trần vũ phàm đem tất cả cây thầu dầu tử đều đặt ở c h ú c si nửa bộ p h ầ n trên nhìn đến đây lý trí minh có chừng chút đã hiểu trần công ngươi là cần nhờ bọn chúng chất lượng khác biệt đến tiến hành phân chia không sai Trần gật đầu. Nhiều Vũ Phạm khi, chương ỉ cần rất ba trăm bảy mươi hai cây thầu dầu dầu đại công cáo thành chương ba trăm bảy mươi hai cây thầu dầu dầu đại công cáo thành hiện tại chỉ cần gõ trúc si trần vũ p h à n nói từ bên cạnh cầm lấy một thanh hoạt động tay quay tay quay đồng hồ kim loại mặt có chút mải mòn phản xạ yếu đớt ánh sáng hắn đứng tại trúc si bên cạnh tư thế vững vàng như là một vị sắp tấu vang t r ư ơ n h ạ c nhà âm nhạc hắn đối lực lượng năng lực khống chế mạnh p i thường mỗi một cái đánh rơi xuống song chấn động cường độ đều vừa v ặ n có thể để cho k h ô n g tử nhảy lên hai ly mà bên trong sung mãn tử thì là vững vàng đợi tại nguyên chỗ không n ú c nhích tí nào mỗi một lần đánh đều giống như đang diễn tấu một bài tinh chuẩn nhạc khúc tiết tấu vừa đúng dạng này k h ô n g tử cùng sung mãn tử ở giữa liền tạo thành rõ rệt khác nhau thông qua lần lượt đánh chấn động không xẹp tử thuận mô bản mặt phẳng nghiêng lăn xuống tới giống như là từng k h o a thất lạc hạt trâu dọc theo cố định q u y tích trượt xuống lý trí minh lấy được một cái khắc hộp ở phía dưới đ o lấy ánh mắt của hắn chuyên chú sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một viên khổ cũng có thể ném đi không lớn mà sung mãn tử thì là lưu tại si mặt đây là đợi lát nữa trần vũ phạm phải dùng đến ép dầu bọn chúng giống như là từng khoả chân quý bảo thạch bị tỉ mỉ chọn lựa ra t r ầ n công biện pháp này tốt lý trí minh có chút kích động nói trong giọng nói của hắn tràn đầy kính nể cùng kinh hỉ thoáng một cái liền sang chọn xong một phần mười cây thầu dầu tử còn lại chỉ cần còn như vậy thao tác chín lần liền có thể đem tất cả sung mãn cây thầu dầu tử toàn bộ sang chọn ra dùng với ép dầu nghĩ tới đây lòng của mọi người bên trong đều dâng lên một cỗ hy vọng dậy sóng phạm phất thắng lợi đang ở trước mắt vậy còn dư lại liền giao cho ngươi cùng tiểu tôn đem tất cả cây thầu dầu tự s à n g trọn ra trần vũ phạm nói trong giọng nói của hắn mang theo tín nhiệm trần công yên tâm lý trí minh hưng ơ phấn đáp ứng nói mắt của hắn thần cách bên ngoài kiên định phản phất tại hướng trần vũ phạm lập xuống quân l ệ t r ạ n g thừa dịp thời gian này trần vũ phạm đi đến nhà ăn nhà ăn thời gian này điểm đã không có người h ắ n tại trong phòng ăn tìm kiếm khắp nơi cuối cùng lấy được một g ụ m xào rau dùng n ồ i sát lớn ước chừng lấy có một mét đường kính nổi x ô i theo bên trên còn có chút mỡ ông cái này nổi nấu nhìn nhiều năm rồi cũng sớm đã bị đào thải vứt bỏ cũng vừa được không vừa、so、dù n sao cũng làm phế, so này trong t h phòng m cực t r ý vụ kêu bình năm trăm ml cây thầu dầu, dầu dầu đáng tin hơn nhiều lắm nghĩ tới đây trần vũ phạm trong lòng cảm thấy khoảng cách thắng lợi lại tới gần một bước đem tất cả cây thầu dầu tử toàn bộ đổ vào trong nồi trần vũ p h ạ m cầm trong tay t h n sát t h n sát cán cây vô bị hắn cầm thật chặt hắn bắt đầu không ngừng l à x à o động tác thành thạo mà hữu lực cái này cùng xào rau không sai bị lắm là trần vũ p h ạ m am hiểu nhiệt độ từ đầu tới cuối duy trì tại 110-120 độ đôi này trần vũ p h ạ m cũng không tinh khó vô luận là làm thợ ngộ vẫn là làm đồ bếp đều nhất định muốn đối lửa đợi chính xác n ắ m chắc đôi này với trần vũ p h ạ m mà nói tuyệt đối là sở trường sống hắn đối với nhiệt độ không chế là tinh chuẩn đến một lần nhiệt độ từ đầu tới cuối duy trì tại 115 độ c tả hưu mỗi lần nhiệt độ vừa muốn đề cao trần vũ phạm liền sẽ đem nổi lớn hơi rời đi hoàng nguyên động tác của hắn nhanh nhẹn mà cấp tốc đồng thời cũng đang không ngừng lật xảo một điểm không chậm chế tiến độ lưu thắng đông vốn còn muốn giúp hắn cái k i a nhiệt t h ế cũng bị trần vũ phạm x i n miễn kéo dài lật xảo mãi cho đến hạt tiếng bạo liệt biến mất đây mới là đem bên trong cây thầu dầu độc tố cho triệt để tiêu trừ nếu không khẳng định là không thể dùng với công nghiệp bên trên sao chế hoàn thành tử nhân hiện lên sâu màu hộ phách giống như là bị thuế nguyện tỉ mỹ tạo hình qua tác phẩm nghệ thuật trước đó mùi nấm mốc cũng hoàn toàn tán đi ngược lại có loại cùng loại nướng hạt thông hương khí tràn ngập trong không khí lại xuống một bước chính là muốn đem cây thầu dầu từ h i ề n át bình thường khẳng định là cần thành hiện sưởng bên trong tất nhiên không có nhưng không có điều kiện trần vũ phàm có thể sáng tạo điều kiện hắn dù sao cũng là có cấp tám thợ m ộ i trình độ đồng thời tinh thông rèn nghề hạn trở một loạt thủ đoạn tại dạng này nhà máy xưởng bên trong hắn cơ hội chính là vô địch tồn tại vô luận cần cái gì đổ vật trần vũ phàm đều có thể mình tay không chế tạo không có t h é p tay xoa một cái trần vũ phàm tại số hai xưởng bên trong trần vũ phạm đem tất cả mọi thứ tổ hợp lại với nhau sau một cái chạy bằng điện thạch ghép liền xem như làm xong trần vũ phạm đem cây thầu dầu từ từng đám đầu nhập thạch ghép bên trong toàn bộ nghiền nát đến cái gì trình độ đâu ngón tay xoa nắn có dầu trơn chảy ra nhưng không hồ trảm bật dạng này liền xem như tốt ngón tay của hắn tại n g h i ề n nát cây thầu dầu từ bên trong xoa nắn cảm thụ được kia tinh tế tỉ mỉ xúc cảm lại xuống một bước trần vũ phàm đem những vật này chứa vào trong một cái hộp sắt hộp sắt có chút cũ nát vừa chỗ rẽ còn có chút mài mòn phát động trong s ư ở n g một đài tiểu cũ cán thép cơ máy móc phát động sau phát ra trầm m ộ n tiếng oanh minh nhiệt độ lên cao máy móc nội bộ làm lạnh nước bắt đầu bốc hơi biến thành màu trắng nhiệt độ cao hơi nước hơi nước bay lên mang theo nước cùng nhiệt độ cao trần vũ phàm đem tất cả cây thầu dầu từ hộp sắt đặt ở đỉnh rộng mở cái nắp giống như là chưng bánh ba hơi nước duy trì liên tục phun ra bảy phút sau cây thầu dầu tử chứa nước gia tăng thật lớn đạt tới hai mươi tà hữu trần vũ phạm lại lấy máy tiện dùng vải đay thô dây thừng bàn thành đường kính hai mươi hai cm vòng tròn dây gai thô r i á p mà dán chắc ở trong tay của hắn linh hoạt chuyển động đem trưng mềm cây thầu dầu tử toàn bộ bổ sung ở trong đó độ dây thống chế tại ba cm ánh mắt của hắn chuyên chú mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn không sai bên ngoài chùm lên trọn vẹn tám tầng vật liệu bao quát đông vải cơ lụa nhà máy phế liệu phòng cháy á mi áo vải còn có mật độ cao vải bạt những tài liệu này từng tầm từng từng t giống như là cho cây thầu dầu tử mặc vào một t i ệ n kiên cố áo giáp những này toàn bộ xử lý x o n g sau mới là cuối cùng nhất n g h i ề n ép câu trần vũ phạm bắt đầu dùng số năm máy thủy áp máy thủy áp phát ra trầm thấp t i ế n giống g phản phất tại tuyên cáo cuối cùng nhất quyết chiến đem tất cả cây thầu dầu tử toàn bộ ép thành cây thầu dầu dầu cây thầu dầu dầu chậm dai chạy ra giống như là kim sắc dòng suối đại biểu bọn hắn tiếp xuống thí nghiệm có thể tiếp tục tiến hành mấy giờ sau đại công cáo thành trần vũ phạm cầm chứa cây thầu dầu dầu thí tệ bình thí tệ bình tại ánh đèn chiếu g i i loé ra hảo quang nhỏ yếu đối ánh đèn cẩn thận xem xét trong suốt dầu dịch tại bình thủy tinh bên trong hơi rung nhẹ tản mát ra nhàn nhạt mùi h á n đem nhất định lượng cây thầu dầu dầu đổ vào phản ứng nồi đồng bên trong phản ứng nồi đồng đồng, đồng hồ kim loại mặt phản xạ lệnh leo ánh sáng theo sau gia nhập xưng lấy chính xác chất xúc tác ánh mắt chuyên chú điều chỉnh phản ứng nồi đồng nhiệt độ máy kiểm soát nhiệt độ một chút xíu lên cao lưu thắng đông ở một bên chăm chú nhìn đồng hồ bấm dây đồng hồ bấm dây tí tách đơm thanh tải yên tính xưởng ở bên trong rõ ràng hắn phụ trách g i chép phản ứng thời gian đồng thời trần vũ phản một mực tại xem xét nhiệt phản ứng n ồ i đồng bên trong chất lòng bắt đầu xảy ra biến hóa nhan sắc dần dần biến sâu giống như là một bức đ a n g tại sáng tác bức tranh dần dần thể hiện ra đặc biệt sắc thái trần vũ p h ạ m cẩn thận từng ly từng tí mở ra phản ứng n ồ i đồng lấy mẫu miệng dùng ống nhỏ g i ọ t hấp thụ chút ít sản phẩm nhỏ tại t r ở mảnh kính bên trên hai người phối hợp phi thường hoàn mỹ lý trí minh cùng tiểu tôn thì là ở bên cạnh làm một chút cái khác sống cùng loại với thanh tẩy dụng cụ loại hình việc bất đánh chương ba trăm bảy mươi ba lần lượt nếm thử, thử cùng thất bại lúc này sắc trời bên ngoài đã triệt để mở tối mà đêm như là một khối to lớn màu đen tơ lụa cực kỳ chặt chẽ địa bao phủ toàn bộ thế giới trên đường phố đèn đường tản ra hào quang nhỏ yếu trong bóng đêm lộ ra phá lệ cô tịch ngẫu nhiên có mấy cái chim đêm bay qua phát ra vài tiếng ngắn ngủi kêu to đánh vỡ cái này ban đêm yên tĩnh bọn hắn dùng mấy giờ mới đưa cây thầu dầu dầu ép ra hiện tại chính thức tiến vào nghiên cứu khoa học câu sườn bên trong ánh đèn sáng trăng cùng phía ngoài hắc cám hình thành s o sánh rõ ràng tiệp ra cây thầu dầu dầu tại bình thủy tinh bên trong lóe ra ánh sáng nhạt phán p h t tại chờ đợi một trận hoa lệ thuế biến trên bàn thí nghiệm trưng bày các loại dụng cụ cùng công cụ bọn chúng đem chứng kiến trận này nghiên cứu khoa học hành trình mỗi một cái trọng yếu thời khắc tiểu lý t i ể u tôn các người nếu không đi về trước đi nơi này có ta cùng lão lưu là được rồi trần vũ phàm nhìn đồng hồ tay một chút mặt đồng hồ bên trên kim đồng hồ rõ ràng chỉ hướng mười giờ tối ở niên đại này thời gian này đã phi thường chậm cơ hồ tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ t h a n h thị ồn ào náo động sớm đã rút đi chỉ còn lại hoàn toàn yên tĩnh từng nhà đèn nuốc đều đã dập tắt mọi người đắm chìm trong ngọt ngào trong ngọt đẹp trần vũ phàm tại hạ ban thời điểm liền nhờ lưu hải trung mang theo nói n h ư n g hắn trở lại trong v i ệ n cùng lâu h i ể u nga nói một tiếng mình hôm nay phải thêm ban nghiên cứu đ ồ vật ban đêm liền không trở về cho nên phía bên mình ngược lại là không có cái gì tốt lo lắng hắn biết lâu h i ể u nga biết lý giải công tác của hắn biết đ i ê n lặng ủng hộ hắn vì sự nghiệp phân đấu lưu thắng đông thì là cái tăng ca cuồng thường xuyên thành t ú c thành t ú c không trở về nhà trong phòng làm việc vẽ phát họa một họa chính là một đêm người trong nhà cũng sớm đã thành thói quen phòng làm việc của hắn bên trong chất đầy bản vẽ cùng tư liệu ánh đèn thường thường biết sáng đến bình minh người nhà mặc dù lo lắng nhưng cũng hiểu rõ hắn hợp làm yêu quý cùng chấp nhất ngược lại là lý trí minh cùng tiểu tôn hai người bọn họ như thế chậm cũng còn không có trở về người trong nhà khẳng định cũng không yên lòng tiểu tôn phụ mẫu có lẽ đang ngồi ở bên giường lo lắng chờ đợi nhi tử trở về lý trí minh thê tử có thể cũng đang lo lắng trượng phu an n g uy thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ không có chuyện gì t r ầ n công người nhà ta không lo lắng ta ta nghĩ tại cái này tiếp tục học tập nếu như có thể giúp bên trên một điểm bận b u liền tốt lý trí minh vội và nói đưa ra muốn lưu lại hỗ trợ trong ánh mắt của hắn tràn đầy khát vọng khát vọng có thể lần này nghiên cứu khoa học bên trong học tập đến càng nhiều tri thức chuyện này với hắn tới nói là một lần có được trưởng thành cơ hội một bên tiểu tôn cũng giống như vậy muốn lưu lại cùng nhau nghiên cứu bồi chân son dù sao đây là một lần cực kỳ tốt học tập cơ hội có thể cùng trần vũ phảm lưu thắng đông hai vị này kỹ thuật đại lao đợi cùng một chỗ nghiên cứu khoa học mà lại làm vẫn l à như thế vĩ đại hạng vũ. c ơ hội này ngàn năm chờ một lần a loại này cơ hội tốt hai người bọn họ lại thế nào có thể bỏ lỡ đâu vậy cũng được trần vũ phảm nhẹ gật đầu nhiều hai người cũng chính là nhiều hai cái giúp đỡ cũng đúng là một chuyện tốt nhiều người lực lượng lớn tại nghiên cứu khoa học con đường bên trên mỗi một phần lực lượng đều có thể trở thành đột phá mấu chốt dùng cây thầu dầu dầu làm bôi chân son cơ sở dầu coi là một cái mới mạch suy nghĩ tối thiểu trước đó ta vẫn chưa nghe nói trong nước từng có dạng này nếm thử trần vũ p h ạ m nhìn xem trước mặt cái bình bình tĩnh nói ra nếu như chúng ta có thể tại cái này nghiên cứu phương hướng bên trên lấy được nhất định thành quả chế tạo ra một cái bôi chân son dù là cái này bôi chân son hiệu quả bình thường nhưng ít ra cũng là một lần đột phá trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định q u mang đối tượng lai tràn đầy trờ mong hắn biết rõ sáng tạo cái mới thường thường theo phong hiểm nhưng cũng dựng dục vô hạn có thể hẳn là cũng đầy đủ hướng công trình viện nghiên cứu bên kia thể hiện ra năng lực của chúng ta ta tin tưởng bọn họ sẽ đồng ý nhường chúng ta h ư n g tình cán thép nhà máy cùng bọn hắn cùng một chỗ liên hợp nghiên cứu khoa học liệu thắng đông nghe sau gật đầu nói ta cũng tin tưởng bọn hắn trong giọng nói tràn đầy lòng tin phản phất đã thấy thành công ánh dạng đông bọn hắn vì cùng chung mục tiêu mà cố gắng đó chính là nhường h ư n g tình cán thép nhà máy tại nghiên cứu khoa học lĩnh vực bộc lộ tài năng bọn hắn hiện tại hàng đầu mục tiêu cũng không phải là nghiên cứu ra được một cái đủ để cùng dụ xì ả nguyên bản chống lại bôi chân son đó cũng là không thiết thực chuyện dù xì ạ như thế nhiều năm kỹ thuật nội tình nếu để cho mấy người bọn hắn tại như thế đơn sơ hoàn cảnh dưới một đêm liền đ ổ i ngang đó mới là trên đời này chuyện hoang đường nhất bọn hắn rõ ràng mình điểm xuất phát cùng trinh lệch nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn vì tiến bộ mà cố gắng trần vũ phàm muốn làm là vào hôm nay buổi tối thời gian bên trong nghiên cứu ra một khối nước cờ đầu khối này nước cờ đầu chính là lấy cây thầu dầu dầu làm cơ sở dầu nghiên chế bôi chân son dù chỉ là bán thành phẩm dù là hiệu quả cũng không quan hệ bởi vì đây chỉ là một ngày thành quả nghiên cứu nếu quả như thật tại mới phương hướng bên trên lấy được đột phá tin tưởng công trình viện nghiên cứu bên kia cũng nhất định sẽ đuối bọn hắn lau mắt mà nhìn hiện tại là lần đầu tiên đ ế m thử trần vũ p h à m lựa chọn cùng rủ xỉ á nguyên bản bôi chân son tương tự biện pháp đó chính là đem thạch mặc gia nhập cơ sở dầu bên trong trong xưởng không có thạch mặc bọn hắn liền lựa chọn đem bút trì tâm gọt ra đến sau đó nghiền thành một phấn qua xi、si、về sau gia nhập vào cơ sở dầu bên trong Lý theo i n cùng tiểu tôn cẩn chút, cứu Tôn thận từng từng phản tại vì nghiên gọt gọt Tiểu tí bút trí tâm, một phất mỗi tại đều khoa học dốt vào một phần hy h ly lấy vọng. một vì vào sau bọn hắn thu nhận công nhân cố đem bút chỉ tâm một phấn cẩn thận nghiền ép lại thông qua cái sàng sàng chọn bảo đảm một phấn tinh tế tỉ mỉ độ sau đó tại nhiệt độ cao hoàn cảnh dưới tiến hành đầy đủ chấn động hỗn hợp cùng tiếp xuống một hệ liệt nghiên cứu trình tự trong phòng thí nghiệm nhiệt độ dần dần lên cao dụng cụ vang lên tiếng long long trần vũ phản cùng lưu thắng đông chuyên chú thao tác dụng cụ con mắt chăm chú nhìn các loại số liệu lý trí minh cùng tiểu tôn thì tại một bên tùy thời chuẩn bị cung cấp trợ giúp trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong nhưng mà cuối cùng thành phẩm lại làm cho trần vũ p h ạ m nhũng mày tại phản ứng nổi đồng bên trong dầu dịch mặt ngoài hiện lên một lớp đùi màu trắng dạng bông vật nhìn thấy tầng này dạng bông vật thời điểm trần vũ p h ạ m liền đã cảm giác được không được bình thường kêu màu xám trắng dạng bông vật tựa như một mảnh mây đen bao phủ tại trong lòng của bọn hắn cầm bánh răng dương tới kiểm tra một chút bôi chân trình độ nghe được trần vũ phàm chỉ huy lý trí minh cùng nhỏ tôn lập khắc đem bánh răng dương vận chuyển tới. chi chi chi một chủng loại như là móng tay phá bảng đen dị hưởng phi thường trói hai từ bánh răng trong dương chuyển đến thanh âm kêu phản g phất là thất bại cảnh báo ở trong phòng thí nghiệm quân quần lần này thất bại trần vũ phản trầm thấp thanh âm nói bất quá hắn cũng không có nhuộm trí thất bại rất bình thường cái này dù sao cũng là lần thứ nhất nếm thử nếu như trực tiếp liền có thể thành công kia ngược lại là kỳ quái hắn biết rõ thất bại là mẹ thành công mỗi một lần thất bại đều là một lần trưởng thành cơ hội thất bại cũng không kinh khủng chỉ cần biết rõ ràng thất bại nguyên nhân ước chừng hao tốn hai mươi phút trần vũ phàm cuối cùng tổng kết ra bút trì tâm ngập mười lăm đất xét gặp dầu bành trướng chưa thoát nước thạch mặc phấn hút nước s u ấ t đạt tám đã dẫn phát chất béo kết cửa trần vũ phàm nói lập tức bắt đầu ở nổ tệ bụng béo kết cửa trần vũ phàm nói lập tức bắt đầu ở nổ tệ bụng bụng số liệu đồng thời căn cứ tính toán cấp ra cải tiến phương án. hắn bút tạ i nổ k ẹ p p ụ c bên trên nhanh chóng di động tới mỗi một chữ đều gánh chịu lấy cố gắng của bọn hắn cùng suy nghĩ lần này chúng ta đổi dùng sự xà phòng hóa phản ứng tạo ra ổn định kết cấu đồng thời lợi dụng nồi hơi hơi nước quản chế tạo làm khô hoàn cảnh cơ hồ không có trải qua nhiều ít suy nghĩ trần vũ p h ạ m liền đã có lần thứ hai thí nghiệm mạch suy nghĩ tốc độ nhanh chóng n h ư ờ n g một bên lưu thắng đông lý chí minh bọn người nghẹn họng nhìn chân chối bọn hắp này cũng quá linh hoạt lưu thắng đông cảm giác có chút chân kinh cái này nghiên cứu tôi chân son vốn cũng không phải là bọn hắn bản t r ư c công việc bọn hắn làm cán thép nhà máy công t r ì n h sư bình thường nghiên cứu chủ yếu là sửa chữa cơ giới cùng cải tạo cái này bôi chân son tuy nói cùng bọn hắn công việc quan hệ rất lớn nhưng khác nghề như cách n ú i không phải cùng một cái lĩnh vực nghiên cứu chính là ngày đêm khác biệt tối thiểu nếu để cho chính lưu thắng đông nghiên cứu bôi chân son hắn là hoàn toàn không cách nào thúc đẩy đi xuống tại suy nghĩ của hắn bên trong liền xem như trần vũ phạm khẳng định cũng cần tìm đọc số lượng lớn tư liệu sau mới có thể có nhất định ý nghĩ nhưng bây giờ tình huống là trần vũ phạm tựa như là một cái nghiên cứu bôi chân son lao chuyên gia tất cả trình tự cùng quá trình toàn bộ đều x e nhẹ đường quen liền ngay cả lần thứ nhất thí nghiệm thất bại về sau cũng là qua trong giây lát đã có được mới ý nghĩ cùng thiết kế mạch suy nghĩ thiên tài tuyệt đối thiên tài chi na có thể có dạng này c ô n g t r ì n h sư là vận may của chúng ta a lưu thắng đông không gần như chỉ ở trong lòng cảm thán dù là hắn đã đối trần vũ phàm phi thường trọng thị mà đối phương vẫn có thể lần lượt cho hắn nghề m v u i mới hiện tại chúng ta bắt đầu lần thứ hai nếm thử trần vũ phàm khép lại nỗi pep út ngữ khí kiên định nói thanh âm của hắn tràn đầy lực lượng phàm phất tại hướng thất bại tuyên chiến trong phòng thí nghiệm bầu không khí lần nữa khẩn trương lên mọi người lại quá chú tâm vùi đầu vào mới thí nghiệm bên trong trần vũ phạm hít sâu một hơi ánh mắt kiên định nhìn về phía bàn thí nghiệm mở ra lần thứ hai nếm thử bọn hắn y theo phương án mới trước bắt đầu chuẩn bị sự xà phòng hóa phản ứng trần vũ phạm cẩn thận đem cây thầu dầu dầu cùng đặc biệt tỷ lệ tẩy r ử a dịch hỗn hợp để vào phản ứng vật chứa bên trong lý trí minh cùng tiểu tôn ở một bên hiệu trợ con mắt nhìn chằm chằm trong thùng chất lỏng biến hóa theo nhiệt độ dần dần lên cao phản ứng bắt đầu trong thùng chất lỏng nổi lên nhỏ bẽ v à biển tàn mắt ra một cố đặc khi tất b ê cả công tác chuẩn bị hoàn thành đem trải qua sự xà phòng hóa phản ứng sản phẩm để vào làm khô dương xử lý sau cuối cùng được đến môi chân son thành phẩm vẫn như cũ không đạt như cũ tại bánh răng dương phần thảo thí bôi chân son mặc dù không có xuất hiện lần thứ nhất như thế chất béo kết bửa hiện tượng nhưng bánh răng vận chuyển lúc lực cản vẫn như cũ khá lớn phát ra thanh âm cũng không đủ thông thuận trần vũ phản căng mày cẩn thận quan sát bánh răng mặt ngoài bám vào bôi chân son trạng thái lâm vào trầm tư trải qua một phen phân tích hắn phát hiện là sự xà phòng hóa thời gian phản ứng đem không, không đủ tinh chuẩn dẫn đến sản phẩm phần tử kết cấu không đủ ổn định tại thực tế bôi chân quá trình bên trong không cách nào hình thành hữu hiệu bôi chân mạng trần vũ phản cấp tốc tại nổ tẹp buộc bên trên ghi chép lại nguyên nhân thất bại cùng cải tiến phương hướng, lần sau thí nghiệm. sự xà phòng hóa phản ứng thời gian muốn chính xác đến đến giây đồng thời tại phản ứng quá trình bên trong gia tăng quay tần suất làm phản ứng bật đầy đủ hỗn hợp xúc tiến càng ổn định phần tử kết cấu hình thành làm khô khâu cũng muốn tiến một bước ưu hóa hơi nước lưu lượng cùng làm khô thời gian bảo đảm khứ trừ dư thừa trình độ đồng thời không ảnh hưởng bôi chân son tính năng ngắn ngủi nghỉ ngơi sau trần vũ p h ạ m dẫn mọi người ngựa không dừng v õ bắt đầu lần thứ ba đến thử lần này bọn hắn nghiêm ngặt dựa theo mới điều chỉnh tham số tiến hành sự xà phòng hóa phản ứng trần vũ phàm nhìn chằm chằm máy bấm giờ mỗi một giây trôi qua đều phản phất đập vào trái tim của hắn. tại phản ứng quá trình bên trong lý trí minh phụ trách vân nhanh q u á i tiểu tôn thời khắc chú ý nhiệt độ biến hóa lưu thắng đông thì hiệp trợ trần vũ phàm đem không chỉnh thể quá trình trải qua chính xác lúc giải sự xà phòng hóa phản ứng sau bọn hắn đem sản phẩm cấp tốc chuyển di đến làm khô dương lần này trần vũ phàm lặp đi lặp lại điều chỉnh thử hơi nước quản lưu lượm ban con mắt chăm chú nhìn làm khô trong dương ẩm độ kế cùng nhiệt kế gắn g đặt tới chế tạo ra hoàn mỹ nhất làm khô hoàn cảnh nhưng mà vận mệnh tựa hồ lại cùng bọn hắn mở cái trò đùa khi lại một lần nữa đôi bôi chân son tiến hành bánh răng dương khảo th bánh răng vận chuyển sơ kỳ coi như bình thường nhưng theo thời gian chuyển rời bôi chân son dần dần trở nên đặc dính bánh răng chuyển động càng thêm phí sức cuối cùng thậm chí xuất hiện thẻ đống hiện tượng trần vũ phạm không có bối rối hắn cẩn thận kiểm tra bôi chân son hàn mẫu lại đối quá trình thí nghiệm bên trong mỗi một cái trình tự và số liệu tiến hành t h u c bản trải qua xâm nhập phân tích hắn ra kết luận làm khô quá trình mặc dù khứ trừ trình độ nhưng quá độ làm khô khiến cho bôi chân son bên trong một ít thành phần xảy ra ổ xì hóa dẫn đến hắn tính năng kém hóa mà lại tại nguyên liệu lựa chọn bên trên cây thầu dầu dầu độ tinh khiết có thể cũng tồn tại nhất định vấn、đề. ảnh hưởng tới cuối cùng sản phẩm tính ổn định trần vũ phạm lần nữa nâng bút tại nổ t ẻ p ụ c bên trên ghi chép lần sau thí nghiệm muốn nối cây thầu dầu dầu tiến hành càng tinh tế hơn chiết xuất xử lý bảo đảm nguyên liệu độ tinh khiết làm khô khâu cần nghiêm ngặt khống chế thời gian cùng nhiệt độ phòng ngừa quá độ làm khô dẫn phát ổ x ì hóa đồng thời cân nhắc tăng thêm số lượng vừa phải kháng ổ x ì h ó a t tệ tăng cường n ô i chân son tính ổn định trần vũ phạm tinh thần phân chấn ánh mắt lấp lánh mở ra lần thứ tư nếm thử hắn an bài trước lý trí minh cùng tiểu tôn nối cây thầu dầu dầu tiến hành tinh tế chiết xuất hai người chuyên trú thao tác trưng cấp trang bị kh trần vũ phạm thì bắt đầu điều phối kháng ổ xỉ hóa tề dựa theo chính xác tỷ lệ đem nó cùng c h ế t xuất sau cây thầu dầu dầu hỗn hợp lưu thắng đông ở một bên hiệp trợ hỗ trợ ghi chép các hạng số liệu mỗi một số lượng lời biết cẩn thận nắn nót đón lấy trần vũ phạm đem hỗn hợp dịch chậm rãi đổ vào phản ứng v ậ t chứa bắt đầu tiến hành sự xà phòng hóa phản ứng hắn n h ì n c h ă m c h ă m máy bấm giờ khống chế tinh chuẩn phản ứng thời gian đồng thời chỉ huy lý trí minh lấy ổn định tần suất máy phản ứng kết thúc sau sản phẩm bị cấp tốc đưa vào làm k ô dương trần vũ phạm cẩn thận từng ly từng tý điều tiết hơi nước quản lưu lượng thời làm khô quá trình tại trần vũ phạm nghiêm n g ặ t đem khống dưới thuận lợi hoàn thành b ô i chân son thành phẩm bị lấy ra màu sắc nhìn qua so trước đó càng thêm đều đều trần vũ phạm hít sâu một hơi đem nó đổ vào bánh răng dương theo bánh răng dương kết nối nguồn điện bánh răng bắt đầu chậm rãi chuyển động chương ba trăm bảy mươi bốn hóa học kỹ năng đạt được siêu cấp tăng lên chương ba trăm bảy mươi bốn hóa học kỹ năng đạt được siêu cấp tăng lên trần vũ phạm hai tay vững vàng mương thịnh có hỗn hợp dịch vật chứa chậm rãi đem hỗn hợp dịch đổ vào phản ứng trong thùng hỗn hợp dịch như là một cỗ dòng nhỏ bắt đầu ở vật chứa bên trong hội tụ ngay sau đó sự xả phòng hóa phản ứng xuất hiện phản ứng trong thùng chất lỏng bắt đầu hơi rung nhẹ một trận thế giới vi mô kỳ diệu biến hóa l ạ n g y ê n triển khai trần vũ phạm cần nắm toàn bộ đại cục một bên ở trong lòng đếm thầm lấy thời gian một bên đưa ánh mắt tập trung tại lý trí minh váy dung dịch động tác bên trên lý trí minh bảo trì ổn định váy tần suất ngàn vạn không thể l o ạ n lý trí minh trên c h á n chảy ra mồ hôi m ị n con mắt nhìn chằm chằm máy trộn hai tay vững vàng thao tác không dám có chút lời biếng một chút lại một chút dựa theo trần vũ phạm chỉ thị hành động lần này nếm thử trần vũ phạm còn tiến hành to gan cải tiến hắn đem tỉ mỉ chuẩn bị xong nước cấu phấn gia nhập vào cây thầu dầu dầu bên trong đây là một lần tràn ngập không biết hoàn toàn mới nếm thử tại dị vãng bôi chân son trong nghiên cứu cơ hội không có người can thiệp qua cái phương hướng này nhưng trần vũ phạm tin tưởng vững c h ắ c đột phá thường thường liền giấu ở những này nhìn như mạo hiểm nếm thử bên trong dài răng giặc phản ứng thời gian cuối cùng kết thúc sản phẩm bị cấp tốc chuyển di đến l à m g khô dương trần vũ phạm đứng tại l à m g khô dương trước t h ầ n s ắ c nghiêm trọng cẩn thận từng ly từng tí đ ề u tiết lấy hơi nước quản lưu lượng ánh mắt của hắn tại ẩm độ kế cùng nhiệt kế ở giữa vừa đi vừa về du tẩu không bông tha bất kỳ một cái nào biến hóa rất nhỏ. theo thời gian trôi qua làm khô trong dương hoàn cảnh dần dần đạt tới lý tưởng trạng thái toàn bộ làm khô quá trình tại trần vũ phạm nghiêm ngặt đem không dưới thuận lợi hoàn thành b ô i chân son thành phẩm bị lấy ra trần vũ phạm nhìn xem nó trong lòng dâng lên vẻ mong đợi thành phẩm màu sắc nhìn qua so trước đó càng thêm đều đều trần vũ phạm hít sâu một hơi bình phục một chút tâm tình c ẩ n trương đem b ô i chân son chậm rãi đổ vào bánh răng dương theo bánh răng dương kết nối nguồn điện bánh răng bắt đầu chậm rãi chuyển động ban đầu bánh răng chuyển động tơ lửa thông thuận cơ hồ không có một tia thẻ bỗng nhiên tựa hồ thành công đang ở trước mắt trần vũ phạm cùng lưu Thắng Đông Bọn Người. trên mặt đều lộ ra biểu tình bừng rỡ tối thiểu lúc trước một phút biểu hiện đến xem lần này bôi chân hiệu quả so trước đó đều muốn càng tốt hơn mặc dù còn chưa thể đạt tới công nghiệp sử dụng tiêu chuẩn nhưng tối thiểu có thể được x ư n g là bôi chân son vừa v ẫ n rất tốt cảnh không dài ngoài ý muốn đột nhiên phủ xuống tại bánh răng m ặ t ngoài dần dần xuất hiện tinh mịn kết tinh lưới những này kết tinh giống như là từ trong bóng tối lặng yên sinh sôi dây leo cấp tốc lan tràn ra cái này kết tinh lưới xuất hiện về sau bánh răng chuyển động rõ ràng chậm lại mỗi một lần chuyển động đều trở nên dị thường gian nan đồng thời còn không ngừng phát ra lộng lộng lộng tiên vang phá vỡ nguyên bản hài hòa. lần này lại thất bại trần vũ phạm thanh â m bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ hắn không chút do dự lập tức cầm bước lên tại nỗ kẹp một bên trên phi t ố c ghi chép thí nghiệm số liệu ánh mắt chuyên chú mà kiên định không bông tha bất kỳ một cái nào chi tiết căn cứ phân tích của ta hẳn là lưu toàn canxi、si、gặp dầu về sau tạo thành thạch cao kết tình lưới cái này tại ban đầu là không có nhưng theo nhiệt độ lên cao sau hẳn là đạt đến phản ứng xảy ra nhiệt độ cho nên kết tinh liền xuất hiện hắn một bên phân tích một bên tự lẩm bẩm nếu như muốn dùng loại phương pháp này nhất định phải tách rời cả cỏ ba cùng lưu toàn canxi、si. nhường lưu toan canxi、si、sẽ không đ ố i bôi chân dịch tạo thành ảnh hướng trái chiều trần vũ phạm đưa ra ý nghĩ này chung quanh mấy người đều yên lặng nhìn chăm chú lên hắn ánh mắt hơi có ngốc trệ như cùng ở tại ngạc vô tự thiên thư cái này đã chạm tới đám người chi thức điểm mù đối với bọn hắn những công trình này lĩnh vực người mà nói k h á c nghề như cách núi đây là một đường khó mà vượt qua h n g câu dù sao đây là hóa học lĩnh vực mà cán thép nhà máy bên trong lại không có hóa học chuyên gia cho nên có thể hiểu rõ những này phức tạp hóa học nguyên lý cũng chỉ có chính trần vũ phạm hắn thậm chí ngay cả cái có thể cùng một chỗ thảo luận người đều không có chân vũ phàm nhìn chằm t r ă m bị kết tinh lưới bao trùm chuyển động chật vật bánh răng lâm vào suy nghĩ nếu như tinh thể tạo ra khó mà tránh khỏi k i a có lẽ nghĩ biện pháp đem tinh thể phá hư đ â u nếu như là lợi dụng chấn động có lẽ có thể phá hư tinh thể hắn lập tức bắt đầu cải tiến thí nghiệm phương án căn cứ khác biệt vật chất tại dung môi bên trong hòa tan tính khác biệt nguyên lý dự định đem nước cấu phấn ngâm tại y dụng cồn bên trong tách rời lưu toàn canxi hắn cấp t ố c beo lên bao tay cầm lấy vật chứa chậm g ã i đổ vào ý d ụ n cồn t i ế p lấy cẩn thận từng ly từng tí gia nhập nước cấu phấn bột phấn tại c trần vũ phạm nghĩ đến tự nhiên chấn động nghi có lẽ có thể sử dụng số hai xưởng bản g d ậ p đem nó lực chủng kích có thể thông qua cải tạo chuyển hóa làm thích hợp chấn động trần vũ phạm lập tức đi vào máy tiện bên cạnh trong lòng cấp tốc quy hoạch cải tiến phương án cân nhắc điều chỉnh chuyển lực bộ kiện cùng lắp đặt g i ả m s á c trang bị lao lưu lần này cần trợ giúp của ngươi loại này máy móc tương quan công việc liền không cần trần vũ phạm tự thân đi làm lưu thắng đông cùng lý trí minh tiểu tôn đều là phương diện này hảo thủ nghe được trần vũ phạm ý nghĩ về sau lưu thắng đông nhẹ gật đầu loại này cải tiến công việc giao cho ta bảo đảm đi nói xong lưu thắng đông liền cầm lên công cụ bắt đầu phá giải bàn rập kim loại linh kiện bị từng cái tháo rỡ phát ra thanh thúy thanh vang tại ba người một phen bận rộn sau giản dị chấn động đài như vậy ra đời trần vũ phàm bên này cũng hoàn thành lần tiếp theo thí nghiệm trước đưa chuẩn bị hắn đem ngâm lấy nước cấu phấn cồn dung dịch đặt ở chấn động trên đài cũng mở ra chốt mở theo một trận máy móc v ù vù âm thanh dung dịch bên trong hạt tròn tại cao tốc chấn động tác dụng dưới lan lộn và chạm chấn động tăng lên hạt tròn ở giữa hỗ trợ lẫn nhau nhường hắn lẫn nhau tiêu mất theo thời gian truyền g ờ i đã có ba hạt kính đang chấn động tác dụng dưới dần dần h mà lại trần vũ phàm còn phát hiện trong đó lưu lại cồn tựa hầu ngoại ý muốn tăng lên bôi chân son nhiệt độ thấp lưu động tính đây tuyệt đối là một tin tức tốt trần vũ phàm cẩn thận lấy ra xử lý sau bôi chân son thành phẩm lần này chế ra bôi chân son màu sắc rõ ràng muốn càng thêm tinh tế tỉ mỉ đều đ ề u hắn hít sâu một hơi đem bôi chân son chậm rãi đổ vào bánh răng trong giường trang bị khởi động sau bánh răng cùng ổ trục bắt đầu chuyển động mới đầu ổ trục chuyển động coi như tơ lụa thông thuận nhưng trần vũ phàm không dám yên lòng bởi vì bọn hắn khiếm khuyết chính là tính ổn định mỗi lần trước một phút đều là hào nhưng theo thời gian trôi qua bọn hắn bôi chân son liền sẽ xảy ra đủ loại vấn đề quả nhiên tại khảo t h í tiến hành đến trung kỳ trần vũ p h ạ m phát hiện chất hỗn hợp vùng dẫn dầu cực cao có gần một nửa bôi chân son đều bị văng ra ổ trục rơi xuống nước ở t r u n g quanh từ bôi chân son tính năng lý luận nhìn vùng dẫn dầu cao nói do hắn tại ổ trục bên trong bám vào tính cùng tính ổn định không đủ ý vị này bôi chân son tiêu hao quá nhanh không cách nào thỏa mãn thực tế sử dụng nhu cầu trần vũ phàm cấp tốc quan bế khảo thi trang bị phân tích vấn đề hắn quan sát ổ t r ụ mặt ngoài lưu lại bôi chân son cùng rơi xuống nước dầu chân sau lắc đầu nói ra nhiều hóa tể cơ cấu không đủ ổn định từ bôi chân son tạo thành kết cấu lý luận tới nói nhiều hóa tể tựa như là không xương nếu như giá cổ phiếu không ổn định như vậy huyết nhục đương nhiên không cách nào đảm bảo bôi chân son cũng giống như thế bởi vì cơ cấu không ổn định liền không cách nào có tác dụng cố định bôi chân son tiến tới dẫn đến bung dầu mà lại c ò n bay hơi tốc độ quá nhanh bay hơi sau bôi chân son tính năng giảm mất đi nhiều trần vũ p h ả m rơi vào chầm tư hiện tại bay ở trước mạn hắn chủ yếu có hai vấn đề một cái là hắn phải giải quyết nhiều hóa tể cơ cấu không ổn định Một cái khác h là ắ có có nhưng những này đều cần tiến một bước tìm đọc tư liệu lại tiến hành lý luận phân tích cùng thí nghiệm nghiệm chứng mà lại chúng ta bây giờ đo đạc cũng chỉ là sơ bộ đo đạc cho dù là có thể tại bánh răng trong dương bôi chân thành công cũng không có nghĩa là chúng ta chế tạo ra bán thành phẩm chúng ta hẳn là khắp nơi khác biệt nhiệt độ vận tốc bay cùng phụ tải dưới điều kiện đều muốn ước định bôi chân son tính năng bao quát bôi chân son độ dính tích điểm truy vào độ những vật này lý tính có thể chỉ tiêu cùng v u n g dẫn dầu bay hơi tốc độ bôi chân hiệu quả chờ thực tế ứng dụng chỉ tiêu chỉ có thông qua số lượng lớn chính xác số liệu mới có thể xâm nhập phân tích vấn đề cũng tìm tới phương án giải quyết cái này độ khó tự hồ có chút quá lớn lúc này trần vũ phà mới ý thức tới chuyện tự hồ so với hắn trong tưởng tượng càng thêm khó giải quyết bắt đầu từ số không nghiên cứu bôi chân son dù chỉ là muốn đạt được một nửa thành phẩm cái này độ khó cũng thật sự là quá cao ta còn cần rất nhiều lần nếm thử mới có thể thành công tối thiểu buổi tối hôm nay là không làm được thậm chí ba bốn ngày thời gian có thể cũng không đủ nghĩ đến nơi này trần vũ phàm không khỏi có chút lo lắng hiện tại toàn bộ nhà máy 650 hình hoành liệt thức cán thép cơ đều xuất hiện vấn đề toàn diện đình công mỗi ngày trong xưởng sản lượng đều hạ xuống 20. cái số này rất có thể sẽ còn tiến một bước mở rộng đôi này toàn bộ nhà máy ảnh hưởng thật sự là quá lớn nhất là trong khoảng thời gian này thông tin cán thép nhà máy cũng ở vào đặc thù thời kỳ đan g tại kinh lịch toàn bộ nhà máy sửa chữa cùng cải tạo hạng mục nếu như hạng mục thành công rất có thể sẽ có được công nghiệp bộ cấp phát toàn bộ nhà máy đạt được một lần đại thăng cấp cái kia tiềm ẩn trong cán thép nhà máy đặc vụ của địch đoán chừng cũng là bởi vì duyên cớ này mới lựa chọn ở thời điểm này ra tay mà càng như vậy liền càng không thể để cho địch nhân đạt được trần vũ p h ạ m để bút xuống nhớ bản quyết định trước nghỉ ngơi ngắn ngủi một chút đến chạy không đầu góc của mình hắn đã liên tục sáu bảy tiếng không có nghỉ ngơi cho dù là lấy trần vũ phàm thể chất đều cảm giác được có một ít mọi b ệ n đây là cái gì tại để bút xuống nhớ b ả n sau trần vũ phạm dư quang thấy được bên chân của mình có một viên lóe kim sắc quang mang tiểu cầu thứ này nó cũng không lạ l ắ m chính là thuộc tính tiểu cầu cũng không đến thời gian một năm bên trong hắn đã nhặt được đếm rõ số lượng trăm cái mà kim sắc đẳng cấp này lại là hắn lần thứ hai gặp đây là cực kỳ hiếm thấy thuộc tính tiểu cầu chỉ cần một viên liền có thể trực tiếp nhường hắn phương diện này năng lực đạt được bay vọt về chất càng làm cho trần vũ phạm cảm giác khiếp sợ là cái này tiểu cầu là từ đâu mà đến đâu hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình vậy mà lại ở thời điểm này nhặt được thuộc tính b ì n h t h ư ờ n g tới nói n h ặ t thuộc tính muốn phù hợp hai cái điều kiện một rơi xuống thuộc tính tiểu cầu người bản thân có được cái này kỹ năng mà lại cái này kỹ năng càng mạnh rơi xuống thuộc tính tiểu cầu đẳng cấp cũng liền càng cao hai cái này rơi xuống thuộc tính tiểu cầu người đang tiến hành công việc này nếu không cũng là sẽ không rơi xuống tỉ như trần vũ phạm chỉ có tại người khác đánh cờ thời điểm mới có thể nhặt được cờ tướng thuộc tính chỉ có tại người khác làm thợ n mội thời điểm mới có thể nhặt được thợ n mội thuộc tính chuyện này chưa hề đều chưa từng có ngoài ý muốn như vậy hiện tại trên mặt đất viên này kim sắc tiểu cầu là ai rơi xuống đâu cái này khiến trần vũ phàm có chút chăm mối vẫn không có cách giải hắn nhìn một chút chung quanh lưu t h ắ n g đông lý trí minh còn có tiểu tôn ba người này đang nghiên cứu bôi chân son thời điểm cũng không có giúp đỡ cái gì bật điệu bởi vì bọn hắn bản thân không có đủ dạng này kỹ năng như thế nào có thể sẽ rơi xuống tiểu cầu đâu chẳng lẽ là chính ta trần vũ phàm đột nhiên s ư ớ n g sở trong đầu tung ra cái này tò gan ý nghĩ hơn nữa nhìn viên này kim sắc tiểu cầu vị trí ngay tại bên chân của mình cũng rất giống như là từ chính hắn trên thân rất xuống mà lại tình huống lần này cùng dĩ vãng cũng xác thực có chỗ khác nhau vừa rồi mấy giờ bên trong trần vũ phạm ở chỗ này nghiên cứu b ô i chân sòn dựa vào là cũng không phải là hệ thống cho năng lực mà là tại thông qua mình không ngừng suy nghĩ đến thu hoạch được tăng lên hẳn là đây là hệ thống cái gì ẩn tàng cơ chế thật chẳng lẽ chính là dạng này trần vũ phạm quyết định không muốn như vậy nhiều trước tiên đem viên này tiểu cầu nhặt lên lại nói theo hắn một cái ý niệm viên này kim sắc tiểu cầu hóa thành một đường kim sắc lưu quang dung nhập hắn thân thể đồng thời bên hai của hắn cũng chuyển tới hệ thống máy móc thanh â m nhắc nhở đinh nhặt được kim sắc kỹ năng mảnh vỡ hóa học ba n g h ó a học thăng cấp lập ở hai lờ vờ bốn trước mắt hóa học đẳng cấp lờ vờ bốn ba nghìn bảy trăm năm mươi làm hệ thống đem hóa học kỹ năng tăng lên tới lờ vờ bốn trong nháy mắt trần vũ p h ạ m cảm thấy một cố vô hình lực lượng tràn vào đại não đầu đầu tiên là một trận căng đau ngay sau đó lượng lớn hóa học c h i thức giống như thủy triều tại đầu góc hắn lao nhanh quần vợt các loại nguyên tố hóa học đặc tính vật chất kết cấu cùng tính chất phản ứng nguyên lý cơ chế tất cả đều như là phim ảnh hình tượng tại trần vũ p h ạ m tư duy bên trong nhanh chóng hiện lên từ cơ sở nguyên tử kết cấu lý luận đến phức tạp chất tổng hợp hữu cơ phản ứng tất cả tri thức trở nên rõ ràng sáng tỏ có thể đụng tay đến suy nghĩ của hắn bị triệt để kích hoạt tại hóa học lĩnh vực lo g i c năng lực trình thám tăng lên cực lớn cho dù là cực kỳ phức tạp hóa học vấn đề trần vũ phạm hiện tại cũng có thể cấp tốc bắt lấy mấu chốt thông qua nghiêm mật suy luận phân tích tìm tới biện pháp giải quyết nếu như là làm thí nghiệm hắn thao tác dụng cụ thủ pháp cũng biết chính xác hơn thuần t ụ c sức quan sát cũng biến thành càng thêm nhạy cảm có thể bắt giữ phản ứng hóa học bên trong biến hóa rất nhỏ cùng hiện tượng trước kia có thể sẽ bị bị sơ sót thí nghiệm chi tiết bây giờ hoàn toàn chạy không thoát ánh mắt của hắn các loại mới là đặc biệt hóa học thí nghiệm mạch suy nghĩ nghiên cứu phương hướng vô số tri thức trong đầu đụng vào nhau dung hợp nhất là ở trong đó rất nhiều tri thức đều không cực hạn với trong nước càng là không cực hạn với một nghìn chín trăm sáu mươi hai cái niên đại này mang theo lấy cực lớn vượt mức quy định tính trần vũ phản cảm giác mình phản p h ấ t thoát thai h o a n cốt hắn tại hóa học lĩnh vực năng lực tại trong n h mắt liên đạt được toàn bộ phương vị thăng hoa chương ba trăm bảy mươi lăm cuối cùng nhất ba lần đến thử chương ba trăm bảy mươi lăm cuối cùng nhất ba lần đến thử tại trong đầu của hắn liên quan với bôi chân son nghiên cứu linh cảm giống như chảy ra giống như không ngừng hiện lên hắn trong n g á y mắt nhớ lại trước đó thí nghiệm bên trong những cái kia nhường hắn trong mối vẫn không có cách giải hiện tượng bây giờ đều có rõ ràng đáp án tỉ như trước đó bôi chân son xuất hiện kết tinh lưới vấn đề trần vũ p h ạ m ta đi vừa mới tràn vào đại n o hóa học tri thức đã có thể giải quyết tốt đẹp hắn hiện tại biết rõ thông qua điều chỉnh chất phụ g i a chủng loại cùng tỷ lệ liền đến cải biến tinh thể sinh trưởng hoàn cảnh ư c chế kết tinh hình thành tại nhiều hóa tề cơ cấu không ổn định dẫn đến u n g dẫn dầu cao vấn đề bên trên hắn còn mới mạnh suy nghĩ hắn hoàn toàn có thể lợi dụng hóa học hợp thành phương pháp thiết kế ra có càng ổn định kết cấu nhiều hóa tệ phân tử loại này mới nhiều hóa tệ phân tử có thể tốt hơn cùng cơ sở dầu hỗ trợ lẫn nhau tăng cường bôi chân son bám vào tính cùng tính ổn định đối với cồn bay hơi quá nhanh nan đề trần vũ phạm nghĩ đến có thể thông qua hóa học đổi tính phương thức đến giảm xuống cồn tính bốc hơi tỉ như đ ố i cồn phân tử tiến hành thu sức khiến cho cùng khác vật chất hình thành càng ổn định liên kết hóa học chậm lại bay hơi tốc độ hắn còn cân nhắc tại bôi chân son bên trong tăng thêm một chút có chậm tính bốc hơi có thể trợ tệ tiến một bước khống chế cồn bay hơi trần vũ p h ạ m đem trong ý nghĩ đủ loại ý nghĩ đều tạm thời v ứ t bỏ chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt hắn có khó mà che giấu thần sắc hưng phấn bởi vì hắn biết buổi tối hôm nay cái này bôi chân son có lẽ có hí t r ầ n công chúng ta đêm nay còn muốn tiếp tục không nhìn thấy trần vũ p h ạ m từ từ mở mắt lưu thắng đông có chút xích lại gần t h a n h âm ép tới rất thấp mang theo vài phần mỏi bệnh cùng do dự nhỏ d ọ n hỏi bọn hắn buổi tối hôm nay đã tại cái này chật hẹp nóng bức trong phòng thí nghiệm liên tiếp kinh lịch sáu lần thất bại mỗi một lần đầy cõi lòng mong đợi đem nghiên cứu ra bôi chân son tiến hành khắp hí những cái kê bôi chân son hoàn toàn không cách nào sử dụng không phải xuất hiện nghiêm trọng kết tinh hiện tượng chính là tại nhiệt độ cao xuống dưới cấp tốc biến chất căn bản không đạt được cơ bản nhất sử dụng tiêu chuẩn cái này liên tiếp thất bại đối mấy người tâm lý nhiều ít vẫn là có chút đà kích nhất là lưu t h ắ n g đông lý trí minh tiểu tôn ba người tại hóa học vật chất phương diện này hoàn toàn chính là ngoài nghề bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy trần vũ phàm tại bàn thí nghiệm t r ư ớ c bận rộn điều phối các loại thuốc thử điều khiển dụng cụ ngay cả trần vũ phàm mỗi một bước thao tác đều xem không hiểu mỗi một cái trình tự trong mắt bọn hắn đều giống như thần bí ký hiệu căn bản là không có cách lý giải phía sau nguyên lý loại này không cách nào tham dự không thể nào hiểu được cảm giác bị thất bại là phi thường m á h liệt tựa như lâm vào một vùng tăm tối đầm lầy càng dây rủa hãm đến càng sâu lại thêm bọn hắn đã ở đây át trên chín giờ trong phòng thí nghiệm ánh đèn tựa hồ cũng trở nên mở nhạt mà mọi b ệ t trên thân thể đau nhức con mắt chua sót trên tâm lý gặp lần lượt đà kích nhường trên mặt mỗi người đều hiện đầy chán nản t h ầ n s á c phản phất bị một lớp b ụ i ngầm vẻ lo lắng bao phủ trần vũ phàm quét mắt một chút mấy người thái, ánh mắt tại trên mặt mỗi người dừng lại chốc lát hắn hoàn toàn có thể lý giải làm nghiên cứu khoa học thật sự là quá thể xác tinh thần đ ề u mệnh dù là hắn là s ắ p bước vào ám kinh võ giả có được v i ệ n siêu thường n h â n t i n h lực tại kinh lịch như thế phức tạp hơn thí nghiệm c h ỉ n h tự c ũ n g không ngừng thất bại sau vừa rồi đều có chút mệt mỏi loại kia mỏi mệt không chỉ là trên thân thể mệt nhọc càng là trên tinh thần hao tổn cũng chi lưu t h ắ n g đông bọn hắn những người bình thường này đâu bọn hắn tiếp nhận áp lực cùng m ỏ i mệnh sẽ chỉ càng nhiều ta có thể hiểu được tâm tình của mọi người cũng vất vả mọi người nhưng bây giờ chúng ta còn không thể từ bỏ trần vũ phàm có chút thẳng tắp xuống lưng ánh mắt kiên định nhẹ nói thanh em mặc dù không lớn lại tại cái này hơi có vẻ đè nén trong phòng thí nghiệm rõ ràng quanh quẩn nhưng mà dạng này lời nói cũng không có rất tốt an ủi hiệu quả nếu là tại bình thường loại này tràn ngập cổ vũ cùng kiên trì lời nói khẳng định là có thể p h ấ n chấn lòng người tựa như một trận gió xuân có thể thổi tan mọi người trong lòng vẻ lo lắng nhưng ở loại này nhiều người đều có chút tuyệt vọng thời khắc máu gà cùng canh gà đều đã vô dụng mọi người nội tâm bị lần lượt thất bại đánh t h ủ n g trăm ngàn lỗ g ầ n không còn là trống rông cổ vũ mà là thật sự hy vọng chỉ có nhìn thấy bôi chân son nghiên cứu hy vọng thành công mọi người mới có thể một lần nữa dấy lên đâu trí một lần nữa nhường mọi bệnh thân thể lần nữa hành động tựa như trong bóng đêm nhìn thấy một tia ánh dạng đông mới có thể có d ụ n g khí tiếp tục tiến lên vừa rồi mấy lần thất bại nguyên nhân chúng ta đều đã tổng kết ra mà lại ta tất cả đều nghĩ đến giải quyết phương án nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ba lần thí nghiệm bên trong ta liền có thể làm ra lấy cây thầu dầu dầu làm cơ sở dầu đôi chân son xuất bản lần đầu các ngươi tin tưởng ta sao trần vũ phàm nói n g ầ n đầu nhìn về phía ba người con mắt ánh mắt bên trong lộ ra không thể nghi ngờ tự tin ngự khí kiên định ánh mắt rực rỡ và tươi sáng phản thất có thể xuyên tấu tất cả khó khăn ba lần bên trong ba người đều có chút hứa hoảng hốt tại trong miệng thì t h ả o nói trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng hoài nghi vừa rồi đôi chân son nghiên cứu còn phản phất h á m sâu v ữ bùn thành công nhìn xa xa khó đ ờ i lúc này mới trải qua ngắn n g ủ i điều chỉnh cùng nghỉ ngơi trần vũ phạm vậy mà liền dám nói ba lần bên trong tuyệt đối thành công nếu như là đổi một người bọn hắn khẳng định là sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này trong lòng bọn họ nghiên cứu khoa học là một cái dài rằng giặc mà chật vật quá trình thế nào có thể dễ dàng như vậy liền lấy được đột phá nhưng là nói ra câu nói này người là trần vũ phạm cái này tương đương với tại trong lúc vô hình cho bọn hắn trái tim mạnh ôm một tể cường tâm trâm dù sao trần vũ phạm đã tại hồng tình cán thép nhà máy bên trong đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích từ giải quyết phức tạp máy móc trục trặc đến nghiên cứu ra hiệu suất cao sản xuất công nghệ mỗi một lần đều để mọi người t i n h thán không thôi nếu như trần vũ phạm nói có thể l i ề n thế nhất định có thể nếu như chỉ có một người có thể tin tưởng vậy cũng nhất định là trần vũ phạm không biết từ đâu mà đến động lực chống đỡ lấy lý trí minh từ trên ghế đứng lên nguyên bản buông xuống bả vai một lần nữa thẳng tắp thân thể phản phất lại khôi phục cảng k n h trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng h ỏ a diễm t r ầ n công ta tin tưởng ngươi chúng ta tiếp tục nếm thử một bên lưu t h ắ n g đông cũng cười nhẹ gật đầu nếp nhăn trên mặt đều lộ ra một cỗ rộng rãi cái này chỉ là cũng mới thất bại một đêm ta bình thường mình ở trong xưởng thức đêm làm nghiên cứu có đôi khi nửa tháng đều không có kết quả đều sớm đã thành thói quen cho nên ta bộ xương g i ả này vẫn có thể đứng ngưỡng t r ầ n công lưu công ta cũng có thể tiểu tôn cũng dùng sức nhẹ gật đầu trên gương mặt trẻ trung tràn đầy kiên định phản phất tại giờ khắp này tràn đầy lực lượng vô tận nhìn xem ba người lần nữa khôi phục càng kình trần vũ p h ạ m hài lòng nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng hắn đối với mình hiện tại hóa học kỹ năng cũng tràn đầy tự tin những cái kia phức tạp hóa học tri thức cùng nguyên lý tại trong đầu hắn rõ ràng có thứ tự tựa như một bức tinh chuẩn địa đồ chỉ dẫn lấy hắn tiến lên phương hướng chỉ cần cân nhắc đến tất cả chi tiết cùng lượng biến đổi ba lần thí nghiệm bên trong nghiên cứu ra một cái xuất bản lần đầu có thể sử dụng cây thầu dầu chân như bôi dầu t r ư ợ t son cũng không thành vấn đề trần vũ phàm cũng đồng dạng có lòng tin lại đến đứng tại trước bản nhìn xem nổ t ẹ p p ụ c tiến lên mấy lần thí nghiệm thất bại ghi chép trần vũ phạm đầu não phá lệ rõ ràng đối tất cả chỗ thiếu sót tiến hành phân tích không công tha dấu vết để lại trong đầu triển khai đầu não phong bạo trần vũ phạm nhìn c h ầ m c h ầ m kêu bình cây thầu dầu dầu lông mày c a o lại trong ánh mắt lộ ra suy tư nghiêm túc nói ra cây thầu dầu dầu bên trong nước vẫn là nhiều lắm nhất định phải đối cơ sở dầu tiến hành mất nước ánh mắt của hắn kiên định trong đầu cấp tốc phát họa ra mất nước quá trình quay người liền nhanh chân đi hướng nổi hơi hơi nước quản đi vào nổi hơi hơi nước quản bên cạnh trần vũ phạm phụ thân cẩn thận kiểm tra đường ống chỗ nối tiếp đưa tay nhẹ nhàng vận đập van cảm thụ hắn khép mở thông tận độ đồng thời xem xét hơi nước gáp lực trị số bảo đảm tất cả bình thường xác nhận không sai sau trần vũ phản tìm đến một cái đặc chế nhịn nhiệt độ cao vật chứa đem cây thầu dầu dầu chậm rãi đổ vào trong đó động tác nhu hòa mà ổn định sợ có một tia bỏ sót đón lấy hắn thuần thục đem nổi hơi hơi nước q u ả n tiếp vào vật chứa điều chỉnh tốt hơi nước lưu lượng cùng nhiệt độ thiết lập là một trăm hai mươi c bắt đầu tiến hành tuần hoàn làm nóng hắn đứng ở một bên con mắt chăm chú nhìn máy bấm giờ kim dây mỗi một lần mẹ lên đều phản phất là đang vì trận này mất nước thí nghiệm đ á n n h ị thời gian chính xác thiết lập là ba mươi phút tại cái này ba mươi phút bên trong trần vũ phàn một khắc cũng không hề rời đi hắn khi thì xích lại gần quan sát cây thầu dầu dầu t r ạ n g thái biến hóa khi thì cầm bút lên tại nổ kẹp phục bên trên ghi chép lại nhiệt độ thời gian cùng quan sát được nhỏ bé hiện tượng theo m á y bấm giờ phong minh thanh v a n g lên làm nóng thời gian kết thúc trần vũ phàn hơi ngưng lại trong đầu nhanh chóng phục bản vừa rồi làm nóng quá trình suy nghĩ bước kế tiếp hành động hắn quay người bước nhanh đi hướng s ư ở n g chủ nhiệm trình quốc bình văn phòng gõ nhẹ cửa phòng đạt được đáp ứng sau đẩy cửa vào tại trình quốc bình văn phòng trong n g ă n tủ ánh mắt của hắn cấp tốc hóa chặt tại hai bình hồng tinh rượu sái bên trên thân bình dán bắt mắt màu đỏ nhãn hiệu phía trên đất tuần hàm lượng sáu mươi năm lời chữ r ằ n g có thể thấy rõ ràng trần vũ phạm cầm lấy hai bình này rượu sái cẩn thận từng ly từng tí trở về phòng thí nghiệm trong lòng âm t h ầ m tính toán lợi dụng rượu sái gia nhập vào cây thầu dầu dầu bên trong thông qua t r u n g sôi nguyên lý thực hiện mất nước trở lại phòng thí nghiệm hắn đem hồng tinh rượu sái đặt ở trên bàn thí nghiệm đeo lên bao tay cầm lấy cốc chế độ chính xác lượng lấy nhất định lượng rượu sái theo sau hắn chậm rãi đem rượu sái đổ vào thịnh có cây thầu dầu dầu vật chứa bên trong con mắt một khắc cũng không rời đi hỗn hợp chất lỏng mật thiết quan sát đến cả hai dung hợp lúc phản ứng tại mất nước quá trình bên trong trần vũ p h ả m suy nghĩ tung bay trở lại lần thứ nhất thí nghiệm lúc xuất hiện kết tủa vấn đề hắn thầm hạ quyết tâm nhất định phải thừa dịp cơ hội lần này thuận tiện giải quyết cái vấn đề khó khăn này hắn hết sức chăm chú đ i ị u điều chỉnh các loại thang số khi thì k h ẽ nhữ mày lâm vào trầm tư khi thì nhanh chóng ghi chép lại thí nghiệm số liệu lặp đi lặp lại so sánh phân tích ý đồm tới giải quyết kết tủa mấu chốt của vấn đề chỗ. Cùng lúc đó, trần vũ phạm cầm lấy một bên nước cấu phấn đem nó chậm rãi đổ vào thịnh có tin dịch acid vật chứa bên trong bắt đầu tiến hành canxi、si、nguyên chiết xuất thao tác hắn một bên thao tác một bên hướng lưu thăng đông lý trí minh tiểu tôn kỹ càng giảng giải trong đó nguyên lý động t á c trong tay không ngừng con mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía bọn hắn bảo đảm bọn hắn lý giải hoàn thành canxi、si、nguyên chiết xuất sau trần vũ phạm giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì ánh mắt sáng lên nói ra đúng rồi còn có một thứ thứ then chốt hắn chỉ là trước kia không nghĩ tới muốn gia nhập tùng h ư ơ ấ n hắn biết rõ tùng hương phấn sẽ ở toàn bộ môi chân son bên trong sinh ra kỳ hiệu có thể rõ rệt tăng lên môi chân son một ít tính năng thì như tăng cường hắn dính v ụ tính cùng tính ổn định trần vũ phạm cầm lấy chứa tùng hương phấn v t chứa cẩn thận lượng lấy số lượng vừa phải một phấn thứ ba người nói rõ chi tiết hắn tác dụng cùng có thể mang tới hiệu quả nhường mọi người trong lòng hiểu rõ đang một mực bận rộn hóa học nguyên liệu điều phối thời điểm trần vũ phạm dừng lại trong tay động tác q u a y đầu nhìn về phía lưu thắng đông lý trí minh tiểu tôn bắt đầu an bài công việc các người đi cho phản ứng nổi đồng gia tăng tinh vi hơn không ấm hệ thống đây đối với chúng ta khống chế phản ứng điều kiện cực kỳ trọng yếu nhiệt độ khống chế tinh chuẩn trực tiếp ảnh hưởng bồi chân son chất lượng trần vũ phạm nghiêm túc nói ánh mắt bên trong lộ ra tín nhiệm còn có đem liên xô viện bình xây c ố máy bánh răng tổ phá giải làm thành một cái chia cắt trang bị tinh chuẩn điều tiết khống chế chia cắt tốc độ có thể để cao thật lớn chúng ta thành công s á c x u ấ t hắn nói bổ sung đồng thời dùng tay khoa tay lấy phá giải cùng lắp ráp đại khái trình tự liệu thắng đông lý trí minh tiểu tôn ngay sau lập tức hành động mang theo công cụ đi hướng phản ứng nổi đồng cùng cỗ máy l i u thắng đông đi đến phản ứng nổi đồng trước vòng quanh nó cẩn thận nghiên cứu hắn cấu tạo. n ế u mày tự hỏi như thế nào lắp đặt tinh vi hơn không ấm hệ thống ánh mắt bên trong tràn đầy chuyên chú lý trí minh thì tại một bên hiệp trợ đưa lên công cụ đồng thời chăm chú ghi chép lưu thắng đông nói lên các loại số liệu cùng yêu cầu tích cực phối hợp công tác của hắn tiểu tôn đi vào liên xô viện binh xây c ố máy bên cạnh thuần thục u cầm lấy công cụ bắt đầu phá giải bánh giang tổ động tác của hắn cấp tốc còn có đầu không lộn xộn mỗi một cái c h ỉ n h tự đều tinh chuẩn không sai ba người chặt chẽ hợp tác trải qua một phen bật lộn cuối cùng hoàn thành máy móc cải tạo công việc trần vũ phạm nhìn thấy bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ thỏa mãng nh trong lòng đối sắc bắt đầu chế bị khâu tràn ngập chờ mong tất cả công tác chuẩn bị sẵn sàng trần vũ phàm hít sâu một hơi bình phục một chút tâm tình khẩn t r ư ờ n g bắt đầu chính thức chế bị khâu hắn trước đem xử lý tốt các loại nguyên liệu dựa theo chính xác tỷ lệ theo thứ tự để vào phản ứng nổi đồng mỗi để vào một loại nguyên liệu đều dùng pha lê bổng nhẹ nhàng với đều bảo đảm hỗn hợp đầy đủ vì để cho canxi、si、tạo cơ thể dung hợp đến càng tốt hơn trần vũ phàm vận chuyển trong cơ thể kinh lực hai tay chậm rãi đặt tại phản ứng nổi đồng bên trên, trên chán có chút chạy ra mồ hôi mịt kinh lực vượt qua hai tay lấy một loại cực kỳ nhỏ phương thức từ vi mô phương diện xúc tiến bọn chúng dung hợp đây là tại trước mắt cán thép nhà máy dụng cụ không đủ tình huống giới hắn nghĩ ra đặc thù biện pháp trần vũ phạm trong lòng suy nghĩ chờ sau này điều kiện cải thiện nhất định phải dùng cao tinh nhọn dụng cụ để hoàn thành mấu chốt này c h í n h tự lấy thực hiện chính xác hơn c ô n g chế theo thời gian trôi qua phản ứng nồi đồng bên trong nguyên liệu tại trần vũ phạm điều khiển xuống dưới dần dần dung hợp trạng thái càng ngày càng tốt từ ban sơ hơi có vẻ đủ ngầu dần dần trở nên đều, đều tinh tế tỉ mỉ chương ba trăm bảy mươi sáu lịch sử tính thành công chương ba trăm bảy mươi sáu lịch sử tính thành công trần vũ phạm đứng tại phản ứng nồi đồng trước hai mắt chăm chú nhìn nổi đồng bên trong nguyên liệu lông mày cao lại trong lòng âm thầm suy tư nếu như sử dụng tự thân ẩ n chứa kinh lực có lẽ có thể nhường c a n si tạo cơ thể hỗn hợp đến càng thêm đầy đủ hòa mỹ hắn biết do kinh lực chỗ đặc biệt loại này đặc thù lực lượng có thể làm được tại cực kỳ nhỏ bé triệu không gian bên trên sinh ra cường đại tác dụng lực như là thế giới vi mô bên trong tình vi người điều khiển trần vũ phạm vừa có ý nghĩ này trong mắt liền hiện lên một tia kiên quyết không chút do dự lập tức biến thành hành động hắn hai chân có chút tách ra hỗ một trung bình tấn hai tây chậm rãi nâng lên nhẹ nhàng đặt tại phản ứng nổi đồng tường ngoài bên trên bắt đầu vận chuyển trong cơ thể kia cỗ thần bí kinh lực kinh lực như là linh động dòng nước vượt qua hai tay của hắn lấy một loại cực kỳ nhỏ lại khó mà phát giác phương thức chậm rãi thẩm thấu tiến phản ứng nổi đồng bên trong nguyên liệu bên trong từ vi mô phương diện xúc tiến bọn chúng lẫn nhau ra hỏa tại trước mắt cán thép nhà máy dụng cụ thiết bị cổ xưa lạc hậu thiếu nghiêm trọng tình h u ố n g d ư ớ i đây là hắn b ắ t hết ó c nghĩ ra đặc thù biện pháp cũng là ứng đ ố i khốn cảnh hành động bất đắc dĩ trong lòng của hắn rõ ràng nếu như là tại chuyên nghiệp công nghiệp phòng nghiên cứu nơi đó sẽ có cao hơn tinh nhọn dụng cụ để hoàn thành mấu chốt này trình tự bằng vào trước tiên tiến kỹ thuật cùng tinh chuẩn tham số tiết h trí có thể thực hiện tinh chuẩn hơn c ô n g chế đạt tới làm ít công to hiệu quả theo thời gian từng phút từng giây địa lạc n yên trôi qua phản ứng nồi đồng bên trong nguyên liệu tại trần vũ phàm hết sức chăm chú điều khiển ở dưới dần dần bắt đầu dung hợp nguyên bản riêng phần mình phân tán vật chất chậm dãi hội tụ vào một chỗ ban đầu nồi đồng bên trong chất lỏng hơi có vẻ đủng đầu các loại thành phần phàm phất còn tại lẫn nhau thăm g i bài xích trạng thái cũng không ổn định nhưng ở trần vũ phàm duy trì liên tục không ngừng mà ra sức lực dẫn đạo đeo chất lỏng trạc tựa như tỉ mỉ quái sau b ơ tính chất càng thêm nhu hòa thuận hoạt trần vũ phạm nhìn chăm chú phản ứng nổi đồng bên trong dầu dịch trong ánh mắt tràn đầy chuyên chú cùng chờ mong từ nơi sâu xa đáy lòng của hắn dâng lên một loại cảm giác mãnh liệt có lẽ lần này thật sự có thể thành công tất cả cố gắng đều đem đạt được hồi báo thời gian từng giờ trôi qua trải qua dài đến mười lăm phút đầy đủ quái canxi tạo cơ thể đã hỗn hợp đến tương đương h o à n mỹ hiện ra chi tiền nhiệm gì một lần thí nghiệm đều chưa bao giờ có tinh tế tỉ mỉ trình độ cái này khiến trần vũ phạm trong lòng dâng lên một kia vui mừng không thể không nói đây cũng là hao phí thời gian nhiều nhất một lần thí nghiệm. trước trước sau sau bọn hắn c h ọ n vẹn hao tốn hơn một giờ mới hoàn thành bôi chân son điều phối công việc mỗi một cái trình tự đều trút xuống mọi người tâm huyết lưu thắng đông lý trí minh cùng tiểu tôn ba người kéo lấy mọi bệnh không chịu nổi thân thể từng bước một chậm rãi đi vào trần vũ phàm bên cạnh trên mặt của bọn hắn viết đầy m ệ t nhọc nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra t r ờ mong ba người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trần vũ phàm trước mặt cái này thùng màu vàng đậm tính dầu chất lỏng đó là bọn họ suốt cả đêm cố gắng kết tinh gánh chịu lấy mọi người hy vọng lúc này trong phòng thí nghiệm hoàn toàn yên tĩnh chỉ có đồng hồ trên tường tại tí tách hiện tại đã sáng sớm bốn điểm một hồi xe qua trời bốn sáng ngoài cửa sổ h á t cám tựa hồ cũng tại dần dần bị bình minh ánh dạng đông chỗ xô tan trước mắt cái này thùng bôi chân son chính là mấy người hao phí suốt cả đêm thời gian trải qua vô số lần nếm thử cùng điều chỉnh chế tạo ra thành quả lao động nó sinh ra kiếm không dễ trong lòng của tất cả mọi người đều tràn đầy vô cùng chờ mong bọn hắn mong mọi cái này thùng bôi chân son có thể phát huy ra nó vốn có hiệu quả dù chỉ là cơ sở nhất tác dụng dù là nó bôi chân hiệu quả không đủ cường đại không cách nào cùng những cái k i a định cấp bôi chân son cùng so sánh dù là nó bay hơi tốc độ quá nhanh trong quá trình sử dụng cần tấp nập bổ sung dù là nó tại nhiệt độ không chế phương diện tồn tại không đủ thích ứng nhiệt độ phạm vi so sánh hẹp nhưng chỉ cần nó có thể đưa đến cơ sở tác dụng đạt tới công nghiệp sử dụng tiêu chuẩn thấp nhất liền thế đủ để chứng minh dùng cây thầu dầu dầu làm cơ sở dầu đến nghiên cứu chế tạo bôi chân son con đường là có thể được cố gắng của bọn hắn liền không có t ổ n g phí chúng ta tới kiểm tra một chút đi trần vũ phạm hít sâu một hơi bình phục một chút tâm tình k ẩ n t r ư n g nhẹ nói t h a n h â m bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run r u dậy chính hắn cũng có chút khẩn trương dù sao lần này thí nghiệm bên trong trần vũ phạm đã tại hiện lưu giới điều kiện dốc hết toàn lực đem trước đó mấy lần thí nghiệm bên trong bạo lộ ra vấn đề toàn bộ giải quyết hết nếu như vẫn là thí nghiệm thất bại nếu là bộc lộ ra vấn đề mới cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt chí ít có thể minh xác bước kế tiếp cải tiến phương hướng nhưng hắn sợ nhất là đang nhìn giống như không có bất cứ vấn đề gì tình huống giới thí nghiệm vẫn như cũ thất bại bởi vì như thế đã nói lên dùng cây thầu dầu, dầu làm cơ sở dầu mạch suy nghĩ từ trên căn bản chính là sai、lầm. bọn hắn hao phí tất cả t i n h lực trả giá tất cả cố gắng đều đem tan thành bọt nước tất cả đều thành vô dụng công hy vọng lần này có thể thành công trần vũ phàm cho mấy người một cái kiên định lại khẳng định ánh mắt ý đồ truyền lại lòng tin sau đó quay người bước n h a n h tới lấy ra bánh răng dương bánh răng dương chỉ là cơ sở nhất khảo thí công cụ nó có thể đo ra bôi chân son phải chăng có cơ sở bôi chân tác dụng là kiểm nghiệm bôi chân son tính năng đạo thứ nhất cửa hải lần này trần vũ phàm trải qua nghị sâu tính kỹ lựa chọn loại hình sáu n g i ả i phóng vải xe tại đội tốc độ dương ổ trục quyết định này cũng không phải là chỉ là ngẫu nhiên đây cũng không phải là là vứt bỏ không cần ổ trục mà là xưởng bên trong thường ngày sản xuất trung bình dùng một loại ổ trục đem so với mấy lần trước khảo thí sử dụng vật liệu chi phí muốn để cao rất nhiều từ một điểm này cũng có thể rõ ràng nhìn ra trần vũ p h ạ m xác thực đối thí nghiệm lần này càng thêm tràn ngập lòng tin hắn tin tưởng lần này bôi chân son có thể chịu đựng được, được khảo nghiệm ổ trục tại trải qua cẩn thận sạch sẽ về sau mặt ngoài tạp chất cùng tràn dầu bị thanh lý đến sạch s a n h xanh trần vũ p h ạ m cầm lấy công cụ đem bôi chân son đều đều địa bôi lên tại ổ t r ụ từng cái bộ vị bảo đảm mỗi một chỗ đều bị che kín bôi lên hoàn tất sau hắn cẩn thận từng ly từng tí đem ổ trục chứa vào bánh răng đổi tốc độ trong dương đón lấy bánh răng dương kết nối vào điện cơ dây xích tất cả chuẩn bị sẵn sàng động cơ khí đi trần vũ phàm hít sâu một hơi hạ đ ạ t khởi động chỉ lệnh ánh mắt mọi người đều tập trung tại bộ kia sắp vận chuyển máy móc bên trên nhịp tim cũng theo đó ra tốc chờ đợi lấy chứng kiến giờ khắc này kết quả theo một trận ông ông tiếng vang bỗng nhiên v a n g lên điện cơ dây xích phản phất bị rót vào sức sống vô tận nhanh chóng chuyển động é o theo lấy ổ trục ũ n g bắt đầu cao tốc vận chuyển toàn bộ xưởng đều tràn ngập máy móc vận chuyển tiếng oanh minh than phản phất tại tuyên cáo trận này mấu chốt khảo nghĩa bắt đầu hiện tại vận tốc quay là nhiều ít trần vũ phàm lên giọng lớn tiếng hỏi hai mắt chăm chú nhìn vận chuyển ổ trục ánh mắt bên trong đã có chờ mong lại có khẩn trương một khác cũng không dám thư giãn ánh mắt chuyên chú phản phất muốn đem ổ trục mỗi một cái biến hóa rất nhỏ đều thu hết vào mắt một nghìn chuyển lưu thắng đông cấp tốc tra xét vận tốc quay biểu không chút do dự hồi đáp thanh âm bên trong mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong tay của h ắ n còn nhẹ nhẹ khoác lên vận tốc quay bề ngoài phản phất dạng này có thể chính xác hơn địa khống chế vận tốc q a y tại cái này cao tới một nghìn chuyển vận tốc quay dưới. ổ trục duy trì liên tục ổn định địa vận chuyển mỗi một giây đều p h ả n phất tại khảo nghiệm bôi chân son tính năng mười phút tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú lặng yên trôi qua cái này mười phút bên trong tất cả mọi người nín thở liên tước con mắt nhìn chằm chặp vận chuyển ổ trục sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết trần vũ phàng khẽ gật đầu thân xác trần ổn địa đường lưu thắng đông đóng lại địa cơ theo địa cơ ngừng sưởng bên trong tiếng oanh minh dần dần lắng lại chỉ còn lại đám người hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn tiếng hít thở kia âm thanh bên trong tràn đầy đối kết quả chờ mong cùng bất ăn trên mặt của hắn nổi lên hưng ơ phấn đỏ ưng trong mắt lóe ra con mang ánh mắt mọi người đối mặt từ lẫn nhau ánh mắt bên trong đều có thể nhìn thấy kia khó mà ước chế hưng ơ phấn cái này mười phút phảng phất là bọn hắn cố gắng tốt nhất chứng minh là bọn hắn tại nghiên cứu khoa học trên đường phóng ra kiên cố một bước hồi tưởng lại mấy lần trước thí nghiệm tối đa cũng chỉ có thể t i ê n trì ba phút thời gian ổ chụp liền sẽ bởi vì bôi chân không đủ các loại vấn đề mà xảy ra trục t r ặ c dẫn đến toàn bộ khảo thí bị ép gián đoạn những cái kia thất bại hình tượng phảng phất còn rõ mồn một trước mắt làm cho tất cả mọi người trong lòng đều che đậy k cái này cũng càng nổi bật ra lần này thành công kiếm không dễ mà lần này tối thiểu d i ữ vững được mười phút đôi này với bọn hắn tới nói đã là một cái cự đại tiến bộ là từ trong bóng tối tìm tòi đến một tia ánh giặt đông để bọn hắn thấy được hy vọng thành công chỉ là hiệu quả đến tột cùng như thế nào còn c ầ n đối ổ trục mài mòn tình huống tiến hành tỉ mỉ kiểm tra đây mới là kiểm nghiệm bôi chân son tính năng mấu chốt một bước trần vũ phàm biết rõ m à i mòn số liệu trực tiếp phản ứng bôi chân son bôi chân hiệu quả không dùng có chút qua loa gỡ xuống ổ t r ụ sau trần vũ phàm đeo lên bao tay cầm lấy tinh vi đo đạc dụng cụ cẩn thận từng ly từng tí đối ổ trục tiến hành tinh chuẩn đo đạc mỗi một cái động tác đều nghiêm cẩn cẩn thận sợ xuất hiện một tia sai sót ánh mắt của hắn chuyên chú mà kiên định nhìn chằm chằm đo đạc trên dụng cụ khắc độ mai mò không ba mươi hai ly trần vũ p h ạ m lớn tiếng báo ra đo đạc kết quả thanh âm bên trong mang theo vẻ vui sướng tia vui sướng như là ngày xuân bên trong nắng ấm trong nháy mắt xua tàn đi mọi người trong lòng vẻ lo lắng nghe được tin tức này sau s ư ở n bên trong lập tức buộc phát ra một trận tiếng hoan hô lý trí minh hương p ấ n địa nhảy dựng lên hai tay trên không trung cơ tiểu tôn thị kích động vỗ tay trên mặt tràn đầy tự hào thiếu dung. lưu thắng đông trên mặt cũng tách ra nụ cười vui mừng liên tục gật đầu số liệu này mặc dù cùng dù xỉ ạ nguyên bản bôi chân son vô pháp so sánh nhưng dù sao cũng chỉ là chúng ta hao phí một ngày thời gian làm ra xuất bản lần đầu có thể có dạng này số liệu biểu hiện đã tốt vô cùng trần vũ phàm trong mắt cũng đầy làm ừ n g rỡ hắn nhìn xem mọi người từ đáy lòng nói ánh mắt bên trong tràn đầy đối đoàn đội khẳng định cùng cổ vũ lý trí minh hưng ơ phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt càng không ngừng nói quá tốt rồi cố gắng của chúng ta cuối cùng có hồi báo tiểu tôn ở một bên không chỗ ở gật đầu trên mặt tràn đầy tự hào tiêu dung p h ả m phất tại nói đây là hắn đáng giá nhất kiêu ngạo thời khắc lưu thắng đông thì vỗ vỗ trần vũ phàm bà bai cảm khái nói trần công may mắn mà có người chúng ta mới có cái này thành quả trần vũ phàm nhìn xem mọi người dáng vẻ cao hứng trong lòng cũng tràn đầy cảm giác thành t ự u nhưng hắn cũng chưa đầy đủ với đây hắn hơi n h u lên lông mày suy tư một lát sau nói ra ta cảm thấy chúng ta có thể tiến một bước tiến hành khảo thí nhìn xem chúng ta n g h i ê n cứu ra được bôi chân son cùng rủ xì、si、ạ nguyên b ả n t r ê n lệch đến cùng có bao nhiêu đám người nghe sao nhau nhau gật đầu biểu thị đồng ý không biết tại sao tại thí nghiệm đạt được thành công về sau bọn hắn cái này cả ngày mọi b ệ n h p h ạ n phất đều quét sạch sành xanh hiện tại một lần nữa lại tinh lực dồi dào trong ánh mắt của bọn hắn lần nữa dấy lên đấu trí p h ạ n phất lại tràn đầy lực lượng vô tận trần vũ p h ạ m lập tức bắt đầu an bài tiếp xuống máy đo kiểm tra mạch hắn kỹ càng hướng mọi người nói do khảo nghiệm c h ỉ n h tự cùng cần thiết phải chú ý hạng mục công việc mỗi một chi tiết nhỏ đều bàn giao đến rõ ràng bọn hắn đầu tiên là chuẩn bị cùng dụ xì a nguyên bản bôi chân son khảo thí lúc giống nhau thiết bị cùng hoàn cảnh gắng đạt tới khảo thí điều kiện nhất chi tính để bảo đảm bạn vô nhất thất trần vũ phàm tự mình kiểm tra mỗi không b ô n g tha bất kỳ một cái nào có thể ảnh hưởng kết quả khảo nghiệm nhân tố đón lấy trần vũ phạm tự mình đem rủ xì á nguyên bản bôi chân son bôi lên tại đồng dạng loại hình ổ trục bên trên động tác nhu h ò a mà thuần thục bảo đảm bôi lên đều đ ề u khởi động đ i ệ n cơ theo điện cơ tiếng oanh minh văng lên ổ trục bắt đầu bình ổn địa vận chuyển lại trần vũ phạm cùng đồng bạn nhóm nhìn chằm chằm hai mắt không dám nháy một cái đem vận tốc quay nâng lên hai nghìn chuyển trần vũ phạm hạ đạt chỉ lệnh lưu thắng đông cấp tốc thao tác thiết bị để cao vận tốc quay theo vận tốc quay tăng lên ổ t r ụ vận chuyển tốc độ rõ ràng tăng tốc phát ra thanh em cũng càng thêm bén đ o trần vũ phạm chăm chú nhìn ổ trục cầm trong tay đồng hồ bấm dây bắt đầu ghi chép thời gian tại vận chuyển quá trình bên trong trần vũ phạm cùng lý trí minh phụ trách quan sát ổ trục vận chuyển trạng thái tiểu tôn thì chuyên chú ghi chép các hạng số liệu bao quát vận tốc hay nhiệt độ cùng thời gian chờ mỗi qua một phút tiểu tôn liền lớn tiếng báo ra số liệu trần vũ phạm cùng lý trí minh thì cẩn thận quan sát ổ trục phải chăng có dị thường mười phút sau trần vũ phạm nhường lưu thắng đông quan bế địa cơ gỡ xuống ổ t r ụ trần vũ phạm lần nữa cầm lấy đo đạc dụng cụ cẩn thận đo đạc mải mòn trình độ、mãi、mòn k h n g c h ly hàn báo ra số li c ũ n g cấp tốc ghi chép lại ngay sau đó bọn hắn lại thay đổi mình nghiên chế bôi chân son lặp lại vừa rồi khảo nghiệm quá trình làm vận tốc q u a y tăng lên tới hai nghìn chuyến lúc trần vũ phạm chăm chú nhìn ổ trục ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương lần này ổ trục vận chuyển âm thanh t ự a hồ so trước đó hơi lớn một chút nhưng như cũng tại duy trì liên tục vận chuyển đồng dạng mười phút sau quan bế địa ơ đo đạc mải mòn trình độ mải mòn 0 8 ô n i ly trần vũ phạm thanh em bên trong mang theo một tiêu ngưng trọng hắn đem số liệu này cùng lúc chức dụ xỉ a nguyên bản bôi chân son mải mòn số liệu tiến hành so sánh phát hiện t r ê n l ệ n h vẫn còn tương đối rõ ràng vì tiến một bước tìm tòi nghiên cứu t r ê n l ệ n h trần vũ phạm quyết định tiếp tục đ ề cao vận tốc q u a y đến ba nghìn chuyển lần nữa tiến hành khảo thí lần này dù xì á nguyên bản bôi chân son tại vận chuyển tám phút sau ổ t r ụ c mài mòn đạt tới 0.88 ly mà bọn hắn nghiên chế bôi chân son tại vận chuyển sáu phút sau ổ t r ụ c mài mòn liền đạt đến 1.2 ly đã là không thể lại tiếp tục sử dụng trình độ xem ra vẫn là có rất lớn t r ê n l ệ n h trần vũ phạm nhẹ gật đầu nhẹ nói vất quá có khoảng cách là tất nhiên dù sao bọn hắn cũng mới vừa mới nghiên cứ một ngày thời gian mà thôi Chương 377, tiến công h ư ơ n tiến g về c nghiệp sở nghiên cứu Chương t i ế đây chính là chi na tất cả công trình sư đều tha thiết ước mơ địa phương là những cái kê đình cấp công trình sư nhóm đơn vị làm việc cho dù là lưu tháng đông cũng hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày mình vậy mà có thể cùng công nghiệp sở nghiên cứu d í n h l i ễ u quan hệ đây là lớn lao vinh quang đủ để cho tất cả yêu quý máy móc công trình sư l i ê n cuồng vậy chúng ta bây giờ liền đo đạc lý trí minh cũng là kích tình bắn ra bùn phía một thân cảm kính nói đã có chút không thể chờ đợi trần vũ phạm nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt của hắn tại các loại cỡ lớn máy móc ở giữa xuyên thẳng qua bắt đầu tìm kiếm thích hợp máy móc liền lựa chọn đài này d ầ u nhiên liệu máy hơi nước đi hắn đang làm việc thời điểm nội bộ nhiệt độ có thể đạt tới sáu trăm độ dùng để mô phỏng nhiệt độ cao hoàn cảnh lại lý tưởng bất quá chính là hắn trần vũ phạm nói leo lên bao tay cầm lấy một hộp nhỏ vừa mới nghiên cứu ra bôi chân son hàng mẫu thận trọng tất đặt tại nhiệt độ cao hơi nước có tác dụng tác dụng phạm vi bên trong bảo đảm mỗi một chỗ đều có thể đều đều bị nóng động tác của hắn c h ậ m c h ạ n nhưng vi thường tinh chuẩn mắt thần cách bên ngoài chuyên chú lý trí minh người đến kiểm tra số liệu mỗi m ộ ư ơ i phút đ ố i bôi chân son tiến hành một lần lấy mẫu kiểm tra chủ yếu kiểm tra hạch tâm trí tiêu là chú ý vào độ sau đó đem số liệu hồi báo cho ta chú ý vào độ là một cái công trình bên trên chuyên nghiệp số liệu giải thích chính là tại hai mươi năm c tiêu chuẩn dưới điều kiện m ư ơ i năm không dê trọng lượng tiêu chuẩn hình nóng năm dây bên trong tự do chìm vào bôi chân son thử dạng chiều sâu số này giá trị càng lớn liên biểu thị bôi chân son càng mềm nó có thể tinh chuẩn cân nhắc bôi chân son cứng mềm trình độ cùng kết cấu tính ổn định chú ý vào số độ đáng giá biến hóa rất nhỏ đều sẽ đối bôi chân son nghiên cứu tạo thành to lớn ảnh hưởng cụ quyết định trần vũ phàm tương lai nghiên cứu mạch suy nghĩ theo nhiệt độ cao hơi nước như mãnh liệt màu trắng như cự long bay lên khảo thí chính thức kéo ra màn tre thời gian chậm rãi trôi qua tất cả mọi người tại an tĩnh chờ đợi kiểm tra kết quả xưởng ở bên trong yên tĩnh chỉ có thể nghe được máy hơi nước vận chuyển tiềm vang cùng hơi nước b ư ớ c lên phát ra tt ê ê âm thanh mười phút thoáng qua liền mất lý trí minh giám sát một chút truy vào độ nghe được trần vũ phạm thanh â m lý trí minh lập tức từ máy hơi nước bên trong đem bôi chân son lấy ra sau đó từ bên trong xuất ra hình n ó n thể bắt đầu đo đạc chiều sâu đo đạc hoàn thành sau trần vũ phạm lần nữa đem hàng mẫu thả lại nhiệt độ cao hoàn cảnh tiếp tục chờ đợi kế tiếp mười phút đến hắn biết rõ những n à y số liệu đem quyết định bôi chân son tương lai đi hướng là thông hướng thành công vẫn là cần tiếp tục trong bóng đêm tìm tòi đều xem lần này lần kiểm tra kết quả lại một cái mười phút trôi qua trần vũ phạm lần nữa chỉ huy lý trí minh lấy mẫu kiểm tra so sánh hai lần số liệu lông mày của hắn không tự giác địa hơi nhữ lên trong lòng bắt đầu đối bôi chân son tính ổn định có bước đầu phán đoán bôi chân son tính năng nếu như cùng d ụ x i á nguyên bản so ra trên lệnh vẫn còn lớn vô cùng cụ thể lớn đến bao nhiêu còn cần tiếp tục đo đạc mới biết được cứ như vậy trần vũ phạm mang theo lý trí minh như là không biết mệnh mọi công tượng cẩn thận tiến hành mỗi một lần lấy mẫu cùng kiểm tra mỗi một bộ số liệu đều bị hắn kỹ càng địa ghi lại ở nổ tẹo cục bên trên c h ư viết tinh tế mà hữ lực cùng lúc đó trần vũ phản đối một bên hơi có vẻ m ỏ i m ệ t lưu thắng đông nói ra lao lưu chúng ta vừa rồi rút ra đến rủ xì á nguyên bản bôi chân son có hay không trước kia khảo thí số liệu chúng ta phải làm so sánh dạng này mới có thể rõ ràng chúng ta t r ê n lệch ở đâu lưu thắng đông nuốt nuốt hai mắt đỏ bừng sảng khoái đát hẳn là có chỉ là trước kia số liệu tư liệu hẳn là đều tại phòng tài liệu bên trong ta cái này đi tìm nói xong liền bước nhanh rời đi lưu thắng đông biết rõ lần này so sánh tầm quan trọng không dám chút nào chỉ hoãn phong tài liệu cũng không tại số hai xưởng cho nên lưu thắng đông vừa đi một lần liền hao phí hai mươi phút trần vũ phạm bên này cũng đã hoàn thành truy vào đo lường lượng toàn bộ công việc toàn bộ số liệu đều bị hắn ghi xuống căn cứ trong xưởng trước đó số liệu lưu thắng đông đối hồ sơ trong tay thì thầm dù xị á nguyên bản ba hai trăm bốn mươi thạch m ặ c bôi chân son tại giống nhau nhiệt độ cao hoàn cảnh dưới mười phút truy vào độ là không trăm tám hai mươi phút truy vào độ là một trăm chín ba mươi phút truy vào độ là ba nghe được ba hai trăm bốn mươi thạch mặc bôi chân son số liệu sau trần vũ phản g túi đầu đối vợ bên trên vừa mới đo đ ạ t số liệu tiến hành so sánh chúng ta bôi chân son tại hai mươi phút thời điểm truy vào độ biến hóa xuất liền đã tiêu t h ă n g đến bảy bốn trần vũ phản g nói nhữ mày tại nhịn nhiệt, nhiệt độ cao phương diện bọn hắn bôi chân son cùng dụ si ả phiên bản t r í n h lệch hiển nhiên có chút quá lớn mà lại khảo thí tiến hành đến hai mươi bảy phút thời điểm chúng ta bôi chân son xảy ra dầu chân phân tầng hiện tượng ta liền trực tiếp lựa chọn kết thúc khảo thí ý vị này bôi chân son kết cấu tính ổn định đã bị nghiêm trọng phá hư đã mất đi làm chất lượng tốt bôi c h â n son điều kiện cơ bản đã không cách nào lại phát huy bất luận cái gì bôi c h â n hiệu quả điều này nói rõ cùng dù xị á nguyên bản so sánh chúng ta t r ê n l ệ n h vẫn như c ũ rõ rệt muốn đổi ngang thậm chí siêu việt đường phải đi còn rất dài nhưng vẫn là câu nói kia chúng ta chỉ là ngày đầu tiên nghiên cứu có thể làm đến b ư ớ c này đã phi thường không dễ dàng thậm chí có thể nói chúng ta đã là tại sáng tạo kỳ tích trần vũ phản g ánh mắt kiên định nói hắn tin tưởng mình thực lực cũng tin tưởng chi na công trình sứ nhóm nếu như cùng công nghiệp sở nghiên cứu các chuyên gia liên thủ cho hắn thời gian nhất định tuyệt đối có thể phá giải bôi chân son cái vấn đề khó khăn này dù sao nghiên cứu khoa học con đường vốn là tràn đầy trông gai cùng long đong đây chỉ là một gian nan mà tràn ngập hy vọng bắt đầu hắn tin tưởng chỉ cần kiên trì kiểu gì cũng sẽ nên đón thành công ngày đó nghe được trần vũ phạm những lời này ở đây ba người cũng là càng thêm phân chấn nguyên bản nghe được bôi chân son cùng rủ x ỉ à nguyên bản t r ê n lệ thật lớn trong lòng còn có chút khó chịu hiện tại cũng lập tức tập hợp lại bắt đầu lưu thắng đông dẫn đầu thẳng xuống lưng nguyên bản có chút mọi m ệ n trên mặt tỏa ra hào quang hắn dùng sức nắm chặt nằm đấm kích động nói ra trấn công nói đúng chúng ta không thể bởi vì lần này ngăn trở liền chán ngán thất vọng tựa như trần công nói chúng ta mới nghiên cứu một ngày đây chỉ là mới bắt đầu ta tin tưởng chỉ cần đi theo trần công chúng ta nhất định có thể thành công không sai chúng ta một ngày liền có thể nghiên cứu ra được hoàn toàn mới phối phương bôi chân sòn dù xì ạ các chuyên gia đoán chừng đều làm không được điều này nói rõ cái gì nói rõ chúng ta mấy cái đều là thiên tài a lý trí minh cũng ở một bên t r e o g ẹ o nói hắn đúng là ở đây trong mấy người ngoại trừ trần vũ p h ạ m bên ngoài l ạ quan nhất một cái chủ yếu là hắn phi thường trẻ tuổi cùng trần vũ phạm tuổi tắc không sai bị lắm nếu là người trẻ tuổi tâm tính đương nhiên cũng càng tốt sẽ không vì nhất thời đả kích mà trầm luân dù sao tuổi trẻ đã nói lên thời gian nhiều chỉ cần thời gian sung túc liền có vô hạn có thể tiểu tôn cũng dùng sức nhẹ gật đầu nói ta liền biết đi theo trần công khẳng định không sai trước đó ta còn lo lắng chúng ta không được hiện tại xem ra là ta thật không có lòng tin sau này mặc kệ gặp được cái gì khó khăn ta cũng sẽ không lùi bước nhìn thấy mấy người trạng thái trần vũ p h à m hài lòng nhẹ gật đầu cùng lúc đó phòng thí nghiệm ngoài cửa sổ sắc trời dần dần từ đen nhánh truyền thành sáng tỏ một đêm bận rộn tại trong lúc bất tri bất giác l ạ g yên kết thúc một ngày mới mang theo đồng bộ tinh thần phấn chấn đã đến tới nhu hòa thần quang như màu vàng kim ma tơ vượt qua cửa sổ êm ái vẩy vào hơi có vẻ lăng loạn bàn làm việc p h ả n phất tại vì bọn họ suốt cả đêm cố gắng đưa lên ấm áp nhất ca ngợi cũng cho bọn hắn mang đến hy vọng mới trần vũ phàm chậm rãi q u a n người ánh mắt rơi vào đồng rạc mọi b ệ n nhưng lại khó nén hương phấn lưu thằng đông lý trí minh cùng tiểu tôn trên thân trên mặt của hắn lộ ra nụ cười ấm áp hắn lớn tiếng tuyên bố đi chúng ta đi ăn bữa sáng hào hào khao một chút một chúng ta khẳng định hung hăng làm thịt trần công một trận trần vũ phàm trong nhà có tiền trong cán thép nhà máy cơ h ộ i là mọi người đều biết chuyện dù sao mỗi tháng một trăm bốn mươi một trăm năm mươi tiền lương cũng đã là không có khả năng xài hết t i ê n văn sổ tự bốn người nệ bước hơi có vẻ m ỏ i m ệ t nhưng lại nhẹ nhàng bộ pháp đi ra xưởng sáng sớm gió nhẹ nhẹ nhàng p h ấ t qua khuôn mặt của bọn hắn mang theo một k i a nhẹ nhàng khoan khoái ý l ệ n h đem bọn hắn một đêm m ỏ i m ệ t cùng buồn ngủ quét sạch s a n h xanh bọn hắn dọc theo hơi có vẻ cổ pháp đường đi chậm rái đi vào bên ngoài tràn ngập sinh hoạt khí tức đầu hẻm tìm kiếm lấy kia quen thuộc mà làm cho người an tâm b trong đó hẻm tràn ngập khói lửa sáng sớm đám người đã bắt đầu b ậ n r ộ n trần vũ phàm hợp nhà máy phụ cận ăn uống hay là vô cùng quen thuộc dù sao có tiền thân làm đường phố mang ký ức rất nhanh hắn liền mang theo mọi người đi tới một nhà chính bốc lên liệu liệu nhiệt khí bữa sáng cửa hàng cửa tiệm bị ý trưng bày mấy tấm hơi có vẻ cũ nát lại tràn ngập sinh hoạt khí tức cái bàn mặc dù đơn giản mùa m ạ n lại lộ ra nồng đầm lao tứ cựu thành hương vị trên biển hiệu lời chữ dấu vết có chút pha tạp nhưng tăng thêm mấy phần dấu vết tháng năm bốn người đi vào trong tiệm một cố nồng đậm hỗn hợp có các loại đồ ăn mùi hương hương v ị đập vào mặt để bọn hắn trong nháy mắt cảm thấy bụng đói kêu bang suốt cả đêm vất vả cùng mọi m ệ n h đều vào lúc này bị mỹ vị kích phát ra nhà này bữa sáng cửa hàng quy mô rất nhỏ cũng chỉ có một người đang bận rộn lại là đầu bếp lại là phục vụ viên là cái nhiệt tình hiếu khách trung niên đại thúc hắn bước nhanh chào đón thanh â m to đ i ệ u cười chào hỏi bọn hắn ngồi xuống loại phục vụ này thái độ tại quốc doanh cửa hàng nhỏ bên trong cũng không tính hiểu dựa theo trần vũ phạm kinh nghiệm nếu như đầu bếp nhiệt tình hiếu khách đại khái xuất là bởi vì đầu bếp này là thật tâm yêu quý mỹ thực muốn nhìn đến thực khách có thể ăn no ăn vui vẻ dạng này cửa hàng bình thường cũng càng thêm mỹ vị dù sao đầu bếp mỗi đạo đồ ăn đều là dụng tâm đi làm hương vị đương nhiên sẽ không chênh lệch trần vũ p h ạ m nhìn một chút trên tường kia dùng p h ấ n viết đơn giản viết menu điểm ấy thư rất có tứ cựu thành lão khẩu vị kinh điển đồ ăn đầu tiên là nóng hôi h ổ i xào lá gan làm đầu bếp bưng lên bàn lúc yêu nồng đậm thuần hậu nước canh như là một bát sâu không thấy đáy hổ phách tại trong tô có chút dập dờn nước canh bên trong tươi non lá gan nhọn cùng phải mái trượt ruột dạ bọn chúng đan vào lẫn nhau cùng một chỗ phản phất tại nói lao tứ cựu thành mỹ thực cố sự phía trên còn bung lấy một thanh xanh biết tươi non t á m mạn l ấ m ta lấm tấm địa điểm suýt trong đó vì chén này xào lá gan tăng thêm một vòng tươi mát sắc thái cùng đặc biệt hương khí lý trí minh nhìn xem chén này xào lá gan con mắt trong nháy mắt phát sáng lên hắn không kịp chờ đợi cầm lấy địa từng ngụm từng ngụm địa bố n vào nước canh thuận khỏe miệng của hắn chạy xuống hắn cũng không buồn đi lao lao hắn chỉ là không ngừng điện ó i ăn ngon ăn quá ngon không hổ là trần công đề cử tiếp theo là đường khô dầu kim hoàng xốp dòn vỏ ngoại tại thần qu phản phất dắt lên một tầng màu vàng kim quan huy tàn mát ra mê người con trạch một tầng thơm n g ọ t nước đường đều đều địa bao k h ỏ a tại bánh m ặ t ngoài như là sáng chói vỏ bọc đường để cho người ta nhìn liền thèm nhỏ rãi cắn một cái kết một tiếng thanh âm thanh thúy em hai ngọt mà không ngán hương vị tại trong miệng tàn ra mỗi một chiếc đều mang nồng đậm cảm giác hạnh phúc tiểu tôn thì cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy đường khô d ầ u nhẹ nhàng cắn một cái nước đường thuận khỏe miệng của hắn chạy xuống hắn dùng nhẹ tay trả nhẹ đi trên mặt lộ g i say mê tiểu dung còn có mấy bát nước đậu xanh cái này đặc biệt đồ ăn đối với lao tư cựu thành người mà nói là một loại khó mà dứt bỏ tỉnh ngoài nước đậu xanh nhan sắc hiện lên đặc biệt màu xanh đâu mặt ngoài còn bốc lên từng tia từng tia nhiệt khí mũi của nó có chút đặc thù lần đầu nghe thấy có thể sẽ để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận nhưng đối với chân chính lao tư cựu thành thực khách tới nói đây chính là quê hương hương vị là ba ngày không uống nằm mơ đều sẽ lo nghĩ mỹ vị tiểu tôn tao mày hắn là hà tây người cũng không phải là tại t ư cựu thành lớn lên cho nên đến bây giờ đều không có thưởng thức qua nước đậu xanh chỉ là sớm có nghe thấy nghe nói thứ này phi thường tạ dị người bình thường lần thứ nhất uống đều sẽ trực tiếp phun ra tiểu tôn mang theo một tia tò mò cùng thấp thỏm thử nghiệm uống một n g ụ m nước đậu xanh tia đặc biệt hương vị nhường lông mày của hắn trong nháy mắt nhăn chặn hơn ngũ quân đều trực tiếp trở nên bóp méo trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt t h ố n g khổ trực tiếp đem bên cạnh trần vũ phàm mấy người cái t r ọ c trò cười ha ha không thể ánh sáng uống à nước đậu xanh cùng tiêu vòng phối hợp cùng một chỗ mới là lao tư cựu thành nhất địa đạo phương pháp ăn nhưng ở trần vũ phàm cổ vũ dưới tiểu tôn lại cắn một cái phối hợp tiêu vòng tiêu vòng hiện lên kim hoàng sắc ngoại hình tiểu xảo linh lùng như là từng cái tinh cắn một cái tiêu hương s ú c giòn cùng nước đậu xanh hương vị lẫn nhau ra h ò a lại sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học tiểu tôn trên mặt dần dần lộ ra vẻ mặt kinh hỷ hắn lại liên tiếp uống vào mấy ngụm nước đậu xanh phản p h ấ t phát hiện đại lục mới ta giống như uống quen hai thứ đồ này phối cùng một chỗ lại còn ăn rất ngon trần vũ p h ả m không nhanh không chậm ăn hưởng thụ lấy mị thực mang tới an ủi cùng đông lòng hắn một bên thưởng thức đồ ăn vừa cùng mọi người vui sướng địa trò chuyện lần khảo nghiệm này mặc dù kết quả không quá lý tưởng nhưng chúng ta cũng tìm được vấn đề tiếp xuống liền có phương hướng mọi người thêm chút sức ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể thành công nghiên cứu ra siêu việt dù xì、si、ạ bản bồi chân son trần vũ phạm nói tràn đầy lòng tin cho mọi người mang đến động lực lưu thắng đông dùng sức gật đầu một cái nói trần công có người mang theo chúng ta khẳng định không có vấn đề lưu thắng đông đối trần vũ phạm tràn đầy tín nhiệm tin tưởng tại dưới sự hướng dẫn của hắn nhất định có thể thành công lý trí minh cùng tiểu tôn cũng là liên tục gật đầu ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kinh chương ba trăm bảy mươi tám nhìn thấy từ viện trưởng chương ba trăm bảy mươi tám nhìn thấy từ v i ệ t trưởng mấy người hoan thanh t i ế u ngữ quanh quần tại không lớn nữa sáng trong tiệm thí nghiệm đại công cáo thành sau mọi người cuối cùng có thể t r ầ m tĩnh lại nhấm nháp cái này bỗng nhiên mỹ vị bữa sáng an điểm tâm xong trần vũ phạm nhường mấy người đều mau về nhà nghỉ ngơi đi dù sao bận rộn cả một cái ban đêm thân thể khẳng định không chịu được nổi các ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi hôm nay mấy người các ngươi ta đều phê nghỉ một ngày trở về ngủ ngon giấc trần vũ phạm là cán thép nhà máy sửa chữa cải tạo hạng mục người t ổ n g phụ trách lưu thắng đông lý trí minh tiểu tôn đều là thủ hạ của hắn cho nên hắn tự nhiên có tư cách cho bọn hắn phê giả tại phân biệt về sau trần vũ phạm cũng không trở về nhà mà là lại về tới xưởng bên trong hắn chọn lựa một thùng phẩm chất tốt nhất từ nghiên môi chân son đem nó cẩn thận đóng gói tốt bảo đảm một giọt cũng sẽ không dò gì ra tới trần vũ phạm lại đem cái này cả đ e m tất cả thí nghiệm số liệu cùng báo cáo một lần nữa sửa sang lại một phần bao quát sáu lần thất bại cùng cuối cùng nhất một lần thành công kỹ càng ghi chép toàn bộ đều chứa vào một văn kiện trong hồ sơ đây là muốn đưa đi công nghiệp sở nghiên cứu cho bên kia các chuyên gia xem qua trần vũ phạm cưỡi lên xe đạp một đường lao vùn bụt đi tới khu tây thành đức thắng môn bên ngoài anza nếu là tại thế kỷ 21, nơi này là tứ cựu thành nhị hoàn thuộc về là khu vực trung tâm chung quanh giá phòng chí ít cũng là mười mấy vạn nhất mv nhưng n h ư n g ở n ă m 1962, đức thắng môn bên ngoài tập trung không ít binh khí công nghiệp bộ máy móc công nghiệp bộ hạ thuộc đơn vị thuộc về là vùng ngoại thành khu công nghiệp nơi này còn tới gần tứ cựu thành đá mài nhà máy cùng kinh trương thiết đường một đầu chi nhánh vận chuyển vật liệu cũng vô cùng thuận tiện trần vũ phạm lần này cần tới thứ hai máy móc công nghiệp bộ vật liệu viện nghiên cứu vào chỗ với anza số t á thứ hai máy móc công nghiệp bộ vật liệu viện nghiên cứu cũng bởi vì là vật liệu lĩnh vực cái thứ sáu cấp quốc gia viện nghiên cứu cho nên bình thường bị gọi tắt là tài nghiên lục viện tại chi na vật liệu học lĩnh vực là nổi tiếng tồn tại trần vũ phàm đứng tại thứ hai máy móc công nghiệp bộ vật liệu viện nghiên cứu trước cổng chính ngửa đầu nhìn về phía khối kia phai màu bảng hiệu thứ hai máy móc công nghiệp bộ vật liệu viện nghiên cứu từng chữ đều lộ ra trang trọng phản phất tại kể ra trước kia nghiên cứu khoa học thành tiệu cùng sứ mệnh làm hắn sinh lòng tính sợ hắn hít sâu một hơi bình phục tâm tình khẩn trường sửa sang lại một chút hơi có vẻ cũ màu xáo lại là hắn coi trọng lần này gặp mặt chứng minh hắn túi đầu nhìn về phía trong tay túi vải bờm ư bên trong chứa thức đêm chế tạo gấp gáp nghiên cứu báo cáo cùng chân quý bôi chân son hàng mẫu cửa lớn là đời cũ cửa sắt s ơ n thành màu xanh sấm tuế nguyệt a n mòn n mường bộ phận địa phương dì xét lộ ra pha tạp màu gỉ xét xác im lặng chứng kiến lấy thời gian trôi qua phòng gác cửa ở bên cạnh là một gian không lớn t ạ h phòng cửa sổ dán lên ố vàng báo chí cổng treo viết có phòng trực ban tấm bằng gỗ một cái mặc màu xanh đậm chế phục trung niên gác cổng từ bên trong n ô đầu ra khíp mắt đánh ra hắn á gác cổng thanh âm châm thấp phá vỡ hiến lặng ngắn ngủi trần vũ phạm liền vội vàng tiến lên một bước từ túi vải buồng bên trong ngóc ra thư giới thiệu hai tay cung kính đưa tới đồng chí ngài tốt ta là hồng tình cán thép nhà máy công trình sư trần vũ phạm tìm đến từ v i ệ t trưởng đây là hoàng lão mở cho ta thư giới thiệu có trọng yếu nghiên cứu tư liệu muốn giao cho từ v i ệ t trưởng gác cổng tiếp nhận tin tao mày nhìn một chút phong thư bên trên lời chữ lại trên dưới giỏ xét trần vũ phạm trần vũ phạm hiểu rõ mình hai mươi tuổi ra mặt mang theo học sinh k h ống tay áo mài trắng bộ dáng xác thực không quá giống truyền thống trên ý nghĩa công trình s hoàng lao học sinh hắn chỉ là c ử a vệ đối với họ hoàng công trình sư cũng không rõ ràng nhưng hắn mở ra phong thư rút ra giấy viết thư phía trên đóng tứ cựu thành đại học công nghiệp bạch t ộ đỏ hắn ngược lại là nhận biết gác cổng liếc mấy cái tựa hồ xác nhận tin tức không sai mới gật gật đầu đ ư ợ c thôi ngươi chờ ta đi thông báo một tiếng trần vũ phản cũng không hấp tấp đứng tại cổng tiên nhận chờ đợi dù sao bôi trơn son đều nghiên cứu ra được không nóng lòng cái này nhất thời chẳng được bao lâu gác cổng trở về khoác khoác tay nói theo ta vào đi đừng có chạy lung tung a chỗ này không phải có thể tùy tiện tiếng địa phương trần vũ phạm liên tục không ngừng gật đầu đi theo gác cổng vượt qua cửa sát vừa bao cửa một cỗ cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt khí tức đập vào mặt không có cán thép nhà máy máy móc oanh m ì n h cùng đầy đất thép mảnh tràn h à n dầu nơi này an tính có chút không chân thực trong không khí tràn ngập nhàn nhạt khói ám vị cùng hóa học thuốc thử gây mũi mùi đây là nghiên cứu khoa học công tác đặc biệt hương vị trần vũ phạm cảm giác phá lệ quen thuộc gác cổng ở phía trước đi tới trần vũ phạm đi theo phía sau con mắt một khắc cũng không có nhản rỗi sở nghiên cứu chiếm diện tích không nhỏ trong viện trồng mấy hàng dân thụ cây làm thẳng tắp ố vàng lá cây tại trong gió nhẹ vang xào sạc, dưới cây là đá vụn xếp thành đường nhỏ mỗi đi một bức đều phát ra kéo k ẹ t kéo k ẹ t thanh âm vì phần này i ê n t ĩ n h tăng thêm mấy phần sinh động hai bên đường là thấp vé đẹp phòng cửa sổ phần lớn đ ó n g chặt ngẫu nhiên có thể vượt qua pha lên nhìn thấy bên trong bận rộn bóng người trần vũ p h ạ m còn chú ý tới có chút nhà ống khói b ư ớ c lên nhàn nhạt khói trắng cũng đều là đang tiến hành các loại khoa học thí nghiệm càng đi về phía trước xuất hiện một tòa hai tầng lầu nhỏ bức tường là thường gặp cục gạch kết cấu phía trên sắt vôi có nhiều chỗ đã bong ra từ mảng nhưng chỉnh thể vẫn như cũ sạch sẽ cửa tiểu lâu treo viết có vật liệu khảo thí trung tâm bảng hiệu. trần vũ p h ạ m n h ị n không được nhìn nhiều vài lần nhịp tim có chút tăng tốc hắn biết rõ mình bôi chân son có thể thành công hay không liền quyết định bởi với nơi này kiểm tra xuyên qua lầu nhỏ cái k h á c hẹp ngõ hẻm bọn hắn đi vào một mảnh khoáng đ ạ t địa phương nơi này có một tòa tháp nước cao cao k h u n g s ắ t bên trên treo soát có duy trì nước màu đỏ lũ l ụ t dương tháp nước bên cạnh là chất đầy máy móc linh kiện cùng thùng sắt đất trống thoạt nhìn như là vứt bỏ thí nghiệm vật liệu đến lầu chính ngay tại đằng trước gác cổng nói đánh gây hắn suy nghĩ trần vũ phàm lần đầu nhìn lại nhìn thấy một tòa ba tầng cao kiến trúc so trước đó lầu nhỏ khí phá lầu chính mặt tường làm màu xám trắng cửa sổ khảm không gỗ pha lê sáng bóng sạch s à n h xanh mái nhà trên cột cờ tung bay ngũ tinh hồng kỳ tại trong gió nhẹ bay phất phới đứng ở cửa hai cái mặc đồng phục người trẻ tuổi chính t h ấ p giọng nói chuyện p i ế m nhìn thấy bọn họ chạy tới dừng lại câu chuyện quăng tới ánh mắt tò mò gác cổng mang theo trần vũ phàm đi vào lầu chính đại s ả n h phủ lên đất xi măng treo trên tường tự lực cánh sinh gian khổ phấn đấu khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất quảng cáo đây đều là thời đại này thường gặp tinh thần phong mạo giữa đại sành trên bàn gỗ đặt vào một bộ hát sắc điện nói cùng mấy quyển số g đang tại c u ố i đầu viết đồ vật gác cổng đi qua trò chuyện bài câu nữ đồng chí ngẩng đầu nhìn trần vũ phàm một chút gật gật đầu cầm điện thoại lên cứ gọi cái dây số từ viện trưởng tại lầu ba văn phòng chính ngươi lên đi gác cổng g i a o phó xong liền bay người rời đi trần vũ phàm cảm ơn hít sâu một hơi dọc theo thang lầu đi lên thang lầu là làm bằng gỗ mỗi g i ố n một mức đều phát ra rất nhỏ chi chi âm thanh trên lan c a n bị lâu dài c h ạ m đến địa phương đã bóng l o á n g tỏa sáng lầu ba hành lang so dưới lầu rộng rãi hai bên đều là văn phòng trên đ ộ treo phòng nghiên cứu phòng tài liệu chở bằng hiệu trần vũ phàm vừa đi vừa nhìn tại c u ố i hành lang tìm được có đánh dấu phòng làm việc của viện t r ư ở n g cửa hắn lần nữa chỉnh lý quần áo sau đó gõ cửa một cái tiến đến bên trong chuyển đến thanh â m trầm thấp trần vũ phàm đẩy cửa đi vào văn phòng không lớn nhưng dọn dẹp rất c h ỉ n h tệ một cái bàn gỗ bày ở trung ương phía trên đặt v à o thật d à y mấy chồng chất văn kiện một cái tráng men t r à vạc một chi bút máy cùng một bình mực nước treo trên tường một bức địa đ ồ phía trên dùng đỏ bút vòng ra mấy nơi có thể là sở nghiên cứu hạng mục bản đồ phân bố tại bên tường còn có một cái cồng k ê n n g ă tủ cửa tủ bên trên lấy khóa vượt qua pha lê có thể nhìn thấy bên trong tất cả đều là thật dày hồ sơ túi chắc là sở nghiên cứu bên trong văn kiện cơ mật đang làm việc b à n sau ngồi một vị hơn năm mươi tuổi tóc có chút hoa r â m mang theo kính đen người đang túi đầu lật xem báo cáo từ viện trưởng ngài tốt ta là hồng tinh cán thép nhà máy trần vũ phạm trần vũ phạm tiến lên dùng không tiêu ngạo không tự tì ngữ khí tự giới thiệu mình đây là hoàng lão để cho ta mang cho ngài thư giới thiệu còn có ta nghiên cứu một chút tư liệu cùng hàn mẫu từ viện trưởng ngầm đầu ánh mắt từ kính mắt phía trên quét tới h ơ i mang theo một chút xem kỹ trần vũ phạm trước đó nghe hoàng lão nhắc qua Vị như thế nói đến g trong tính cách ngược lại là cùng lưu thắng đông có chút giống chỉ là thuộc về là lưu thắng đông siêu cấp gia cường thiết bản từ viện trưởng tiếp nhận thư giới thiệu nhìn một hồi lại nhìn xem trần vũ phạm chân mày hơi nhũ lại h o à n g lao học sinh h ồ n g tin h cán thép nhà máy cấp chín công trình sư muốn cùng chúng ta t ả i nghiên lục viện hợp tác người mới bao nhiêu lớn hai mươi tuổi c h â n vũ phàm thành thật trả lời từ viện trưởng niết miệng tựa hồ có chút xem thường hai mươi tuổi có thể trở thành công trình sư đây đúng là một nhân tài cái này tương đương với đại học còn không có tốt nghiệp liền đã thi đậu công trình sư giấy chứng nhận tư cách nhân tài như vậy xác thực không nhiều nhưng cũng không tính ít cơ h ồ mỗi cái công nghiệp loại đại học mỗi một giới đều sẽ có mấy cái dạng này thiên tài thiếu niên giống t ứ cựu thành đại học công nghiệp loại địa phương này mỗi một giới dạng này thiền tài c à n g là sẽ có mười cái chỉ bằng v à o điểm này là không lọt nổi mắt xanh của từ viện trưởng bất quá đối với với hoàng lão từ viện trưởng vẫn tương đối tôn kính hoàng lão hiện tại mặc dù là cấp ba công trình sư nhưng kỳ thật cùng cấp hai công trình sư không có cái gì khác biệt đại khái sang năm liền có thể tấn thăng mà lại hoàng lão niên kỷ lớn so từ viện trưởng lớn mười lăm tuổi xem như hắn cũng phi thường tôn kính lao tiền bối dựa theo trên tư nói tới trần vũ phạm là thợ nội xuất thân t h ư n g qua tự học tại một tháng thời gian liền thi đậu công trình sư mà lại là một là lại cái hắn o buông xuống tin tiếp nhận túi vải bượm mở ra nhìn thấy một bình bị kín bôi chân son cùng một chồng biết tay báo cáo hắn tiện tay lật vài tờ báo cáo ánh mắt từ trong câu chữ đọc qua ánh mắt dần dần nghiêm túc từ viện trưởng phát hiện đây cũng không phải là là hư cấu mà là thật trải qua nghiêm khắc nghiên cứu cùng trắc nghiệm sau mới đến chuẩn xác số liệu bất quá những này số liệu là thật hay không cái này bình bôi chân son phải c h ẳ n g có thể sử dụng từ viện trưởng trên mặt vẫn mang theo hoài nghi thì t h ả o nói ra hà nội g n địa bôi chân son muốn đ ố i tiêu rủ x ỉ ạ vào miệng ba hai trăm bốn mươi thạch mặc bôi chân son đây cũng không phải là sự tính đơn giản thứ này chúng ta trong sở đã nghiên cứu được n ă m còn không có lấy được cái gì tính thực chất đột phá ngươi một cái cán thép nhà máy công trình sư có thể tự mình tạo ra bôi chân son đến trần vũ phàm nhẹ gật đầu mở miệng nói từ viện trưởng cái này bình bôi chân son là ta mang theo trong xưởng công trình sư nhóm cùng một chỗ dùng cây thầu dầu dầu làm cơ sở dầu tăng thêm cải tiến phối phương chế thành mặc dù hiệu quả rất cùng ba hai trăm bốn mươi thạch mặc bôi chân son vẫn có trên lệnh rất lớn nhưng ta cảm thấy thuận cái này nghiên cứu mạnh suy nghĩ tiến hành tiếp nhất định sẽ có thu hoạch từ viện trưởng không nói chuyện ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh ánh mắt nhìn chăm chú lên trong hồ sơ số liệu rơi vào c h ầ m tư qua nửa ngày hắn cầm lấy trên bàn điện thoại gọi một cái mã số rất nhanh một cái hơn bốn mươi tuổi mặc màu xanh đậm quần áo lao động nam nhân đi đến trần vũ phạm trên giới quan sát một chút đối phương cái này nam nhân ống tay á o c u ấ n tới khuỷu tay mang trên mặt quyển sắc trên thân còn mang theo một cỗ có chút gây m ù i hóa học thuốc thử hương vị h i ệ n nhiên là mới vừa từ trong phòng thí nghiệm chạy tới nếu như trần vũ phạm không có đoán sai đối phương hẳn là hàng nội địa bôi chân son nghiên cứu hạng mục người phụ trách quả nhiên từ viện trưởng mở miệng giới thiệu nói tiểu lữ vị này hồng tinh cán thép nhà máy tới trần vũ phạm là hoàng lao học sinh hắn mang theo phần bôi chân son hàng mẫu tới ngươi đi kiểm t r a một chút cái này bình bôi chân son số liệu nam nhân tên là lữ kiến hoa quay đầu nhìn về phía trần vũ phạm trên dưới d ò xét một phen ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần tò mò theo sau hán tử trên bàn cầm lấy bôi chân son vặn ra cái nắp l ư ỡ i n g ư ờ i lại dùng ngón tay chấm một điểm trà sát chân mày hơi nhữ lại cây thầu dầu dầu lương bị ngươi là dùng cây thầu dầu dầu làm cơ sở dầu trần vũ phạm gật gật đầu không sai ta cùng trong xưởng công trình sư nhóm nghiên cứu cả một cái ban đêm không ngừng điều chỉnh cuối phương mới cuối cùng đạt được cái này bán thành phẩm chương ba trăm bảy mươi chín bảy lần nghiên cứu thành công tiếp nhận kiểm bảy lần nghiên cứu thành công tiếp nhận kiểm tra lữ kiến hoa đ ỗ n g nhiên khẽ giật mình trong tay nguyên bản thuần thục thao tác động t á c trong nháy mắt cứng đ ở giống như là bị làm định thân chú hắn nhìn c h ầ m c h ầ m trần vũ phạm nhìn một lúc lâu mới lẩm bẩm nói ta trước đó cũng thử qua dùng cây thầu dầu dầu chúng ta tại cái phương hướng này nghiên cứu thời gian nửa tháng đều không tìm được thích hợp vật liệu cuối cùng nhất bất đắc dĩ từ bỏ các ngươi vậy mà nghiên cứu ra được mà lại mới dùng bao lâu một đêm sau lữ kiến hoa nói đến chỗ này ánh mắt bên trong tràn đầy trần kinh hồi tưởng lại vừa rồi tại trong điện thoại nghe được từ viện trưởng nói lúc ấy khoe miệng của hắn liền không tự giác địa mỉm cười trong lòng suy nghĩ chuyện này nghe một chút thì thôi hắn căn bản liền không có quá coi ra gì không tinh tán k é p nhà máy tới công trình sư muốn nghiên cứu hàng nội địa bôi chân son đây quả thực không liên quan nhau hoàn toàn không phải một cái chuyên nghiệp lĩnh vực chuyện a liền giống với một cái tại hàng không vũ trụ lĩnh vực nghiên cứu nhiều năm hỏa tiễn nghiên cứu c h u y ê n gia đột nhiên nghe nói tới cái đầu đường tu xe đạp lợi thế son sắt địa nói muốn cùng một chỗ đánh hạ hỏa tiễn kỹ thuật nan đề cho dù hay nghe đều cảm thấy hoang đường đến cực điểm căn bản không thể tin được nhưng cái này thật không phải xem thường hắn đối phương cũng không phải cảm thấy cán thép nhà máy công trình sư kém một b ậ c mọi người cùng là công trình sư đều tại riêng phần mình trên cương vị vì quốc gia công nghiệp góp một biên lệch đều là quang linh giai cấp vô sản người dân lao động từ bản chất tới nói không có cao thấp phân biệt giàu nghèo mỗi một phần trả giá đều là vĩ đại đáng giá tá tụng lữ kiến hoa chỉ là đứng tại lý tính góc độ từ kiến thức chuyên nghiệp cùng đi qua kinh nghiệm phán đoán đánh trong đáy lòng cảm thấy chuyện này thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ một cái tuổi gần hai mươi tuổi đến từ cán thép nhà máy công trình sư thế nào có thể chỉ dựa vào một đêm liền nghiên cứu ra lấy cây thầu dầu dầu làm cơ sở dầu đôi chân son đâu hắn chậm rãi cúi đầu xuống lần nữa xích lại gần cẩn thận quan sát trước mặt đôi chân son trước nhìn lưu động tính chỉ thấy nó nhẹ nhàng lắc lư lúc chạy xuôi tốc độ không nhanh không chậm vừa đúng lại nhìn sền sệt độ dùng ngón tay nhẹ nhàng đụt vào tia đặc biệt cảm nhận truyền lại đến đầu ngón tay không hiếm cũng không nhiều tiếp lấy nhìn màu sắc tinh khiết đều đều không có một tia tạp chất cái bóng vẻ ngoài càng là hợp quy tắc phản thất một kiện tỉ mỉ điều khác hàng mỹ nghệ bất quá lữ kiến hoa trong lòng một bôi chân son thứ này chỉ có xinh đẹp bề ngoài nhưng còn thiếu rất nhiều dù sao đều là d ầ u c h ẳ n g vật chậm nhìn bộ dáng đều không sai bề lắm mấu chốt phải xem nó tại thực tế công nghiệp sản xuất bên trong có thể hay không phát huy tác dụng có thể phát huy bao lớn bôi chân hiệu quả tính thực dụng mới là cân nhắc hắn giá trị hạch tâm tiêu chuẩn lữ kiến hoa ánh mắt ở trên bàn nhanh trong l ư ớ t nhìn rất nhanh liền bắt được trần vũ phẳng mang tới thí nghiệm số liệu hắn một bà nhấc lên không kịp chờ đợi cấp tóc xem chỉ thấy phía trên ghi chép cặn kẽ bảy lần thí nghiệm toàn bộ quá trình mỗi một lần thí nghiệm thao tác cụ thể trình tự tinh chuẩn số liệu cùng về sau cải tiến phương án đều viết cẩn thận năn nót nhất bút nhất họa đều lộ ra chăm chú sức lực cái này tỉ mỉ s á c thực ghi chép không thể nghi ngờ nhường phần này thành quả có độ tin cậy trong nháy mắt tăng lên không ít bảy lần l i ê n thành công rồi lữ kiến hoa lông mày đ ố n g nhiên vậy một cái trên mặt viết đầy c h ấ n kinh cùng kinh ngạc hắn hồi tưởng lại mình lúc ấy dẫn đầu đoàn đội cũng dọc theo cái này mạch suy nghĩ tìm tòi nghiên cứu trước trước sau sau đại khái thử hơn hai trăm lần mỗi một lần đều là đẩy cõi lòng hy vọng bắt đầu nhưng lại thất vọng cực độ địa kết thúc cuối cùng nhất thực sự không có cách mới không thể không từ bỏ cái này nghiên cứu phương hướng lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba lần thứ năm lần thứ sáu lữ kiến hoa ánh mắt tựa như tia chớp nhanh chóng đảo qua những n à y số liệu không ô g tha bất kỳ một cái nào chi tiết hắn nhưng là phương diện này thâm niên chuyên gia tại cả nước phạm vi bên trong có thể cùng hắn t ạ i kiến thức chuyên nghiệp bên trên phân cao thấp người có thể đến được trên đầu ngón tay cho nên những thí nghiệm này số liệu hắn chỉ cần quét mắt một vòng liền có thể thấy rõ trong đó muôn đạo mà lại trần vũ phàm trước sáu lần phương án các loại vật liệu cùng phối trộn lữ kiến hoa kỳ thật đều tự mình thử qua kết quả cũng giống như trần vũ phàm lần luận địa cuối cùng đều là thất、bại. kia lần thứ bảy thế nào liền thành công đây lữ kiến hoa lòng tràn đầy nghi hoặc như bị một bàn tay vô hình dẫn dắt mang theo phần này tò mò tiếp tục lật đến trang kế tiếp bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lần thứ bảy thí nghiệm phương án cái này xem xét liền giống bị một cố cường đại lực hút hút lại phản phất có một cái lỗ đen tại hồ sơ trên trang giấy trực tiếp đem hắn ánh mắt vững vàng hút vào cũng không rời đi nữa mảy may lữ kiến hoa càng xem càng nhập thần biểu lộ càng thêm nghiêm túc cả người đắm chìm trong cái này lần thứ bảy thí nghiệm phương án nghiên cứu bên trong trong mắt lóe da chuyên chú c ò mang cái này lần thứ bảy thí nghiệm phương án so trước đó sáu lần thành thục quá nhiều từ phương án thành thục c h ỉ n h độ đi lên nói quả thực là có một cái bay vọt về chất hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm sợ h ã i tha p h ụ hai loại vật liệu cùng sự xả phòng hóa phương án chúng ta cũng xác thực không có thử qua hắn thì thào nói t h a n h âm tuy nhỏ nhưng có thể nghe ra trong câu chưa rung động lữ kiến hoa nhìn phá lệ chăm chú giờ k h ắ c này hắn triệt để thu hồi trước đó đối trần vũ phạm tất cả khinh thị trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng thưởng thức c h ỉ t r ầ n vũ phạm lần thứ bảy thí nghiệm phương án là lúc trước hắn chưa hề tiếp xúc qua mới mạch suy nghĩ mở ra một cái hoàn toàn mới nghiên cứu khoa học cửa lớn thành phẩm liền thật sự địa bày ở trước mặt hắn an tinh tản r a thuộc về nó đặc biệt khí tức chỉ là trước mắt cái này bôi chân son hiệu quả thực tế đến cùng như thế nào còn chỉ có chính trần vũ phạm làm qua thí nghiệm số liệu làm tham khảo còn không có trải qua thứ hai máy móc công nghiệp bộ vật liệu viện nghiên cứu quyền ủy kiểm c h r a bất quá liền trước mắt nhìn thấy những tình huống này phần này thành quả có độ tin cậy đã khá cao cao đến n h ư ờ n g lữ kiến hoa cũng bắt đầu một lần nữa xem kỹ cái này tuổi trẻ công trình sư người trẻ tuổi lợi hại a một đêm liền làm ra dạng này thành phẩm lữ kiến hoa từ đ ấ y lòng địa cảm t h ắ n nói trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng trần vũ phàm trên mặt lộ ra khiêm t ô n tiếu dung nhẹ g i ọ n g nói ra vận khí tốt nhiều thử mấy lần liền thử ra từ viện trưởng một mực tại một bên l ặ n g lặng tại chỗ quan sát đến đây hết thảy hắn đối lữ kiến hoa mười phần hiểu rõ nhiều năm cộng sự nhường hắn đối lữ kiến hoa mỗi một cái biểu lộ mỗi một cái phản ứng đều như lòng bàn tay từ lữ kiến hoa biểu lộ cùng phản ứng liền có thể bén nhạy phát rất được cái này bôi chân son khẳng định không đơn giản lúc này ánh mắt của hắn cuối cùng nhu hòa rất nhiều trước đó kia vẻ mặt nghiêm túc cũng hòa hoãn không í trên t mặt hiện ra một vòng không dễ dàng phát giác ý cười hắn ho nhẹ một tiếng phá vỡ hiên lặng ngắn ngủi đối lữ kiến hoa nói ra c h ớ n g ẩn ra đó mang đến phòng thí nghiệm tranh thủ thời gian đo một chút từ viện trưởng trong thanh â m cũng xen lẫn mấy phần đội vàng cùng chờ m o n g lữ kiến hoa gật gật đầu hắn làm hạng mục này người phụ trách tự nhiên là so với ai khác đều càng thêm chờ m o n g hắn đi lên phía trước bố vô trần vũ phàm bà vai nói ra đi tôi tiểu huynh đệ đi với ta phòng thí nghiệm người cái này bôi chân son nếu quả như thật có tác dụng vậy chúng ta có thể hào hào trao đổi một chút kinh nghiệm cái này nghiên cứu khoa học phương hướng bên trên nói không chừng còn có rất nhiều phát triển có thể trần vũ phàm nhẹ gật đầu trong lòng cũng có chút sao không chịu nổi mừng rỡ đợi lát nữa kiểm tra câu đối với hắn mà nói cũng vô cùng quan trọng dù sao tại cán thép nhà máy thời điểm hắn khảo nghiệm quá trình quá đơn giản vẫn là sở nghiên cứu chuyên nghiệp máy móc càng đáng tin cậy một chút đi ra văn phòng lúc hắn quay đầu nhìn thoáng qua từ viện trường phát hiện đối phương chính chuyên chú nhìn xem báo cáo lông mày đã hoàn toàn triển khai nhìn ra được lao đầu tâm tình cũng là không sai không đầy một lát bọn hắn liền đi tới phòng thí nghiệm vừa đẩy cửa ra một cố nồng đậm gây m ù i hóa học thuốc thử hương bị đập vào mặt trong nháy mắt tiến vào xoắn mũi trong phòng thí nghiệm bày đẩy các loại phức tạp dụng cụ thiết bị rất nhiều máy móc thể tích đều phi thường khổng lồ đa số đều làm ấy năm t r ư ớ c từ rủ xì ạ vào miệng đã là trong nước đứng đầu nhất một nhóm phòng thí nghiệm lữ kiến hoa xe nhẹ đường quen đi đến một đài cỡ lớn khảo thí thiết bị trước thuần thục đem nó mở ra đài này thiết bị nhìn rất mới phía trên có không ít cái nút đồng hồ đo cùng đèn chỉ thị đối với cái này trần vũ phàm ngược lại là có chút lạ lẫm hắm cũng chưa từng dùng qua loại này máy móc. hắn quay đầu nói với trần vũ phạm đây là chính chúng ta nghiên chế mới nhất bôi chân son tính năng khảo thí thiết bị có thể toàn bộ phương vị kiểm tra các hạng chỉ tiêu t r ư ơ n g ba trăm tám mươi tính năng đạt đến hiệu quả hai mươi tám bốn tương lai có hy vọng t r ư ơ n g ba trăm tám mươi tính năng đạt đến hiệu quả hai mươi tám bốn tương lai có hy vọng bộ phận này là dùng để tiến hành chịu tại sát hạch năng lực phương pháp chúng ta lựa chọn là bốn cầu pháp lữ kiến hoa giới thiệu nói hắn cân nhắc đến trần vũ phạm hẳn là không gặp qua những thứ này máy móc cho nên mỗi cái trình tự đều biết giải thích một chút lữ kiến hoa mở ra thiết bị phòng hộ nắp lộ ra bên trong tinh vi cấu tạo bốn cái kim loại v i ề n cầu ở dưới ngọn đèn lập lòe kim loại sáng bóng bốn cái quả cầu kim loại này ước chừng cũng là bi a lớn nhỏ lữ kiến hoa lấy ra trần vũ phàm mang tới bôi chân mỡ đều đều b ô i lên ở phía dưới ba cái thiết cầu bên trên đưa chúng nó bày ra thành hình tam giác theo máy móc phát động cái này ba cái thiết cầu bị tự động cố định kế tiếp trên cùng đơn độc thiết cầu rơi vào trong hình tam giác đang hơn nữa bắt đầu nói cho xoay tròn hơn nữa hướng về phía phía dưới không ngừng làm áp lực trần vũ phàm nhìn đến đây lập tức liền hiệu rồi cái máy này nguyên lý chính là d ư ớ i t ì n h h u ố n g cao áp mạnh xem thiết cầu lúc nào sẽ không kiên trì nổi kiên trì càng lâu tự nhiên là lời thuyết minh bôi chân m ỡ hiệu quả càng tốt đỉnh c h ó p h ì n h cầu v ậ n tốc quay là 1470 c h u y ể n m ỗ i phút hơn nữa không ngừng hướng phía d ư ớ i tạo áp lực mắt trị số áp lực có thể đạt đến 3000 kg lữ k i ế n hoa tiếp tục giới thiệu nói cái máy này là chúng ta q u ố c nội tự sản t r ầ n Vũ p h ẳ n hơi kinh ngạc không t ệ chúng ta vì nghiên cứu h à n g nội địa bôi chân m ỡ c ố ý thích kê một nhóm kiếm chắc máy móc chính là vì tùy thời đó đạt biết do chúng ta cùng dù xì à kỹ thuật chile lữ kín hoa gật đầu một cái lợi hại trần vũ phảm tán thán nói từ trong thâm tâm chỉ là trước mắt những thứ này máy móc muốn thiết kế ra được cũng không phải chuyện đơn giản gì dù xì a nhập khẩu hai bốn không than chỉ bôi chân mỡ số liệu có sẵn của chúng ta cho nên bây giờ chỉ cần đo đạc n g ư ờ i mang tới bôi chân mỡ là được theo thiết cầu giai đoạn tính chất tăng áp áp lực từ hai trăm kg tăng thêm đến bốn trăm kg lại tiếp sau đó là năm trăm kg năm trăm năm mươi kg tại áp lực đạt đến năm trăm năm mươi kg thời điểm đã có thể nghe ra tiếng m a sắt bắt đầu không được bình thường cũng có chút ít bôi chân mỡ từ thiết cầu mặt ngoài tràn ra mà áp lực đạt đến 6 0 0 kg thời điểm thiết cầu trực tiếp bởi vì mánh liệt ma sát bắt đầu bốc khói hơn nữa có một chút nung đỏ dấu hiệu mặt ngoài bôi chân mỡ càng là đại lượng bị q u ậ bay không tốt dầu mỡ bị nạt ra lữ kiến hoa lập tức đập thủ đẻ xuống ngừng cái nút lớn nhất không tạp cắn phụ tải là 6 0 0 kg chân đồng chí người cái này bôi chân mỡ thật đúng là nghiên cứu ra được a cái thành tích này cũng không được tốt lắm thậm chí không phải một cái hợp cách có thể sử dụng bôi chân mỡ nhiều nhất có thể tính là bán thành phẩm vất quá tại ngắn ngủi trong một đêm thời gian cách liền chế tạo ra bán thành phẩm đây mới là ý nghĩa chuyện lớn nhất hồ thẹn à tại môi chân mỡ nghiên cứu phương diện này ta vẫn cảm thấy ta là quốc nội cao cấp nhất trình độ nhưng mà sử dụng dầu thầu dầu xem như cơ sở dầu ta nghiên cứu nửa tháng đều không có ngươi trong một đêm hiệu quả tốt thực sự là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên lữ kiến hoa không khỏi cảm thán nói trần vũ phạm đội vàng khoát tay áo ta cái này cũng là vận khí tốt ta đối với thứ này nghiên cứu còn rất nhạt không đáng giá nhắc tới luận chuyên nghiệp trình độ lữ kiến hoa chắc chắn hơn mình xa trần vũ phạm tâm bên trong điểm ấy tự hiểu lấy vẫn phải có hắn mặc dù có thể nhanh như vậy nghiên cứu ra bán thành phẩm cũng là tối hôm qua nhặt được kim sắt tiểu cầu một khắc này đột nhiên thể hồ quán đỉnh một dạng trong đầu nghĩ thông suốt rất nhiều thứ ta trước tiên nói cho ngươi một chút dù xì ạ hai bốn không than chỉ bôi chân mỡ tại cái này bảng dữ liệu hiện a những số liệu này cũng đã vững vàng khắc ở lữ kiến hoa trong đầu hắn căn bản không cần đi đọc qua hồ sơ trực tiếp liền có thể mở miệng báo ra tới tại chịu tại sát hạch o năng lực một h ạ n g này hai bốn không than chỉ bôi chân mỡ lớn nhất không tạm cắn phụ tải là một nghìn chín trăm bốn mươi tám kg ngươi mang tới bôi chân mỡ vừa rồi chắc đi ra ngoài là năm trăm bảy mươi bốn kg trần vũ phán nghe gật đầu một cái đối với cái này hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý dù sao trong một đêm thành quả chắc chắn không cách nào cùng r ụ xi a loại này công nghiệp cường quốc so sánh hoa hạ lộ con đường của hắn đều vẫn còn rất dài một đi tiếp đó chúng ta còn muốn thử xem mài mòn trình độ lữ kiến hoa từ trong cơ khí lấy ra một quả quả cầu kim loại bắt đầu đối nó đường kính tiến hành đo đạc cùng nguyên bản số liệu tiến hành so sánh tới đo lường tính toán vừa rồi trong quá trình thí nghiệm phát sinh mài mòn tình huống mài mòn một hai một ly đồng dạng tại 600 kg áp lực dưới 24 không than chỉ bôi chân mỡ mài mòn trình độ là 0.47 ly vẫn có t r ê n lệch nhất định chúng ta tiếp tục mục tiếp theo nhiệt độ cao tính ổn định khảo thí a nhiệt độ cao tính ổn định khảo nghiệm phương pháp ngược lại là cùng trần vũ phạm ở trong xưởng sử dụng không sai bị lắm chỉ là t à i nghiên lục viện bên này máy móc muốn càng thêm tự động hóa cũng càng thêm tinh chuẩn một chút cuối cùng đo đạc đi ra ngoài kết quả cũng cùng trần vũ phạm lúc đó đo lường khác biệt không tính quá lớn người mang đến bôi chân mỡ tại h a phút thời điểm c h u y vào độ biến hóa tỷ lệ là bảy hai ba mươi phút là mười một thứ ba mươi hai phút dầu mỡ phân tầng kết thúc khảo thí không biết có phải hay không là bởi vì trần vũ phạm mang tới cái này bình bôi chân mỡ là phẩm tướng tốt nhất một b ì n h đo đạc đi ra ngoài số liệu so trong phân xưởng muốn kém một ít b ấ t quá hai bốn không than chỉ bôi chân mỡ số liệu cũng so trần vũ phạm tại trong phân xưởng đo đạc đi ra ngoài phải tốt càng nhiều dù sao trần vũ phạm hai bốn không than chỉ bôi chân mỡ là trong máy móc dùng còn dư lại chất lượng khẳng định muốn kém một chút dù xị á nguyên bản h a i bốn không than chỉ bôi chân mỡ tại giống nhau trong hoàn cảnh nhiệt độ cao 10 phút truy vào độ là 0.6, 2 n g phút truy vào độ là 1.4, 3 c h phút truy vào độ là 27. nghe được số liệu này trần vũ p h ạ m có chút lưỡi lưới số liệu này thật sự là quá mạnh mẽ trực tiếp đem hắn chế tạo ra bôi chân mỡ bỏ rơi 10 đầu đường phố là triệt triệt để để số liệu nhiệt ép không được gì có kỹ thuật t r ê n l ệ n h rất bình thường lữ kiến hoa nhìn thấy trần vũ p h ạ m dán vẻ mỉ m cười an ủi trần vũ p h ạ m cũng gật đầu một cái trong lòng của hắn cũng biết rõ đạo lý này chỉ là nghe được h a không than chỉ bôi chân mỡ bảng dữ liệu hiện vẫn còn có chút r u n động cảm thấy có chút đạo ngăn lại tễ một hạng cuối cùng cũng là đối với bôi chân mỡ trọng yếu nhất đo đạc ma sát hệ số động thái khảo thí lữ kiến hoa đi đến một cái khác máy phía trước mở miệng nói máy kia là chúng ta cầm r ụ xỉ ạ cờ ba ma sát thí nghiệm cơ cải tạo có thể đo đạc khác biệt bôi chân mỡ gia nhập vào sau ma sát hệ số cái máy này cải tiến lúc đó thế nhưng là phí hết chúng ta không thiếu khí lực cùng thời gian hắn đem bôi chân mỡ rót vào thí nghiệm cơ khởi động máy móc thí nghiệm cơ bắt đầu vận chuyển tốc độ cao phát ra hô hô hô hô âm thanh chú ý nhìn dáng vẻ số liệu bôi chân mỡ ma sát hệ số biến hóa đều thể hiện tại cái đồng hồ này địa bàn lữ kiến hoa chỉ vào dáng vẻ đối với trần vũ phản g nói một lát sau hắn ghi chép lại số liệu ngươi mang tới cái này bôi chân mỡ đi qua đo đạc ma sát hệ số vì không không ba bảy dù xỉ ạ hai bốn không than chỉ bôi chân mỡ ma sát hệ số là không không một hai lại là một cái mấy lần t r í n h lệnh bây giờ ta muốn đối ngươi mang tới bôi chân mỡ các phương diện tính năng biểu hiện tiến hành một cái tổng hợp đo lường tính toán ngươi c h ờ một chút nói xong t r ư ớ c bàn ngồi ở một bên của lữ kiến hoa mở ra giấy bút bắt đầu tiến hành kín đáo tính toán ngòi bút trên giấy di chuyển nhanh chóng viết xuống từng cái số liệu cùng công thức tính toán sau đó không lâu lữ kiến hoa dừng lại trong tay bút n g n g đầu nhìn xem trần vũ phản nói đi qua tính toán ngươi chế tạo bôi chân mỡ hiệu quả đạt đến rủ xì à hai trăm bốn mươi than chỉ bôi chân mỡ hai mươi tám bốn mặc dù kết quả này biểu hiện nó trước mắt còn không cách nào đầu nhập nhà máy sử dụng cùng hai bốn không than chỉ bôi chân mỡ cũng có rất lớn kỹ thuật tranh lệ nhưng ở chỉ nghiên cứu trong một đêm tình huống phía dưới có thể làm được d ạ n g này đã là một cái vô cùng thành công và thí nghiệm đáng kính nể a lữ kiến hoa từ trong thâm tâm cảm t h ẳ n nói những lời này cũng là hắn xuất phát từ nội tâm nói ra được dù sao dùng dầu thầu dầu xem như cơ sở dầu đây là hắn cũng không thể thành công phương hướng nghiên cứu nó là một vật thí nghiệm cũng phải có cái thuộc về mình tên ta cũng không thể một mực gọi nó ngươi mang tới bôi chân m à. lữ kiến hoa vừa cười vừa nói cái này dù sao cũng là ngươi nghiên cứu đặt tên việc làm cũng cần phải giao cho ngươi trần vũ phàm hơi suy tư một chút mở miệng nói ra đây là tại nhà máy cán thép h ồ n g tinh trong phân xưởng nghiên cứu ra được vậy thì gọi nó h ồ n g tinh một hào bôi chân m a hảo cái kia liền kêu cái tên này lữ kiến hoa gật đầu một cái ngược lại trước mắt chỉ là một cái thí nghiệm bán thành phẩm tên gọi là gì cũng có thể chỉ cần có thể tiến hành phân chia là được rồi cho nên ta có tư cách gia nhập vào hạng mục này sao trần vũ phạm nhớ tới ý đồ của mình hắn mang đến cái này bình bôi chân mỡ mục đích là muốn cùng tài nghiên lục viện hợp tác gia nhập vào hàng nội địa bôi chân mỡ nghiên cứu hạng mục bên trong đương nhiên đương nhiên lữ kiến hoa phản ứng lại cấp tốc đáp ứng nói bất quá cái này hạng mục chúng ta viện nghiên cứu bên trong phi thường trọng thị cho nên ta cần đem số liệu hướng từ viện trưởng hồi báo một chút mới được bất quá lấy hồng tinh một hào bôi chân mỡ thí nghiệm biểu hiện ngươi lại là một ngày thời gian liền lấy được dạng này nghiên cứu khoa học thành quả tuyệt đối không có vấn đề giống như ngươi vậy người thanh niên mới chúng ta t à i nghiên lục viện cũng là cầu hiền như khác lữ kiến hoa nhìn xem trần vũ p h ạ m tràn đầy tâm động dạng này tiên tài kỹ sư hai mươi tuổi tự học thành tài một ngày thời gian liền có thể nghiên cứu ra hồng tinh một hào bôi chân mỡ quả thực là tiền đồ vô lượng nếu như có thể thu nạp vào trong đoàn đội tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn a bất quá bây giờ mới là lữ kiến hoa nhận biết đối phương ngày đầu tiên hắn cũng không tiện mời đối phương đi ăn máng khác cũng may song phương thiết lập quan hệ hợp tác sau liền có thể như thường lệ gặp mặt về sau nhắc lại cũng không nóng nảy hai người trở về từ viện trưởng văn phòng trên đường hỏi có chút hiếu kỳ của trần vũ phạm lữ công ta có một vấn đề không biết thuận tiện hay không là liên quan tới bộ môn sao ngươi trực tiếp hỏi đi nếu như ta có thể trả lời nhất định sẽ nói cho ngươi nhưng nếu như là cần bảo mật có thể cần ngươi gia nhập vào hạng mục sau mới có thể cáo chi ngươi lữ kiến hoa đáp ứng nói sảng khoái tài nhiên lục viện bên này trước mắt tại trên môi chân mỡ nghiên cứu đại khái đạt đến độ tiến triển gì trần vũ p h ạ m tỏ mò hỏi chính hắn nghiên chế hồng tinh một hào bôi chân mỡ tính năng biểu hiện đạt đến hai bốn không than chỉ bôi chân mỡ hai mươi tám chấm bốn cái kia t à i nghiên lục viện bên này thì sao thành quả nghiên cứu đã đạt đến trình độ gì đây cũng không phải bí mật gì nói cho ngươi cũng không sao lữ kiến hoa vừa cười vừa nói đi qua nửa năm nghiên cứu chúng ta trước mắt tại trên hai cái ý nghĩ thiết kế đều lấy được nhất định thành quả hai kiểu vật thí nghiệm tính năng biểu hiện phân biệt đạt đến hai bốn không than chỉ bôi chân mỡ năm mươi mốt chấm sáu cùng năm mươi bảy ba cao như vậy trần vũ phàm hơi nhữ mày hơi kinh ngạc số liệu này so với hắn tưởng tượng cao hơn không thiếu nếu như nói đã đạt đến 24-0 than chỉ bôi chân m ỡ tính năng hơn một nửa vậy thật ra thì đã rất tiếp cận có thể sử dụng tiêu chuẩn nếu như nói đạt đến thấp nhất công nghiệp sử dụng tiêu chuẩn vậy thật ra thì có 24-0 than chỉ bôi chân m ỡ 60 bôi chân tính năng như vậy đủ rồi lữ kiến hoa nói đến đây n h ị n không được thở dài một cái Cái này đáng tiếc là chúng ta tại hai cái này phương hướng nghiên cứu tượng h đô lâm vào bình cảnh thí nghiệm rất nhiều loại tài liệu đều không cách nào đem bôi chân tính năng tiếp tục để thăng liền lấy cái này năm mươi bảy chấm ba tới nói đi hai chúng ta tháng trước liền đã đạt đến trình độ này nhưng b g ô n luận như thế nào nếm thử đều không thể lại để thăng dù là một chút xíu chỉ kém hai chấm bảy tính năng liền có thể đạt đến công nghiệp sử dụng tiêu chuẩn mặc dù về hiệu quả chắc chắn không bằng dù xị ạ nhưng ít nhất có thể giải quyết cả nước nhà máy thiếu khuyết bôi chân mỡ khẩn cấp a nói đến đây lữ kiến hoa cũng cảm giác được một trận tâm lực tiêu thụy hắn xem như hàng nội địa bôi chân mỡ bộ môn nghiên cứu người phụ trách đối với cái này chắc chắn là trên nhất tâm cũng tối lo lắng hắn mỗi ngày nằm mơ giữa ban ngày đều có thể mơ tới mới nhất vật thí nghiệm hiệu quả đột phá 60. chi tiết những cái kia cũng chỉ là một cảnh cũng không phải là thực tế bất quá ngươi chính xác mang đến cho chúng ta một tin tức tốt lữ kiến hoa đột nhiên nói dầu thầu dầu xem như cơ sở dầu nghiên cứu này phương hướng phía trước là bị chúng ta phủ định bởi vì chúng ta vẫn không có nghiên cứu ra thành phẩm nhưng ngươi hôm nay mang tới hồng tinh một hào bôi chân mỡ tương đương với đ e m cái này phương hướng nghiên cứu một lần nữa cứu sống về sau chúng ta có thể ba phương hướng cùng tiến triển chỉ cần bất kỳ một cái nào phương hướng có đột phá nghiên cứu g i a tính năng vượt qua sáu mươi vật thí nghiệm cái k i a cũng có thể hòa dịu quốc nội bôi chân mỡ thiếu hụt vấn đề lữ kiến hoa thoáng có chút kích động bôi chân mỡ phương diện nghiên cứu đã dừng lại thời gian quá dài không nhìn thấy bất kỳ hy vọng mà trần vũ phạm gia nhập vào giống như là mang tới máu mới cũng d ó t vào sức s ố n g mới trực tiếp đem toàn bộ hạng mục cho làm sống lại nói chuyện công phu hai người đã tới phòng làm việc của viện trưởng chương ba trăm tám mươi mốt nhận được tán thành gia nhập vào hạng mục chương ba trăm tám mươi mốt nhận được tán thành gia nhập vào hạng mục lữ kiến hoa đứng tại phòng làm việc của viện trưởng cựa gia bảo h í t sâu một hơi cố gắng bình phục tâm tình kích động dù vậy tay hắn gõ cửa vẫn là hơi có chút run dày tiến môn nội truyền đến từ viện trưởng thanh em chầm ổn lữ kiến hoa đẩy cửa vào bước nhanh đi đến trước bàn làm việc viện trưởng trở thành trở thành lữ kiến hoa âm thanh bởi vì kích động mà có chút biến điệu người an tâm một điểm lớn tuổi như vậy còn như thế không thành thục c h ư n g trạng từ viện trưởng khanh nhữ m ạ y phê bình đạo từ viện trưởng trần vũ phạm nghiên cứu bôi chân mỡ là có thể được bây giờ nghiên cứu phát minh phương hướng đã tăng thêm đến ba đầu lữ kiến hoa cơ hồ là dùng quát ngữ khí nói ra câu nói này dọc theo đường đi tại trước mặt trần vũ p h ạ m hắn đều là giả vờ bình tĩnh dù sao tại trước mặt tiểu bối hắn nhiều ít muốn chút mặt m ũ i nhưng ở trước mặt từ b i ệ n t r ư ở n g lữ kiến hoa thật sự là không kèm được tâm tình dù sao hắn lãnh đạo nghiên cứu đ o à n đội đã gần hai tháng bên trong không có lấy được bất luận cái gì ra dáng thu hoạch hôm nay trần vũ p h ạ m mang tới hồng tinh một hào bôi chân mỡ tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt từ viện trưởng nguyên bản trong tay nắm lấy bút máy ở trên một phần văn kiện vòng vòng điểm, điểm. nghe được lữ kiến hoa lời nói bút máy n g i bút trên giấy b trần vũ phạm chú ý tới một chi tiết này trong lòng không khỏi có chút cười trộn lao nhân này nhìn phi thường bình tĩnh trầm ổn nhưng động t á c trên tay vẫn là bại lộ hắn lúc này nội tâm kích động chi tiết tình huống cùng ta nói một chút tới từ viện trưởng bình phục tâm tình một cái tháo tiếng lao xuống hỏi dầu thầu dầu làm cơ sở dầu con đường kia phía trước chúng ta không phải một mực không có giải quyết trước hết bông xuống đi nhưng tiểu trần đồng chí mang tới hồng tinh một hào bôi chân mỡ đã là một cái hợp cách vật thí nghiệm xác nhận con đường này hoàn toàn có thể tiếp tục nghiên cứu vấn đề duy nhất là hồng tinh một hào bôi chân mỡ tính năng bây giờ chỉ có bọn tây dương hai bốn không than chỉ bôi chân mỡ hai mươi tám bốn t r ê n lệnh trước mắt có chút lớn nhưng cái này cũng nói rõ con đường này còn có tiến bộ rất lớn không gian a về sau chúng ta ba con đường cùng đi chỉ cần có bất luận cái gì một con đường có thể có đột phá cái này hàng nội địa bôi chân mỡ nghiên cứu hắn không được hay sao đi lữ t i ế n hoa càng nói càng hăng hái một mép đều nhanh bay lên rồi từ viện trưởng khẽ gật đầu trong lòng của hắn càng khái hoàng lao học sinh quả nhiên không đơn giản bình thường tới nói nghiên cứu hàng nội địa bôi chân mỡ loại này hàng b ụ n phổ thông kỹ sư căn bản không có khả năng tham dự vào nếu như bản thân là hóa chất nghiên cứu kỹ sư cũng coi như hết lần này tới lần khác trần vũ phạm còn là một cái nhà máy cán thép kỹ thuật cơ khí sư cái này hoàn toàn không đ á p cắt hai dạng đồ vật từ viện trưởng cũng chính là tin tưởng hoàng lao nhân phẩm tin tưởng hoàng lao ánh mắt cho nên mới phá lệ cho một cơ hội như vậy hiện tại xem ra hoàng lao quả nhiên đáng tin cậy ngươi là hoàng lao học sinh từ viện trưởng nhìn về phía trần vũ phạm hỏi không tệ trần vũ phạm gật đầu một cái mấy tháng trước vừa thành hoàng lao học sinh ngươi chỉ sợ không biết ta là hoàng lao sứ đệ trước đó lúc đi học hắn còn mang qua ta một đoạn thời gian từ viện trưởng khẽ cười nói hai câu nói công phu đem hắn cùng trần vũ p h ạ m quan hệ trong đó kéo gần rất nhiều cái này khiến trần vũ p h ạ m cảm thấy từ viện trưởng cũng không phải trước mắt là trong loại trong đầu kia chỉ có nghiên cứu lao học y ế u phương diện ngôn hành cử chỉ này rất có trình độ a chẳng thể trách nhân gia có thể làm viện trưởng đâu vậy ta hẳn là hơ ngại sư thúc trần vũ p h ạ m cười hỏi từ viện trưởng cũng cười hắn đứng dậy nói cái này không có ngoại nhân tại đó hô sư thúc cũng có thể hoàng lao a lại thu một cái học sinh tốt hai mươi tuổi liền có tài nghệ cao như vậy ngươi nói ta làm sao lại không có vận khí tốt như vậy đâu từ viện trưởng không khỏi cảm thán một bên lữ kiến hoa đã sớm kìm nén không được trong lòng vội vàng ở một bên nói tiếp từ viện trưởng trần vũ phạm này đừng nhìn tuổi không lớn lắm đầu bên trong ý nghĩ có thể nhiều hơn nữa lực hành động siêu cường vừa rồi trên đường hắn cùng ta hàn huyên một vài thứ ta cảm thấy hắn rất nhiều ý nghĩ cũng là rất có tiềm lực từ viện trưởng gật đầu chậm rãi đi đến bên cửa sổ hai tay chắp sau lưng nhìn qua ngoài cửa sổ trong viện cây xanh hắn suy tư một hồi xoay người lại nghiêm túc nói chúng ta tại nghiên lục viện bây giờ cũng tại làm bôi chân mỡ nghiên cứu hạng mục trước mắt gặp chút năn đề tiến triển có chút trưởng ta xem trần vũ phạm là một nhân tài đồng chí tiểu này không thể để cho hắn mai một nói đến đây từ viện trưởng q u a y đ ầ u hỏi hướng lữ kiến hoa lữ kiến hoa ngươi cảm thấy trần vũ phạm có thể thích hứng chúng ta tại nghiên lục viện làm việc sao có thể tuyệt đối có thể lữ kiến hoa không chút do dự trả lời hắn đều phải gấp chết chỉ sợ đem tốt như vậy nghiên cứu khoa học nhân tài đem thả chạy từ viện trưởng dừng một chút cơ thể hơi nghiêng về phía trước ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem trần vũ phạm tiểu trân đồng chí ta đại biểu t à i nghiên lục viện chính thức mời ngươi gia nhập vào chúng ta hàng nội địa bôi chân mỡ nghiên cứu hàng mục chúng ta nơi này có tân tiến nhất thiết bị ưu tú nhất bà nội đ ta tin tưởng ở đây ngươi nhất định có thể phát huy ra càng lớn mới có thể vì quốc gia làm ra cống hiến lớn hơn lời nói này từ viện trưởng nói đến chém đinh chặt sát trị địa h ư u thanh trần vũ p h ạ m cũng coi như là vô cùng có lợi duyệt nghĩ đến xem người rất chính xác lúc này h ắ n mà có thể từ từ viện trưởng trong mắt nhìn ra lời nói này tuyệt đối là chân tâm thật ý nói ra trần vũ phàm nghe lời này trần vũ phàm hít sâu mờ hơi t r ầ m rãi mở miệng ta ta nguyện ý gia nhập vào hắn không do dự cũng chưa từng có nhiều cân nhắc một phương diện gia nhập vào tài nghiên lục viện nghiên cứu khoa học hạng mục vốn chính là trần vũ phạm mục tiêu một phương diện khác đây là một cái cơ hội khó được một cái có thể làm cho hắn thi triển kỹ năng vì quốc gia làm ra cống hiến cơ hội đồng thời ở đây chắc chắn cũng càng dễ dàng thu được kỹ năng tiểu cầu đem tự thân trình độ kỹ thuật tiến hành gần một bước tăng lên từ viện trưởng nghe được trần vũ phạm trả lời trong mắt lóe lên một nụ cười vui mừng hắn đứng lên đi đến trần vũ phạm trước mặt lần nữa đưa tay ra hảo, hảo. tiểu trần hoan n g h ê n ngươi gia nhập vào chúng ta trần vũ p h ạ m cũng kiên định nói từ viện trưởng ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài ta tin tưởng ngươi từ viện trưởng b ỗ vỗ trần vũ p h ạ m bà vai tiếp đó quay người đi đến văn phòng một bên trước ngăn tủ hắn dùng chìa khóa mở ra cửa tủ từ bên trong lấy ra một chồng thật dày tư liệu cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên bàn công tác tiểu trần những này là chúng ta tại nghiên lục viện phía trước tại trên bôi chân mỡ nghiên cứu hạng mục một chút tư liệu bao quát chúng ta đã lấy được thành quả gặp phải bình tĩnh cùng với một chút thất bại đến thử từ viện trưởng chỉ vào trên bàn tư liệu nói bây giờ Cái những à y đ tài liệu này liền xem như toàn bộ đại khái nhìn một lần đoán chừng không có thời gian một tuần cũng không thể nào nhưng ta muốn cùng ngươi đã nói bây giờ chúng ta đã phối trí đi ra ngoài tính năng cao nhất hai loại bôi chân mỡ bọn chúng thôi phương ngươi chỉ có thể đang nghiên cứu trong nội về nhìn nhưng không thể mang đi những tài liệu khác ngươi ngược lại là có thể mang đi một phần trở về từ từ xem từ viện trưởng cố ý nhấn mạnh một phen hắn cũng không phải lo lắng trần vũ p h ạ m chủ động tiết lộ chỉ là những thứ này văn kiện quá trọng yếu bọn hắn lo lắng trần vũ p h ạ m sẽ mất hay là đột phá t một chút tình huống ngoài ý mớn cái này ta biết rõ trần vũ p h ạ m gật đầu một cái từ viện trưởng ngài yên tâm ta nhất định sẽ nghiêm túc học tập những tài liệu này mau chóng quen thuộc bộ môn tình huống trần vũ p h ạ m trịnh trọng nói ân ta tin tưởng ngươi từ viện trưởng gật đầu một cái lại bổ sung tiểu trần ngươi vừa tới có cái gì không biết hoặc cần giúp đỡ cứ mở miệng vô luận là kiến hoa vẫn là trong viện những đồng chí khác đều biết tận lực trợ giúp ngươi cảm tạ từ viện trưởng trần vũ p h ạ m gật đầu nói đúng tiểu trần ngươi bây giờ còn tại nhà máy cán thép hồng tinh việc làm a từ viện trưởng đột nhiên hỏi đúng vậy từ viện trưởng trần vũ p h ạ m trả lời dạng này ngươi đi về trước cùng các ngươi trong xưởng câu thông một chút xem có thể hay không làm điều động thủ tục nếu có khó khăn gì kịp thời nói với ta ta tới cân đối từ viện trưởng suy tính được rất chú đáo hắn hy vọng trần vũ p h ạ m có thể đủ tất cả thể xác tinh thần mà bùi đầu vào tài nghiên lục viện hạng mục bên trong nhưng mà trần vũ p h ạ m trả lời lại ngoài dự liệu của hắn từ viện trưởng cảm ơn ngài hảo ý trần vũ p h ạ m hơi hơi cúi đầu giọng thành khẩn nhưng kiên định bất quá ta tạm thời còn không muốn rời đi nhà máy cắn thép từ viện trưởng xứng sở hắn không nghĩ tới trần vũ p h ạ m sẽ tự tuyệt hắn nhìn xem trần vũ p h ạ m trong mắt l ó e lên vẻ n g h i hoặc tiểu trần có thể nói một chút người ý nghĩ sao có phải hay không có cái gì lo lắng trần vũ phảm ngừng đầu đón từ viện trưởng ánh mắt thẳng nói từ viện trưởng ta biết tài nghiên lục viện là quốc nội đứng đầu nghiên cứu khoa học cơ quan có thể làm việc ở đây làm hậu tưởng rất nhiều người ta cũng vô cùng cảm tạ tín nhiệm của ngài đối với ta cùng mời hắn dừng một chút tiếp tục nói nhưng mà nhà máy cán thép hồng tình với ta mà nói cũng có đặc thù ý nghĩa ta ở nơi đó học được rất nhiều thứ cũng làm quen rất nhiều ưu tú sư phó cùng đồng sự hơn nữa ta cảm thấy đôi chân mỡ nghiên cứu cuối cùng vẫn nếu ứng nghiệm dùng đến trong thực tế sinh sản đi lưu lại nhà máy cán thép ta có thể càng trực tiếp hiểu rõ nhà máy nhu cầu cũng có thể dễ dàng hơn tiến hành thí nghiệm cùng nghiệm chứng từ viện trưởng lẳng lặng nghe hắn dần dần hiểu được trần vũ phạm ý nghĩ người trẻ tuổi này không chỉ có tài hoa cũng có kiên trì của mình cùng truy cầu vậy ta cũng không bắt buộc người trước tiên tiếp tục lưu lại nhà máy cán thép hồng t ì h việc làm nhưng cùng lúc cũng có thể tham dự vào chúng ta tại nghiên lục viện hạng mục bên trong chúng ta định kỳ giao lưu cùng hưởng số liệu cùng giải quyết gặp phải vấn đề t ố t cảm tạ từ viện trưởng trần vũ phạm dùng sức nhẹ gật đầu đối phương có thể lý giải chính mình đây là một chuyện tốt trước mắt hắn vẫn không muốn gia nhập vào viện nghiên cứu chủ yếu ở đây rời nhà thật sự là qua xa hơn nữa hoàn toàn là một cái hoàn cảnh lạ lẫm hiện tại có thể cùng viện nghiên cứu hợp tác đồng thời tiếp tục lưu lại nhà máy cán thép đi làm đối với hắn mà nói hiện thực là cái lựa chọn tốt hơn hảo vậy thì định như vậy từ viện trưởng khẽ cười nói hắn vô vô trần vũ phàng bà bai tiểu trần đồng chí ta tin tưởng thông qua chúng ta cùng cố gắng nhất định có thể sớm ngày nghiên cứu ra tính năng tốt đẹp hà nội g n địa bôi chân mỡ ân ta nhất định hết sức nỗ lực trần vũ phà ngữ k h í vô cùng kiên định tốt lắm hôm nay trước hết đến nơi đây a ngươi những tài liệu này mang về tới xem thật kỹ một chút có vấn đề gì tùy thời liên hệ ta hoặc kiến hoa từ viện trưởng chỉ vào trên b à n tư liệu nói tuất từ viện trưởng vậy ta đi về trước trần vũ p h ạ m ôm chồng chất tư liệu kia hướng từ viện trưởng cáo tử ân đi thôi từ viện trưởng đưa mắt nhìn trần vũ p h ạ m rời phòng làm việc trong lòng mặc dù có chút tiếc lối nhưng càng nhiều hơn chính là thưởng thức và chờ mong hãn tử trần vũ p h ạ m thân bên trên có thể cảm nhận được nhiệt tình loại này đối với nghiên cứu khoa học nhiệt tình đủ để cho hắn tin tưởng người trẻ tuổi này vô luận thân ở chỗ nào đều có thể phát sáng phát nhiệt vì quốc gia phát triển kỹ nghệ làm ra công hiến trần vũ phàm ôm tư liệu sau khi rời đi từ viện trưởng trong phòng làm việc đi mấy bước vẻ mặt trên mặt có chút phức tạp hắn đối với trần vũ p h à m cự tuyệt hơi cảm thấy một chút tiếp cận mầm non tốt như vậy đặt ở trong nhà máy cắn thép ít nhiều có chút lãng phí từ viện trưởng đi đến trước bàn làm việc cầm điện thoại lên bấm một cái quen thuộc dây số uy lão hoàng a là tạ t ừ văn x ư ơ n g đầu bên kia điện thoại chuyển đến hoàng lao âm thanh cởi mở văn x ư ơ n g a như thế nào có tin tức tốt gì muốn nói cho ta biết từ viện trưởng cười cười nói tin tức tốt là có bất quá cũng có chút nhỏ ngoài ý muốn a nói ngay một chút hoàng lao lòng hiếu k ỳ bị câu lên n g ư ơ i n g ư ờ i học sinh kia trần vũ phạm hôm nay tới ta nơi này từ viện trưởng bắt đầu giảng thuật chuyện xảy ra mới vừa rồi ta đem hắn mang tới h ồ n g tình một hào bôi chân mỡ làm khảo thí kết quả rất không tệ đã chứng minh dầu thầu dầu l n g cơ sở dầu con đường này là có thể được ha ha ta liền biết tiểu tử này đi hoàng lao tại đầu bên kia điện thoại đắc ý nợ nụ cười ta vốn là muốn đem hắn điều chỉnh đến chúng ta trong nội v i ệ n tới toàn thân tâm vùi đầu vào trong bôi chân mỡ nghiên cứu hạng mục kết quả ngươi đoán làm gì từ viện trưởng cố ý thửa nước đục thả câu làm gì hắn không muốn hoàng lao suy đoán nói đúng vậy a hắn t ự tuyệt từ viện trưởng có chút bất đắc gì nói hắn nói muốn lưu lại nhà máy cán thép thông t ì n h nói như thế dễ dàng hơn hắn hiểu nhà máy nhu cầu tiến hành thí nghiệm cùng nghiệm chứng hoàng lao cũng không cảm giác cỡ nào ngoài ý m u ố n vừa cười vừa nói tiểu tử này a có chủ ý của mình chúng ta cũng đoán không ra ý nghĩ của hắn đúng vậy a từ viện trưởng cảm thán nói ta cùng hắn trò chuyện một chút phát hiện hắn không phải loại kia chỉ b ù i đầu làm nghiên cứu khoa học người hắn còn nghĩ đem thành quả nghiên cứu ứng dụng đến trong thực tế sinh sản đi vất quá ta cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý nghiên cứu khoa học chính xác cần cùng thực tế đem kết hợp giống hắn bộ dạng này t h i ê n tài có ý nghĩ của mình có con đường của mình ngược lại là cũng rất bình thường hoàng lao cảm khai nói bất quá hắn làm như vậy cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt lưu lại nhà máy nói không chừng có thể để cho hắn càng nhanh mà trưởng thành ta cũng là muốn m như vậy từ viện trưởng biểu thị đồng ý cho nên ta cùng hắn thương lượng một chút lựa chọn một cái phương thức hợp tác hắn tiếp tục lưu lại nhà máy cắn thép nhưng cùng lúc tham dự vào chúng ta trong viện hạng mục bên trong chúng ta định kỳ giao lưu cùng hưởng số liệu cùng tiến lên nghiên cứu là được như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt hoàng lão đồng ý nói ta cũng là muốn m như vậy lão hoàng a ngươi người học sinh này ta là càng xem càng ưa thích ta tin tưởng hắn tương lai chắc chắn có thể làm ra một sự nghiệp lấy lửng ha ha vậy thì mượn ngươi chúc lành hoàng lão có chút cười đắc ý có như thế một cái học sinh có thể nói là hoàng lão hai năm này cao hứng nhất sự tình hơn nữa hắn cảm thấy tương lai mình có thể sẽ càng thêm trần vũ phảm cảm thấy t i ê u ngạo tiểu tử này tương lai thành cựu bất khả hạ lượng a